trong nội đan lục sắc quang mang kỳ lạ lúc trước cũng là theo lục đạo luân bàn bên trong đoạn được bây giờ lại đem đột phá tự nhiên vẫn là nơi này thích hợp nhất không cần tận lực thôi động đã viên mãn nội đan cùng đã khắc h ỏ a hoàn mỹ tu hành căn cơ một cách tự nhiên bắt đầu chấn động đồng thời bắt đầu theo lục đạo luân bàn bên trong hấp thu lục sắc quang mang kỳ lạ gia nhập chính mình trong lúc nhất thời lục đạo luân bàn ngừng chuyển tiết vô toán nội đan lại là bắt đầu thật nhanh xoay tròn mà lại mỗi lần xoay tròn đều sẽ bành t r ư ớ n g một phần phía trên đồ án cũng sẽ cùng theo đóng mở một lần g i a n g giác. một tiếng vỡ tan âm thanh theo tiết vô toán thể nội vang lên thanh âm nghe tựa hồ không lớn nhưng lại chấn động toàn bộ âm phủ tiếp lấy một mảnh lục sắc quang mang kỳ lạ bột phấn theo toàn thân hắn toát ra ở tại đỉnh đầu thời gian lập lệ thế mà tạo thành một bộ che đậy u minh to lớn bức tranh ngạc nhiên chính là lúc trước tiết vô toán nỗ lực khắc họa tại chính mình trên nội đan địa phủ nhất lãm đồ nhất lãm đồ đều đi ra trong lúc này đ a n đ ầ u nội đan toái tại lục đạo luân bàn lục sắc quang mang kỳ lạ bổ sung dưới vốn là đã chướng bụng đến viên mãn nội đan tự nhiên là bị c ố này cưỡng ép x ô n g vào lực lượng no bạo vỡ thành cái kia lục sắc bột phấn nội đan phán át tiết vô toán khí thế trên người lại chẳng những không có suy yếu ngược lại tấn mánh không ngừng kéo lên nhìn kỹ sẽ phát hiện huyền ở trên đỉnh đầu hắn bộ kia che đậy u minh to lớn trên bức họa nhiều một thân ảnh một cái xếp bằng ở trong tấm hình lục đạo luân bàn phía trên toàn thân lóe lục sắc quang mang kỳ lạ bóng người bộ dáng kia chính là tiết vô toán chính mình đan át anh thành Cái kia mới địa phía đổ phủ nhất lãm đổ phía trên mới tăng lãm bức ó n người chính là Tiết Vô Toán Nguyên Anh, vừa xuất thế liền g cư Tiết thế là xuất Vô vừa chú b tranh phía treo ê thêm diêm n hắn chấn áp chỉnh quyện, cũng cho bức tranh này thêm vào diêm la ơn ký. Bức tranh thay t họa cho la bức bức Bức áp vào r ký. ở u minh phía dưới tất cả vong hồn đều có thể thấy được cho dù thân tại địa ngục cũng có thể ngẩng đầu nhìn đến cái này vượt qua hết thể bình t h ư ớ n g kỳ cảnh bức tranh linh tính lấp lóe lúc phía trên từng đạo vong hồn bóng người giống như vật sống hành tẩu ngồi nằm đều là như chân thực mỗi một cái vong hồn đều rõ ràng ở phía trên tìm tới chính mình tựa hồ đây không phải là khắc họa đi ra mà làm ì n h chân thực hình chiếu bởi vì bọn họ rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng người trong bức họa kia vật hồn thể liên hệ loại cảm giác này rất thần kỳ rất huyền diệu tựa hồ chính mình cùng cái này vô đạo địa phủ cùng diêm quân liên hệ càng chặt chẽ hơn cái này chính là tiết vô toán khổ tâm mà đến kết quả nạp địa phủ làm căn cơ địa phủ như thế nào căn cơ liền như thế nào bức tranh hiện thế thời điểm chính là hắn triệt để cùng địa phủ liền cùng một chỗ thời điểm từ giờ trở đi bức tranh chính là địa phủ bắn ra về sau không cần tiếp tục hắn tận lực khắc vẽ cái gì theo địa phủ biến hóa bức tranh tự nhiên là biến hóa theo địa phủ hủy diệt bức tranh tự nhiên tiêu trừ ẩm ẩm một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung ấu minh bên trong cũng có lôi tự nhiên không có cái kia tiếng sấm nơi nào mà đến địa phủ bên ngoài thiên đạo sử r a theo i ế t toán vô k h môi vệnh lên. t r n nghĩ n g đầu suy h ấ thiết động liền đến địa liền p ủ bên n g o à lại cũng không phải trần gian, mà chính là phải gian, i cũng chính không trần h p một mà n không. Nơi này cùng hư phủ là địa r ầ n gian duy nhất chống không cũng chi địa, duy lập à là thần bí nhất thiên đạo hoặc là nói thế Theo thiết hoặc nói bản nguyên nơi bí giới đạo l ở. Theo thiết lập vô đạo địa phủ bắt đầu địa phủ hết thể liền không lại thiên đạo quản hạt bên trong mà thiên đạo cũng cùng vô đạo địa phủ cùng tiết h vô toán bình an vô sự có thể tu hành vốn là nghịch thiên mà đi một khi bước vào nguyên anh thiên đạo tự nhiên có cảm ứng muốn hạ xuống thiên kiếp hủy đi muốn thoát cách mình quy tắc sinh linh nhưng lần này thiên đạo gặp phải phiền thoái nó theo thói quen dựa theo quy củ làm việc hạ xuống thiên kiếp có thể lại phát hiện cái kia chạm đến quy tắc của nó sinh linh thế mà thân ở nó không cách nào tiến vào một mảnh thần kỳ chi điện chỉ có thể chấn động thế giới phát ra tiếng sấm biểu thị bất mãn cũng không các loại tiếng xâm lữu lo cái kia khiêu khích sinh linh lại đột nhiên đến nó tồn tại chi điện thiên đạo người muốn hướng bản quân hạ xuống lôi kiếp vườn cười Bản bái quân không bái thiên bất kính chỗ, cũng chưa từng kính cũng lĩnh hội người chỗ, chưa hội đạo người có tư cách gì hướng bản quân hạ xuống thiên kiếp, có tư cách gì trừng phạt bản quân. Thiên gì gì tư tư kiếp, có cách có cách phạt hạ đạo mơ hồ đây là một cái kỳ quái con kiến hôi rõ ràng chạm tới quy tắc của nó có thể hết lần này tới lần khác ở tại trên thân không cảm ứng được mảy may đạo khí t ứ c cái này là vì sao đón lấy diêm la ấn bay ra hóa ra thân thể cao lớn ra chỉ lấy tiết vô toàn khí tức trên thân tuy nhiên tại thiên đạo trước mặt vẫn như cũ chỉ là giọt nước trong biển cả có thể này tồn quy trình độ lại không thua kém một chút nào thiên đạo thiên đạo trầm mặc nó có thể cảm giác được đây là một cái như nó đồng dạng tồn tại nguyên lai căn bản không phải cái gì còn kiến hôi tuy nhiên còn rất nhỏ yếu tuy nhiên lại không thua gì nó tựa hồ cũng không có trời sinh xung đột cũng không có để nó cảm giác được thời tiết thay đổi uy hiếp thiên đạo không hiểu hướng tiết vô toán chuyển đến chính thức hỏi thăm tựa hồ hiếu kỳ hắn đến cùng là cái gì bản quân diêm la chấp trưởng vô đạo địa phủ không quan hệ thiên địa cũng không quan đạo người có thể minh bạch lại là một trận trầm mặc về sau thiên đạo cấp tốc biến mất lần nữa biến thành không có một gợn sóng vô niệm vô dục bộ dáng thiên đạo quả nhiên như tiết vô toán sở liệu không tiếp tục để ý hắn cũng là trực tiếp thừa nhận hắn dạng này một cái không tại thiên đạo quản hạt bên trong tồn tại tiết vô toán cười hắc hắc rời đi chỗ này thiên đạo tồn tại chi địa trở lại địa phủ tiết vô toán phất tay thu hồi vô biên bức tranh bức tranh hóa thành một đạo lưu quang chui vào mi tâm của hắn lưu lại một đạo hát sắc dài hai tấc như một mảnh l i ễ u diệp giống như ân ký chương một trăm bảy mươi ba mở rộng tu vi tăng lên thiên đạo thừa nhận đối tiết vô toán tới nói kỳ thật cũng không tính cái gì gợn sóng nước chạy thành sông sự tình thôi đối với tu vi hắn một mực không thể nào gấp cái này cùng đi bộ một dạng đi được càng chậm mới có thể càng vững vàng mù quáng chạy lung tung sẽ chỉ thất bại mà thiên đạo cùng tiết vô toán vô đạo địa phủ vốn là không có liên quan trước đó chỉ là tình huống đặc biệt bây giờ xem ra chỉ cần không đi thử đ ổ phá hư thế giới vận chuyển thiên đạo cũng là rất nguyện ý tiếp nhận như thế một cái cùng kỳ đồng các loại tồn tại diêm la huyết chu quả cây bị tiết vô toán lấy được địa ngục tầng hai trồng chỉ có chỗ đó đã có sát khí lại có đầy đủ màu tươi một loại dưới huyết chu quả thì sống tiết được phiến lá răng a h ra theo chung quanh quần c u ộ n huyết tinh sát khí hơi hơi lắc lư trên phiến la thế mà dần dần lóe ra lưu quang không cần phải nói nhìn đến lần này bộ dáng tiết vô toán trong lòng cũng tính toán an huyết chu quả thế mà có thể thích hướng địa ngục hoàn cảnh hơn nữa thoạt nhìn còn thật thích cũng không biết tại trong địa ngục mọc ra huyết chu quả có thể hay không như là trước đó xá thân m ụ c cùng huyết bồ để như thế sinh ra biến dị đâu cảm ứng được đi trần gian thật lâu dung tử cụ trở về tiết vô toán lách mình ra địa ngục đến diêm la địa cửa nơi cửa vòng quanh tiểu sơn một dạng mặt vân con hàng này hiện tại thành trong địa ngục một phương bá chủ cả ngày chơi bời lêu lổng đi lung tung mà lại không biết có phải hay không là bởi vì tại vẫn là trái cây thời điểm lây dính hắn diêm la khí tức mặc vân hình thể một mực tại lớn lên bây giờ đứng lên đã nhanh cao sáu t r ư ợ n g toàn thân phía trên tràn đầy nồng đậm c ử u hữu hồn viêm cường độ so với âm binh doanh trong trại những cái kia hắc kỳ lần mãnh liệt không chỉ gấp mười lần mà lại thần kỳ lạ mặc vân con hàng này thế mà đem diêm la thể cửa lớn trở thành chính mình ổ du đãng một vòng mấy lúc sau liền sẽ quyển tại cửa ra vào cùng chó giữ nhà giống như đuổi đều đuổi không đi bởi vì mặc vân con hàng này chỉ nhận tiết vô toán khát vong hồn theo không thèm nhìn một chút dám tới gần nó cái kia chính là trực tiếp đ ộ n g c ầ u há mồm thì cắn kết quả là chỉ cần con hàng này tại cửa ra vào nắm sấp tiết vô toán lại vừa vặn không co ở đây mặc dù có sự tình cũng không có vong hồn dám đi lên bậc thang dẫn các loại tại cửa ra vào dung tử cũ tiến vào đại điện tiết vô toán mở miệng hỏi lần này đi thu hoạch như thế nào bẩm diêm quân lần này thuộc hạ đem thiên long thế giới cùng phong vân thế giới trung nguyên khu vực tất cả đều dạo qua một vòng tìm đòi tỉ mỉ qua hết thảy phát hiện năm nơi có dấu anh linh ghem đ ị a sơ bộ tính ra hết thảy có gần sáu trăm tên anh linh d ấ u ở cái này nằm cái địa phương vương thiên vận bọn họ chưa nhập địa phủ trước đó bộ giá ngươi cũng là gặp qua tương đối lại như thế nào dung tử củ đã sớm chuẩn bị tiết vô toán vừa mới nói xong hắn liền hồi đáp thuộc hạ coi là trên lệnh không lớn những cái kia anh linh đều có đem cả vật đội có tiết vô toán gật gật đầu đồng thời tâm niệm nhất động liền đem ngay tại âm binh doanh trại bên trong thao diễn vương thiên vận chuyển chuyển qua trong điện vương thiên vận ngươi điểm đủ binh mã theo dung tử cụ tiến về trần gian thu nạp tản mát tại trung nguyên đại địa anh linh như gặp p h ả n kháng hàng phục là được không muốn lung tung hạ tử thủ sau đó nhanh chóng trở về địa phủ các ngươi âm binh doanh trại xây dựng thêm thời điểm đến Uy ở phía dưới vội ư ơ n Thiên Vận nghe nói lời ấy, tự nhiên vui mừng quá đối, cất giọng đồng g tự cất lời vui đối, v ấy, quá ý.、Vội、vàng trở về âm binh doanh trại lớn tiếng tuyên bố diêm quân mệnh lệnh nhắc lên đến tất cả âm binh không không hương phấn gào thét tuy nhiên không phải công phạt có thể đây cũng là toàn quân xuất kích gần chi lấy uy đây chính là hiếm thấy hành động l ớ n a coi như là luyện binh vương thiên vận đem doanh trại bên trong tất cả âm binh đều điểm bên trên sau đó đi đi ra bên ngoài cùng dung tử củ gặp mặt dung tử củ nhìn thoáng qua theo đằng sau trang bị chỉnh tề âm binh Nuốt ngụm nước miếng, nó cũng không nghĩ tới vương tướng h thế Không phải thu không thuật anh linh nha, cần phải chống h i mới tới. liền cái ê n vận dựng lần trọng cũng mang nạp còn luyện cần này dòng tập trăm mà đem mấy là xây kỳ kỳ k có qua quỷ chiên Vương t quân đây có phải hay không là quá mức vương thiên vận cười ôm dung tử củ b ả vai cười nói dung đại nhân lời này có thể không đúng diêm quân thế nhưng là nói để cho ta điểm đủ binh mã ta đây không phải làm theo sao dung tử củ nhất miệng thế mà không phản b ắ t được cũng không nói thêm gì nữa xuất gia tiết vô toán cho hắn quỷ môn khiến nâng quá đỉnh đầu cất giọng nói phụng diêm quân thủ lệnh mở quỷ môn quỷ môn lệnh là tiết vô toán theo hệ thống chỗ đổi lấy p h á p khí dùng cho âm xoa môn tiến vào vô đạo địa phủ mà thôi lại người sử dụng chỉ có thể là vô đạo địa phủ âm sai trước đó thì cho dung tử cũ để này cầm lấy quỷ môn khiến đến trần gian tìm kiếm anh linh giấu kín chỗ cái gọi là quỷ môn chỉ là một đạo hư huyễn không có thực chất thô giáp cửa đá huyễn ảnh kỳ thực là một đầu cấu kết thực một trần thông trong thể thông thế trần Chỉ nghiệm, khai cấu cần mạc có là lòng liền nắm đầu đạo. đối gian người ứng gian. giữ giới vừa ra tới vương thiên vận thì tại phía trước một vùng thung lũng bên trong cảm thấy khí tức quen thuộc đó là không cùng với phổ thông vong hồn dũng liệt chi khí cũng là anh linh độc có đồ vật không dùng dung tử cụ chỉ dẫn vương thiên vận trực tiếp vung tay lên sau lưng hơn hai trăm âm binh thì vây lại lăng không đứng ở sơn cốc bôn u phía các ngươi giấu đầu lộ đôi trăng trắng mất đi quân nhân mặt mũi có thể dám ra gặp một lần vương thiên vận thân là âm binh doanh trại chấp trưởng tại địa phủ bên trong cũng không phải lăn lộn cuộc sống hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay một tiếng hồn phách hét to người sống nghe không được có thể vong hồn nhóm lại nghe được giống như tiếng sấm nguyên một đám bị chấn động đến c h ó n g đầu hoa mắt hồn thể chấn động cuốn quýt ở giữa mới từ sơn cốc các nơi xông ra vương thiên vận xem xét số lượng không nhiều không đến trăm người có một cái lĩnh quân tiểu tướng vị tướng quân này không biết tới đây ý gì chúng ta giấu kín ở đây theo không trở thành họa làm gì xung đột vũ trang cái này tiểu tướng cũng là có chút h o à n g hốt đối phương số lượng tuy nhiên không nhiều có thể mỗi một cái nhìn qua đều cực kỳ lợi hại cùng là hồn thể khác biệt lại là hết sức rõ ràng đặc biệt là đối phương khí thế trên người trực tiếp để hắn có loại không có thể ngang hàng cảm giác bị thất bại xung đột vũ trang các ngươi những thứ này tạp binh còn chưa xứng bây giờ vốn đem phụng diêm quân chi lệnh truyền tới để mời chào các ngươi gia nhập ta vô đạo địa phủ vì địa phủ âm binh các ngươi có thể nguyện vương thiên vận thoại âm rơi xuống đồng thời chung quanh đã thành vây kín chi thế âm binh nhóm cùng nhau quất ra binh khí chỉ xéo trong vòng vây những thứ này vẫn như cũ m ở mịt anh linh một mảnh sát khí phô thiên cái địa thì hướng về bọn họ ép xuống tựa hồ sau một khắc liền sẽ trùng sát xuống tới đồng dạng đặc biệt là cái kia chín h chỉ không biết tên cự đại quái thú toàn thân hỏa diễm hưng hực riêng là nhìn lấy đã cảm thấy hồn thể run lên tựa hồ hỏa diễm kia có thể thiêu tiến trong lòng của bọn hán quả nhiên là khủng bố vô cùng quỷ dị mời chào anh linh tự nhiên có đỏ có trắng vương thiên v ậ n hát mặt đỏ gần chi lấy uy dùng địa phương trong phủ võ giả vờ âm binh uy hiếp như lợi kiếm một dạng gác ở những thứ này anh linh trên cổ mà còn lại mặt trắng dĩ nhiên chính là dung tử c ụ công việc chắp tay sau lưng vung lấy trong tay đả hồ n tiên dung tử c ụ vẻ mặt tươi cười đi đến đối phương cái kia tiểu tướng trước mặt cười nói vị tướng quân này hữu lễ tại hạ dung tử cũ thêm vị vô đạo địa phủ tụ hồn xứ phía trên vị kia chính là địa phủ âm binh chấp trưởng vương thiên vận tướng quân dung tử cù nói thẳng anh linh tuy nhiên không giống với phổ thông vong hồn có thể ẩn nấp tại trần gian không vào luân hồi cũng là đại ác một khi c h ọ c giận địa phủ chúa tể diêm quân cái kia chính là thai hỏa ngập đầu c h ẳ n g bằng thêm nhập địa phủ âm binh từ đó liền có thể danh chính ngôn thuận lại lại có đất dụng võ ngay khác công phạt cùng một chỗ kiến công lập nghiệp vi trấn vạn giới thành cựu đại tướng danh tiếng cũng không phải là không được một phen lý do thoái thác hiểu lấy lợi hại Tăng chương m t quanh à một b trăm bảy mươi bốn long mạch hết thảy sáu trăm ba mươi mốt tên anh linh theo thiên long thế giới cùng phong vân thế giới bên trong trung nguyên đại địa bị thu nạp tiến vào địa phủ thành vương thiên vận thủ hạ âm binh làm mới tới tân binh đạn tử vô đạo địa phủ bên trong hết thẻ đối bọn nó tới nói đều là chấn động không gì sánh nổi mà lại nhảy cẫm không thôi lúc còn sống để chúng nó trở thành anh linh thiết huyết chiến ý lần nữa bị nhanh lửa hành trình mới tựa hồ tựa như vị kia anh tuấn uy vũ vương thiên vận tướng quân nói ngay tại bọn họ dưới chân triển khai vạn giới a như vậy là cỡ nào thật lớn một phương chiến trường một khi các loại vĩ đại diêm quân mở ra vị diện công phạt vậy chúng nó chính là diêm quân trong tay lưới dao sắp bén chạm địch chiếm đất thu hoạch vô thượng quân công sau đó đứng hàng âm ban thành làm một cái thần cũng không phải là không được a cực kỳ trong lòng phát nhiệt vẫn là cái này m ớ i c ố bị thu nạp tới anh linh tướng lãnh thân là quân nhân hơn nữa còn là có thể chết sau trở thành anh linh quân nhân cái nào tâm lý không có có một loại ngoài ta còn ai khí thế vương thiên vận hiện tại lợi hại đó cũng là nó vận khí tốt mà thôi sớm bị diêm quân tiếp dẫn đổi thành lao tử nhất định so với nó lợi hại đi nơi nào đây không phải đố kỵ mà chính là không chịu thua cũng là quân nhân vốn là cái kia có tính tình vương thiên vận chính mình là quân ngũ đi ra tự nhiên minh bạch những tân binh này tròn ý nghĩ bất quá lại không thèm để ý nó muốn là liền thủ hạ của mình đều không thu thập được vậy nó cũng không mặt m ũ i tiếp tục làm cái này âm binh c h ấ p trưởng s ớ m quấn cứ gói đến quỷ quốc trồng trọt đi đối với mấy cái này n g ồ i tại diêm la điện bên trong tiết vô toán tất nhiên là hiểu rõ tại tâm địa phủ tất cả sự t ì n h chỉ cần hắn muốn biết liền có thể biết âm binh doanh trại sự tình đã giao cho vương thiên vận cái kia chính là vương thiên vận chức trách hắn chỉ cần nắm giữ kết quả làm được tốt là bản phận làm không được tốt vậy liền phạt mà lại bây giờ âm binh doanh trại rốt cục bởi vì vượt qua đủ quân số tám mươi thỏa mãn thăng cấp điều kiện cho nên đã tại vương thiên vận bọn họ trở về đồng thời thăng cấp đến cấp hai cấp hai âm binh doanh trại căn bản không có giống quỷ quốc như thế xuất hiện mới phụ gia công năng ngoại trừ địa phương hơi lớn doanh trại nhiều chút tựa hồ không có chút nào biến hóa bất quá đây đều là biểu tượng căn cứ hệ thống cấp tiết vô toán tin tức cấp hai âm binh doanh trại kỳ thật nhiều một đầu ẩn tàng thuộc tính cái kia chính là tăng lên doanh trại bên trong tất cả âm binh hồn thể tốc độ phát triển 10%. anh linh tuy nhiên kỳ lạ có thể trên bản chất cũng là vong hồn chỗ dựa vào đồng dạng chỉ có chính mình hồn thể cùng tất cả vong hồn một dạng hồn thể cường đại mới thật sự là cường đại bây giờ bị doanh trại gia trì cái này tương đương với đồng dạng thiên phú và nỗ lực dưới t â ngay binh vĩnh viễn lại、so、với vĩnh n khắc v so o hồn thực h tăng trưởng càng n lực n nào biết các loại doanh thăng n h Mà à lại loại loại trại ai biết tiếp tục các cấp, loại này ra chỉ có tại h hay không nhiều. ể Ngay biến đến càng t vương thiên vận cầm giai đoạn thu thập những tân binh kia thời điểm tiết vô toán lại là cảm giác được chính mình lưu tại trần gian một mảnh hồn phách đơn ký bể nát loại này hồn phách đơn ký hắn chỉ cấp từng đi ra ngoài một cái là lúc trước vì lấy phòng nửa vạn nhất đưa cho phong vân thế giới bên trong phá quân phá quân một mực giữ lấy lấy phá quân thực lực hôm nay chẳng lẽ còn có người nào có thể uy hiếp được hắn tiết vô toán tâm niệm nhất động liền biến mất ở diêm la điện bên trong thuận tiện lấy biến mất còn có cuốn rúc vào cửa đại điện mặc vân đến trần gian vào mắt lại là một chỗ lòng đất không gian một đầu sinh động như thật lại to lớn cự long điêu khắc đá hốn lượn lấy trong động kéo dài thế mà liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng t r u n g quanh tất cả đều là thiên hạ hội ban g chúng nhìn thấy tiết vô toán cưới mặc vân đột nhiên hiện thân đều cùng nhau quỷ dạp trên đất hô to diêm la đại nhân thành an đương đầu hai người chính là phá quân còn có tần x ư ơ n g rất lâu không thấy hai người này nhìn qua biến hoa khá lớn cung kính vẫn như cũ kính sợ vẫn như cũ hai đầu lông mày lại nhiều hơn một phần nồng đậm c u n g nhiệt loại này c u n g nhiệt biểu lộ không đơn thuần là tần x ư ơ n g cùng phá quân trên mặt có bên trên thiên hạ hội bang chúng đều là như thế này nguyên do tự nhiên đến từ tiết vô toán gieo tại chỗ kia tiểu sơn thôn hạt giống tán phát ra tín ngưỡng nảy sinh đây hết thảy tại tiết vô toán nhận được tín ngưỡng của bọn họ chi lực lúc cũng đã hiểu rõ tại tâm nhưng là những người này tần sương là đặc biệt nhất tín ngưỡng của hắn tuy nhiên cũng là bắt nguồn từ đối tiết vô toán không gì làm không được khẩn cầu sở cầu sự t ì n h lại cùng người khác khác nhiều hắn cầu lại là kiếp sau không lại l à người loại này bi quan c h á n đời tâm tình cũng không biết như thế nào tại một võ giả tâm lý sinh ra có lẽ là bởi vì năm đó khổng tử tử cùng sư phụ hùng bá hãng hại lại có lẽ là bởi vì bây giờ cùng huynh đệ ở giữa bất hòa lại có lẽ là bởi vì hai tay giết hại huyết tinh tiết vô toán tâm lý thầm than một tiếng đối với tần xương biến hóa nói thật hắn là bất ngờ nhưng lại không định can thiệp người đều có lựa chọn như thế nào tuyển chỉ phải suy nghĩ kỹ người khác không cần thiết đi nhúng tay phá quân ngươi mời bản quân đến đây không biết có chuyện gì phá quân vội vàng quỳ tiến lên hai bộ há mồm liền đem đầu đ ô i sự tình nói đi ra thiên hạ hội bây giờ đã tại trung nguyên võ lâm nhìn thèm thuồng ưng dương không người dám nhìn nhiều mà lại bởi vì vì tín ngưỡng chi lực phản hồi quan hệ giúp mọi người người thực lực tăng nhiều đã ở ba tháng trước phái hơn mười người thám tử tiến về nhật bản chuẩn bị diệt vô thần t u y ệ t cung đồng thời hướng đông doanh võ giả áp dụng trả thù nhưng vấn đề là không giống nhau thiên hạ hội tụ tập đám đông đạp vào nhật bản trong đại bản doanh lại gặp tập kích người tới chính là một mực đem thiên hạ hội coi là võ lâm u ác tính vô danh niết phong còn có bộ kinh vân lần này nên địch chính là phá quân chủ đạo hắn dự định một lần hành động tiêu diệt cái này ba khỏa trung nguyên võ lâm c ấ p chuột mà lại lấy hắn thực lực hôm nay hắn tự giác là không có vấn đề có thể nhưng không ngờ vô danh tăng thêm nhập mà niếp phong còn có mới l ĩ n h nộ bá kiếm bộ kinh vân thế mà mạnh mẽ làm cho người khác giận x ô i cho dù hắn liên tục tế ra vạn kiếm quy tông lại cũng không có đánh chết ba người sau cùng chẳng những để ba người chạy thoát chính mình còn bị thương nhẹ trong cơn giận dữ thiên hạ hội ra lệnh thuộc thế lực triệt để lục soát trung nguyên muốn tìm ra vô danh ba người cùng z h t chi lại ngoài uy muốn phát hiện một cố đến từ nhật bản ẩn nấp lực lượng chẳng biết lúc nào đã tiềm nhập trung nguyên phúc điện người nhật bản tại phá quân trong mắt có thể so sánh vô danh bọn người đáng giận quá nhiều bây giờ liền tuyệt vô thần đều chết tại trung nguyên thế mà còn dám tới kết quả một phen dò xét về sau phá quân sợ ngây người người tới lại là nhật bản thiên hoàng mà lại mục đích thế mà cùng trước đó tuyệt vô thần một dạng muốn nuốt con kiến việc o phá vỡ rơi trung nguyên vương triều. Chỉ có khác nhau vỡ vương rơi trung triều. t nguyên u y có là t thần là muốn thay thế trung nguyên hoàng đế, mà thiên hoàng nghĩ lại là gây mất trung vô hoàng hoàng nghĩ muốn nguyên nguyên long là lại là mà m gậy đế, ạ h chính mình thửa phát binh tấn công, chiếm lĩnh cơ công, Việc tấn trung nguyên xương tốt đế.、Việc、quan hệ long mạch loại này đồ vật trong truyền thuyết phá quân cùng tần sương cũng không dám tự ý tự làm chủ chỉ có thể chờ đợi thời cơ trong bóng tối theo người nhật bản một đường tìm tới sau cùng xác định long mạch chỗ lúc này mới vội vàng bẩm báo tiết vô toán để tiết vô toán tự mình quyết đoán đương nhiên trong này phá quân cũng có tư tâm tuy nhiên tần sương có thể trực tiếp kêu gọi diêm la đại nhân hiện thân có thể hắn vẫn là tình nguyện dùng song cái viên kia có thể đem ra bảo mệnh nhắn ký cũng muốn lấy danh nghĩa của mình thông báo diêm la đại nhân biết được trong này từng đạo cũng không phải đơn giản trước cùng sau khác nhau mà là một loại thái độ long mạch đó là vật gì phá quân tiếp tục trả lời đại nhân long mạch là vài ngàn năm trước trung nguyên thủy tổ hiên viên hoàng đế sáng tạo có t h ể bảo bình hộ trung nguyên vĩnh thế thái bình vật thần trung vật nguyên kỳ. Lại c ó nói truyền thuyết, nói long thật Long cũng hiên Mạch cái kia kỳ là vô i khi lại người cái kia cái Thiết ê trên n hoàng hắn sống lưng. chết đế sau chết lưu một v toán nghe ngóng hiếu kỳ trên đời còn có loại vật này dựa vào một kiện đồ vật liền có thể bảo hộ một phương khắp nơi bình an điều này có thể sao chương một trăm bảy mươi lăm khí vận thần thú long mạch nếu là đông doanh thiên hoàng có được tin tức nhưng bây giờ cái này cái gọi là thiên hoàng lại ở nơi nào Đối đầu Đầu đều đều tiết vô toán hỏi thăm, tần phất tay khiến người mười cái người. người mới mặt thăm, mấy mẻ, máu toán tần phất tay ta rất vết vô khô xương chỉnh lên còn cạn. chưa ở giữa một khỏa tóc trắng sắp g i à một đối với con mắt phồng đến lão đại tức cũng đã bỏ mình trên mặt còn là một bộ không cam lòng bộ dáng chính là đông doanh thiên hoàng đầu người mà lại cái này cái đầu người bên trên có cỗ hôi chu a vị chạy x ô i vết máu cũng có chút hiện lục đoán không sai hẳn là tử tại đã đem hóa công đại pháp luyện đến viên mãn tần xương trong tay đi thôi đã hậu hoạn đã trừ liền đi nhìn một cái cái kia cái gọi là long m ạ c h chính là là vật gì tiết vô toán vô vô dưới trướng mây đen một người một thú ngay tại phá quân cùng tần sương chỉ huy viền dưới lấy cự long pho tượng tiếp tục hướng phía trước được đến nửa giờ cuối cùng thấy được cự long đầu chỗ vậy long đầu điêu khắc to lớn lại cực sự tinh mỹ thậm chí có chút khí thế thế nào xem xét hội cho là mình thấy được chân long mà tại đầu rồng lớn lên miệng trước còn có một k h ỏ a lớn như vậy long châu một cô nước ngầm như là thác nước theo cái này chỗ không gian phía trên chiếu nghiêng xuống đúng lúc nện chúng ở lòng châu phía trên bọn nước văng khắp nơi đồng thời cũng để cho cái này lòng châu nhìn qua biến đến linh động rất nhiều tần x ư ơ n g cùng phá quân còn tại bốn phía tìm kiếm cái kia cái gọi là long mạch thời điểm tiết vô toán đã cảm ứng được một loại rất an lành rất khí tức d à y nặng lúc này chính từ phía trước viên kia bị nước không ngừng cọ rửa lòng châu bên trong lộ ra tới loại khí tức này tiết vô toán cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rất kỳ lạ không cần thối lại vật kia cần phải ngay tại viên kia long châu bên trong tiết vô toán vừa mới nói xong ngón tay một chút cái kia long châu thì vô thanh vô tức thông suốt mở một lỗ hổng khổng lồ vừa vặn để hắn tiến vào đi làm tiết vô toán cùng tần x ư ơ n g cùng phá quân tiến vào cái này l o n g châu về sau mới phát hiện trong này có động tiên khác lại là một gian mộ thất mộ thất bên trong không có bồi tán g phẩm chỉ có ngay phía trước để đó một cái ghế trên ghế ngồi đấy một bộ hình thể lớn như vậy hải cốt mà cái ghế bên cạnh đứng vững một tấm bia đá hoàng đế chi mộ cái này đây cũng là nhân viên hoàng đế tần sương cùng phá quân đều cực kỳ kinh ngạc nhìn lấy cỗ kia ngồi ngay ngắn trên ghế hải cốt bản năng có loại muốn không mình hành lễ xúc động đây chính là trung nguyên thủy tổ a tiết vô toán hiếu kỳ đánh giá một phen phát hiện cỗ hải cốt này cùng thường nhân khác lạ chẳng những cao lớn tối thiểu gấp đôi do dự mà lại phía sau lưng cái kia sườn cổ sống thế mà dài đến ba mét mũi nhọn rõ ràng đã trải qua đưa ra ngoài giống như một con rồng đôi hiên viên hoàng đế. nếu thật là hắn cái này rõ ràng không phải người hải cốt chẳng lẽ hắn thật là long t r ù n g bán nhân bán long tồn tại một câu long truyền nhân lại phối hợp trước mắt này tấm khác hẳn với thường nhân hải cốt thiết vô toán không thể không nghĩ đến phía trên này tới mà lại lo gì phía trên tựa hồ cũng có thể giải thích được cách rất gần cái kia trên sống lưng thần dị khí tức càng là nồng đậm bất quá cái đồ chơi này thật có thể bảo vệ một phương vương triều hưng vượng bảo vệ vực ệ v bên trong sinh linh an khang thiết vô toán không tin bởi vì đây là tuân phản thiên đạo quy tắc gian lận thủ đoạn thiên đạo hội cho phép loại vật này xuất hiện tâm niệm nhất động hai cốt phía trên đầu kia thật dài cuộc sống liền bị tiết vô toán rút ra trôi giặt đến trong tay của hắn vừa đến tay chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở đích phát hiện nhất phẩm khí vận thần vật định giá năm mươi vòng hồn điểm phải trăng thu về khí vận thần vật tiết vô toán hơi s ứ n g sở chất liền minh bạch cái đồ chơi này lại có thể hấp thu thiên hạ khí vận sau đó phản tiếp tế trung nguyên vương triều mặt bên tăng cường vương triều sinh mệnh lực khó trách có bảo hộ trung nguyên truyền thuyết kỳ thật khí vận loại vật này rất phiêu m ị n mù nhưng lại có hoàn toàn chính xác tồn tại khí vận có thể sinh có thể bổ cũng có thể đoạt thậm chí còn có thể trớn tựa như thiên long thế giới bên trong cũng là có khí vận xuống đến người bình thường lên tới đã s ư n g hùng thế giới diêm la giáo đều có khí vận chỉ bất quá thiên long thế giới khí vận đã bị tiết vô toán c h ấ n trụ mười tòa kim thân không chỉ là thu thập tín ngưỡng còn có thể c h ấ n áp khí vận chỉ cần tiết vô toán không diệt thiên long thế giới khí vận liền sẽ bất hủ đồng dạng đạo lý phong vân thế giới nên đón tiết vô toán buông xuống về sau sẽ còn thiếu khí vận sao lại nói loại này rút ra trung nguyên còn lại chính là vực khí vận cưỡng ép ra chỉ cấp vương triều cách làm để tiết vô toán rất xem thường dân v ị thủy hoàng v ị thuyền loại này đạo lý đều không hiểu rõ chỉ dựa vào loại này ra chỉ khí vận thủ pháp n mưu t o à n vương triều vạn năm chẳng phải là buồn cười tâm lý đánh chuyển tiết vô toán đưa tay liền đem cái này cùng hiên viên sống lưng ném tới mộ thất bên ngoài vừa vặn rơi vào rảnh rỗi n h ả m chán ngáp mây đen trên lưng không giống nhau mây đen kịp phản ứng chỉ thấy cái kia sống lưng tại mây đen trên người cựu rú hồn viêm thiêu đốt phía dưới cấp tốc hòa tan biến thành chất lỏng màu vàng sau đó thật nhanh xuyên vào sau lưng nó lân giáp bên trong giống một tiếng thê lương sấm xét tại mây đen trong miệng nổ tung chỉ thấy thân thể của nó bắt đầu kịch liệt biến hóa phần lưng một hồi cao cao nổi lên một hồi lại hướng phía dưới lõm cái đuôi cũng đang không ngừng nâng lên từng viên bọt khí đồng dạng đồ vật nhìn qua hẳn là cực kỳ thống khổ tiết vô toán cười h i ế p mắt theo mộ thất bên trong đi ra đi đến mây đen bên người cười nói an chút đau khổ mà thôi gào cái gì gào đây chính là đường đường hiên viên hoàng đế sau khi chết biến thành khí vận thần vật bây giờ bản quân đưa cho ngươi dung hợp đây là tại cất nhắc ngươi chịu đựng không được bao lâu thì xong việc nhi từ đối với tiết vô toán kính sợ cùng phục tùng mây đen vẫn thật là k ẹ n k ẹ n cắn răng không lại lên tiếng thậm chí nằm rạp trên mặt đất không n ú c đ í c h ước chừng một thời gian uống cạn c h u n g trà sau đó mây đen hình thể thì đại biến bộ dáng nguyên bản tráng kiện thân thể hiện tại gầy gò rất nhiều cũng thay đổi lớn lên rất nhiều hơn nữa còn nhiều một đầu dài hơn hai trượng to cái đôi to trên đầu lộc rắc cũng thay đổi không có phân nhánh biến thành mang theo đường vòng cung hai cái độc rác m ú i nhọn còn lóe kim mang tận mắt nhìn thấy mây đen biến hóa tất cả mọi người tâm lý đều không kiểm hãm được nghĩ đến Phái vô ậ vậy t này làm sao biến đến giống như vậy long. làm sao h k n dung hiên g giờ tệ. Bây giờ, dung hợp vô i lại sinh biến, giống ê n sống lưng mây đen lại một lần nữa phát sinh dị biến, nhìn như rồng mây một mà phát qua, h dị k n rồng, giống như, không dòng, giống như lân lại không còn lân. g phải lại là là kỳ kỳ mây à là chính thú. một mới m đầu dị Vô vô mây đen đầu to thiết vô toán rất hài lòng dung hợp trên người hắn diêm l à khí tức mây đen bây giờ lại thêm cái này một cái khí vận thần vật đã trở thành một đầu thuộc ở địa phủ khí vận thần thú chỉ cần tiết h vô toán không diệt địa phủ không hủy Mây đ e những liền diệt. sẽ bất tử bất tử t ì có tục chỉ có cánh chính xác lạc chung cái thể trong, không ngừng nghỉ. Thiết vô toán tâm tính tốt, tự thưởng thưởng. tay một một thiên trong tay. không sinh khí phủ không nghỉ. nhiên hoa hiện, phiêu quanh hạ hội chúng liên là lên, lớn liền mới mỗi bên ngừng vận đến ngừng ban ban Vung mảng đống dưng đến bang n vô vô sẽ ra ra địa màu mà đạo đỏ này là bị ngạn hoa cánh hoa võ giả phục dùng có thể tăng tốc l ĩ n h nộ g võ học cảnh giới là thiên hạ hội bên trong đã sớm thịnh truyền kỳ vật vẫn chưa xong hai khoả màu đen trái cây lại rơi xuống tần x ư ơ n g cùng phá quân trong tay chính là địa phủ đặc sản h ắ c sát bồ đề quả như thế ban thưởng tiết vô toán cũng là hiếm thấy tới một lần vừa đến đ ạ t được khí vận thần thú hoàn toàn chính xác để hắn mừng rỡ thứ hai vô đạo địa phủ hiện tại cũng dư giả không ít ban thưởng thời điểm tự nhiên là so trước kia phong phú rất nhiều rời đi chỗ này động h u y ệ t trở lại thiên hạ hội tiết vô toán cố ý theo phá quân đi đỉnh núi tòa kia diêm la tháp nhìn phá quân vì hắn miêu tả to lớn k í n thân tòa này kim thân so với thiên long thế giới bên trong lớn hơn thật tốt làm việc bản quân kỳ đối đ ạ i các ngươi tại đông doanh biểu hiện nhìn lấy thân hình tiêu tán diêm la đại nhân phá quân vội vàng quỷ xuống cung tiễn tâm lý một mảnh hòa nhiệt đồng thời thầm nghĩ diêm la đại nhân xem ra rất hài lòng tòa này chính mình phí hết tâm tư miêu tả diêm la kim thân đã như vậy muốn là lại nhiều vài tòa diêm la đại nhân có thể hay không càng cao hứng hơn Các bây ạ n link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Trước 176, từng bước xong vào video dưới chiếm. tả Trước Thần sương không có theo web bộ bước mô Sương để u lấy phá n biển. Mà chính từ vượt xa Mà cũng thiên hạ là tổng Đồng bế chấn nhiếp xung quanh kẻ xấu. Bây giờ tần h sương đã là tiên thiên cảnh trung kỳ mà lại bàn về thủ đoạn đến bình thường tiên thiên cảnh hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn hiện tại lại có bị ngạn hoa cánh hoa cùng hắc sát bồ đề quả trợ lực tần sương coi là Chính mình nửa năm trong bàn、tay. Đương nhiên, tay. xương đi không cùng, còn có một là vân người hai h c mắt mặt. m Trong bọn họ thiên hạ hội lớn nhất ưu ác tính ngoại trừ diêm la đại nhân bên ngoài chính là phá quân còn tân x ư ơ n g phong vân từ đầu đến cuối đều không có quá để vào mắt qua cho nên phá quân lần này đi đông doanh tất nhiên sẽ ngộ phía trên phong vân hai người c h ặ n giết trên thực tế cũng giống nhau tần h x ư ơ n g sở liệu phá quân dẫn thiên hạ hội mấy trăm nòng cốt lực lượng vượt biển đạp vào đông doanh đầu tiên liền đi vô thần tuyệt cung đã mất đi tuyệt vô thần bảo hộ vô thần tuyệt cung đối mặt khí thế hung hăng thiên hạ hội căn bản không có nửa phần sức chống cự bị thiên hạ hội bẻ gãy nghiền nát trực tiếp giết đến cho gà không tha kế tiếp phá quân đi phương tiện là thiên hoàng cung thiên hoàng tử truyền về đông doanh không khác nào một trận động đất chấn động đến vốn là quy thuận với thiên hoàng tọa hạ các lộ đại danh liền lên tự lập tâm tư Chợt bắt đầu theo trong lời nói cãi lộn diễn biến thành giết hại cũng tiến tới dẫn đến đông doanh các nơi chiến loạn không nghỉ trong lúc nhất thời căn bản là không người để ý vô thần tuyệt cung hủy diệt cùng thiên hoàng cung không hiểu lâm vào một cái biển lửa càng là hỗn loạn địa phương phá quân cảm thấy càng là cần thiên hạ hội đến quét sạch sau đó đông doanh phân đà liền tại vô thần tuyệt cung địa điểm cũ phía trên bị hán dựng đứng lên mà liên tại phá quân hăng hái chuẩn bị tại đông doanh đại triển quyền cước thời điểm vô danh còn có phong vân hai người đến đối mặt ba người liên thủ phá quân không sợ chút nào đưa tay cũng là vạn kiếm quy tông dạng này s á t chiêu mà lại so sánh với lần trước cùng ba người này chém giết bây giờ bởi vì phục d ụ n g một mảnh bị ngạn hoa cánh hoa quan hệ vạn kiếm quy tông đã bị hắn lĩnh ngộ được t á m thành uy lực của nó tăng vọt hơn hai lần kể từ đó phá quân đầu tiên là nhất chỉ kiếm khí bị thương nặng vô danh mắt thấy là phải tự tay mình giết chính mình cái này nhiều năm đối thủ nhưng không ngờ nguyên bản nhập ma niếp phong chẳng biết tại sao đột nhiên thực lực bạo tăng đồng thời theo bản năng bắt đầu phối hợp bộ kinh vân kiếm chiêu hai người đột nhiên buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ chẳng những đem vô danh cứu đi còn đem phá quân đụng bay ra ngoài hơn m ộ mươi mét xa lại là loại này lực lượng phá quân từng diêm la đại nhân nói qua phong vân hợp bích liền có thể sinh ra thần kỳ kỳ lần c h i lực mà loại này lực lượng có thể cho phong vân hai người kích phát ra viễn siêu bọn họ cực hạn thực lực cũng là bọn hắn ba phen mới bận theo phá quân thủ hạ đào tàu can do tuy nhiên hận đến nghiến răng thế nhưng là phá quân lại đối lần này bộ d á n g phong vân hai người không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lại một lần nữa theo chính mình dưới mí mắt chạy đi tức thì tức thế nhưng là phá quân cũng nhìn thấy chính mình tăng lên hắn cùng ba người này giao thủ mấy lần tuy nhiên mỗi một lần thực lực của đối phương đều sẽ tăng vọt thế nhưng là hắn phá quân cũng đang bay nhanh tăng lên thậm chí vượt qua đối phương lần thứ nhất giao thủ song phương trọng thương mỗi người thối lui lần thứ hai hắn vết thương nhẹ đổi lấy đối phương ba người trọng thương mà lần này hắn hoàn hảo không chút tổn hại đối phương trọng thương bỏ chạy chờ lao tử bế quan hấp thu hết hát sát bồ đề tất cả công hiệu đến lúc đó vạn kiếm quy tông nhất định có thể lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn uy năng cũng đem kéo lên đến đ ỉ n h phong vô danh các ngươi tốt nhất đừng lại đâm vào lao tử trong tay chạy vô danh ba người nhưng là lớn cục diện phía trên lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đông danh o thổ địa bên trên bây giờ nhiều một cái thiên hạ hội cây đình cũng là thiên hạ hội tại trung nguyên bên ngoài thiết lập cái thứ nhất phân đà mà coi đây là lô cốt thiên hạ hội bắt đầu trong bóng tối từng bước xâm chiếm đông doanh võ giả giai cấp ám sát tấn h công hạ độc tại phá quân không từ thủ đoạn xuống đông doanh võ giả bên trong trung thượng tầng lực lượng bị cấp tốc quét sạch độc lưu lại một chút nhị tam lưu võ giả mở mị không biết còn tại mỗi người đứng đội theo đông doanh đại danh nhóm tiếp tục lẫn nhau chém giết trong quân không có cao thủ hộ vệ thiên hạ hội có trà tiên liền có thể mời đại bản doanh an toàn không có bảo hộ Thiên hạ hội có nhất lưu cao thủ, trả tiền mời chính là, tuyệt hạ hội chính mời đối không có cao lưu là, không cần ó có một mưu thể tới. tính trí tướng sát. cái c ám giả người đông Không doanh nhẫn xuống Bày bị kế sợ thiên hạ hội bên trong có đỉnh phong l ư u sĩ hoa chút món tiền nhỏ thì có thể phục vụ cho người chú đáo loại này mang theo ham muốn lẫn nhau tàn sát là không có hòa giải khả năng song phương thực lực bình quân tình h u ố n g dưới tự nhiên là sẽ muốn mượn nhờ ngoại lực giúp đỡ sau đó làm cái thứ nhất dùng tiền thuê thiên hạ hội xuất thủ đại danh xuất hiện về sau còn lại đại danh cũng bắt đầu bất đắc di rộng mở trước n g ư ợ c hướng về thiên hạ hội đưa ra cành ô liu loại này dẫn sói vào nhà cách làm không phải không có ai biết trong đó thai hoàng ẩm có thể đều đã giết đỏ cả mắt chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy địch nhân giết tới chính mình không hề làm gì trực tiếp nghển cổ liền giết nhiều khi biết rõ không thể làm lại chỉ có thể vì đó đều là tình thế bắt buộc không cho phép lo trước lo sau cho dù biết thiên hạ hội dạng này không ngừng cấp đông doanh nội chiến quạt gió thêm dầu có thể cũng chỉ có thể cắn răng hết thể chỉ có thể chờ đợi đến quyết gia người thắng lợi mới có thể bỏ qua mà khi một năm về sau đông doanh các lộ đại danh rốt c ụ c quyết gia thắng bại cầm giữ đứng lên một đời mới thiên hoàng thời điểm đông doanh nhân bên trong đã liền một cái ra dáng nhị lưu vũ giả cũng không nhìn thấy ngược lại thiên hạ hội tại đông doanh thế lực lại biến đến càng phát củng cố thực lực trực tiếp tăng vọt thậm chí nơi này thành thiên hạ hội các bang chúng thay phiên lịch luyện trang sở c ụ c thế dần dần ổn định thế nhưng là bao quát tất cả đại danh cùng tân nhiệm thiên hoàng ở bên trong tất cả thế lực vị trí then chốt phía trên đều đã bị thiên hạ hội tinh anh cầm giữ thậm chí còn có tay cầm binh quyền đông doanh đại tướng cũng là đến từ thiên hạ hội tinh bị lực tẫn đông doanh nhân lúc này thời điểm mới phát hiện bọn họ vì thiên hoàng ngai vàng chém giết lẫn nhau dẫn tới căn bản không phải một con sói mà chính là một cái á c l o n g tử thương vô số làm cho đông doanh dân chúng lầm than có thể sau cùng tiện nghi chỉ có cái này đến từ trung nguyên võ lâm ban phái hiện tại thiên hạ sẽ ở đông doanh đã không ngừng đuôi to khó vây đơn giản như vậy có thể nói là chỗ nào cũng có một phương diện cứu tế phổ thông bị binh thai dân chúng thu hoạch được đại lượng tốt danh tiếng một bên thông qua các loại thủ đoạn đem nanh b u ấ t của mình gắt gao cắn các lộ đại danh cổ một khi phát hiện ai muốn đối với thiên hạ hội bất lợi giang nanh liền sẽ cắn xuống loại này sử dụng đông doanh bản thổ nội chiến cấp tốc đem khống cục diện thủ đoạn chính là tần x ư ơ n g xuất ra từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm đi xuống không được bao lâu toàn bộ đông doanh kiến trúc thượng tầng liền bị thiên hạ hội gầm sạch mà cùng lúc đó từng tôn trung tượng thấy trên đất quân phân nguyên công nung giống cũng được đưa đến đông doanh. Hắn cảm thấy đông doanh khắp nơi trên đất dân đói cùng gốm phá phó khắp cố được cảm ý đói diêm đưa đổ la đại nhân thần ánh sáng chiếu giỏi. vừa mới bắt đầu dân đói nhóm chỉ là hướng về phía thiên hạ hội cứu tế cháo đi đến mức đưa cho bọn họ tượng thần bọn họ chỉ là cầm lấy không có làm chuyện nhưng làm cái thứ nhất thành tâm hướng về tượng thần cầu nguyện đông doanh nhân xuất hiện về sau liền cấp tốc tạo thành cháy mạnh chi thế theo í n ngưỡng c i hồi, nhiên minh. lai chiều triệt lực là là lần tự sự chính tích, có tích có phản Phá thần thần thật thần huyết quân này động, tâm cử để đ m riêng tiếng danh la chuyển t khắp à n đông doanh. bộ thế e o t h cục ngày càng ổn định sống sót tín đồ càng ngày càng nhiều thế mà tại về số lượng rất nhanh liền vượt qua trung nguyên kết quả này hoàn toàn ra khỏi phá quân cùng tần sương dự kiến cũng để cho hai người một chút minh bạch cái gì c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy hắc nhật bị pháp gần nhất trong khoảng thời gian này c h u tuệ như một mực bể bộn nhiều việc nàng nhà kia tiệm hoa bây giờ sinh ý đột nhiên biến đến mức dị thường nóng nảy mua hoa đặt trước hoa người nối liền không dứt về sau mới biết được đây là có người giúp nàng tuyên truyền chính là cái kia đại phú hảo quách thiên kiến mới đầu chu tuệ như còn có chút tâm thần bất định lo lắng người này vô sự mà ân cần không có hảo ý có thể về sau mới thấy rõ người ta giúp đỡ căn bản chính là nhìn lấy cái kia nam nhân trên mặt mũi riêng là nàng chu tuệ như người ta đoán chừng không thèm để ý nhà đã nhìn kỹ hoàn cảnh không tệ giao thông cũng thuận tiện bất quá là nước trong phòng còn cần chính mình chạy sửa sang có thể chu tuệ như trong lúc nhất thời nhưng lại quất không ra thời gian thanh toán phòng khoản về sau liền sửa sang công ty đều còn không có định ra tới phòng khoản là chu tuệ như dùng tấm kia tiết vô toán cấp ngân hàng của nàng kẹt lên tiền mua hết thảy bỏ ra hơn một trăm ba mươi vạn đây là nàng đời này lần thứ nhất tốn tiền nhiều như vậy ra ngoài nàng điều tra kẹt lên tiền cái kia một chuỗi dài linh lúc đó dọa nàng run một cái vạn vạn không nghĩ đến tiết vô toán nhìn như tùy ý cho nàng một t r ư ơ n g trong thẻ ngân hàng thế mà lại có nhiều như vậy tiền có thể chu tuệ như ngoại trừ mua phòng ốc tiền bên ngoài không tiếp tục dùng trong thẻ một phân tiền thậm chí còn đem thẻ sau lưng mật mã cấp đau nàng sợ vạn nhất chính mình không cẩn thận mất đi bị người khác lấy mất nhà nếu là tiết vô toán mua cái kia sửa sang tiền liền nên nàng bỏ ra chu tuệ như đương nhiên cảm thấy như vậy hắn đến cùng thích gì dạng sửa sang phong cách đâu ngắn gọn điểm vẫn là tinh xảo điểm âu mỹ phong vẫn là kiểu trung quốc phong cách tốt nhất vẫn là ngắn gọn phong cách đi nghe nói có thể tiết kiệm không ít tiền đang nghĩ ngợi một cái thanh âm quen thuộc la hét thì đi vào trong tiệm kiếm lao gia tử ngài tới rồi nhanh ngồi ta đi cấp ngài rót cốc nước đối với cái này ba ngày hai đầu liền chạy đến ngồi một lát kiếm thần lao gia tử chu t huệ như vẫn rất có hảo cảm lão đầu mặc dù nói chuyện thanh âm giống nện trống nhưng là làm người khôi hài mà lại đối nàng còn có loại đối đãi v ă n bối một dạng lo lắng tuệ như a họ tiết cái kia hôn chướng tiểu tử còn chưa có trở lại a còn không có đây ai ngươi cũng thế không phải lão đầu ta nói ngươi như thế một cái hôn chướng đồ chơi ngươi đến cùng là làm sao coi trọng hắn ta muốn là ngươi sớm kiếm thần theo thói quen dối hai câu tiết vô toán hắn cảm thấy dạng này có thể phát tiết một chút chính mình hết sức trở phiền muộn tâm tình đồng thời đâu cùng chu tuệ như lôi kéo việc thường ngày cũng coi là tăng tiến cảm tình n h a ai bảo hiện tại là hắn biết chu tuệ như đầu này có thể liên hệ với tiết vô toán giao thiệp đây nhưng hôm nay đúng dịp hắn vừa ngồi xuống tiếp nhận chu tuệ như đưa tới nước nóng còn chưa kịp r ỗ i hết một câu sau lưng liền quỷ dị một mảnh rét lạnh lạnh buốt giống như là băng tại hướng đầu khớp xương chui một dạng kiếm lao đầu ngươi có phải hay không n g ứ ra có cần hay không ta cho ngươi đến một cái sinh tử phù để cho ngươi khoan khoái khoan khoái một bóng người đẩy mở cửa tiệm hoa đi đến một mặt ghét bỏ nhìn lấy chính toàn thân cứng ác lôi kéo môi mạnh đánh nhỏ mặt kiếm thần người trở về á chu tuệ như cười híp mắt chạy đến tiết vô toán bên người kéo lại tay của hắn kéo rất chặt trong ngôn ngữ vui vẻ vô cùng t i ế t vô toán vô vỗ chu tuệ như tay nói ừng trở về một bên bận đ i ệ u đi có lời nói đợi lát nữa về nhà lại nói ừng t ố t tiết vô toán nhìn lấy chu tuệ như cười ngọt ngào lấy xử lý hoa cỏ quay người ngồi đến kiếm thần đối diện đốt thuốc ngự khí không tốt mà hỏi nói đi có phải hay không chuyên môn chạy tới nói xấu ta còn gọi ta hô n trướng bút trướng này chúng ta là không phải tính toán kiếm thần không nói hai lời thì từ trong ngực cầm một bản thật dạy giấy a 4 đóng sách mới tinh quyển sách đi ra đẩy đến tiết vô toán trước mặt nói lao phu thế nhưng là mang theo đồ tốt tới vừa mới cái kia gốc dạ có thể hay không vạch trần đi qua coi như lão phu hầu ngôn loạn ngữ được thôi tiết vô toán tiếp nhận quyển sách vừa nói vậy liền nhìn ngươi lấy ra đồ vật có đủ hay không p h â n lượng đích phát hiện ngũ phẩm công pháp hát nhật tâm quyết phát hiện ngũ phẩm công pháp hát nhật dương quyết định giá mỗi vốn mười lăm nghìn vong hồn điểm phải trăng thu về ngũ phẩm công pháp tính toán lên chẳng phải là tương đương với kết đan cảnh công pháp thứ này hắn hiện tại còn thật không có bất quá kỳ quái l à c á i này hai bộ công pháp nhìn qua rõ ràng là một bộ vì sao muốn làm hai bộ đâu họ tiếc thứ này thế nhưng là mao sơn đạo sĩ bất chuyển c h i bí a lao phu thế nhưng là phế đi sức chín châu hai hổ mới từ bọn họ sơn môn bên trong cho mờ ư tới thiết vô toán phốc vậy thì bật cười nói cho mờ ư tới trộm chính là trộm có cái gì không thể nói chẳng lẽ lấy da mặt của ngươi ngươi sẽ còn e lệ hay sao kiếm thần bĩu m ô i trả lời biết là trộm là được rồi nói ra làm gì lao phu cũng là da mặt dạy mà thôi cũng không phải mệnh cứng bị người truyền đi có thể thật lớn không ổn、à. ngươi không phải thường xuyên nói ngươi bây giờ là đạo môn cao thủ số một số hai sao làm sao cũng có sợ thời điểm kiếm thần thở dài nếu không phải vì theo tiết vô toán chỗ này học hội chọn bộ phủ chú thuật cùng bao đan kinh hắn mới sẽ không đến mao sơn phái xúc phạm người có quyền thế đây nhắc tới cũng kỷ quái a quách thiên kiến loại này chừng năm mươi tuổi người theo lý thuyết căn bản không có khả năng lại học đạo thuật gì thủ đoạn căn cốt đều định hình còn học cái giám a có thể từ khi giúp cái này họ tiết tìm hai loại hiếm thấy cực â m thực vật họ tiết quả nhiên làm tròn lời hứa chỉ dùng không đến nửa giờ liền dạy cho quách thiên kiến sử dụng phù chú thuật hiện tại bàn về phù chú thuật tinh thâm toàn bộ long h ổ sơn trong môn không có một cái là quách thiên kiến đối thủ loại thủ đoạn này quả thực nịch thiên a cũng để cho một mực không được bão đan kinh tinh tuy kiếm thần động tâm tư lúc này mới tìm kiếm nghĩ cách trộm được mao sơn phái cái này hai bản b í pháp ai nói không phải đâu lão phu ta chỉ có một người người ta mao sơn phái thế nhưng là nhất nhân nhất thi bàn về đánh nhau đạo môn bên trong không có ai là mao sơn phái đối thủ cho nên a ngươi nhưng chớ đem chuyện này cấp lao phu chọc ra không phải vậy lao phu xui xẻo ngươi cũng chạy không được tiết vô toán nhún nhún vai không quan trọng mà nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây mao sơn phái lợi hại hơn nữa tìm không ra ta lại có thể thế nào tìm không thấy ngươi t u ệ như đâu ngươi cho là bọn họ cũng tìm không ra ha ha bọn họ không dám kiếm thần lắc đầu cũng không nói nhiều đổi đề tài nói cái này hai bản thư ký tính toán thành ý đầy đủ đủ à? cái kia thực hiện lời hứa của ngươi dạy ta phụ chú thuật còn có bao đan kinh đi đủ rồi còn có nhiều bổ khuyết ngươi mười bình nhất phẩm hồn độc tiết vô toán nói xong thật cầm mười bình nhất phẩm hồn độc đi ra để lên bàn lại nói tiếp bất quá ta rất hiếu kỳ cái này bí thuật ngươi lấy ra vì sao chính mình không luyện muốn ta nói cái này hai bản bí thuật có thể so với các ngươi long h ổ sơn thủ đoạn cao minh nhiều cao minh lại như thế nào l i ê n chính mình lão tổ tông đồ vật cũng còn không hiểu rõ đâu ai mà thèm nhà người ta đạo lý đơn giản khả năng nghĩ rõ ràng lại không nhiều không thể không nói kiếm thần lão đầu thật đúng là cái người biết chuyện đúng rồi cái này hai bộ bí tịch một bộ âm quyết một bộ dương quyết có cái gì nói đầu kiếm thần không phải mới vừa nói cho ngươi nha mao sơn phái người là nhất nhân nhất thi cái này nhất thi nói đúng là mỗi cái mao sơn phái người đều hội luyện một bộ bản mệnh cương thi làm thành trợ thủ của chính mình một phương diện có thể gia tăng chiến lược một phương diện khác còn có thể dùng để ký thác chính mình chấp nghiệm trong lòng hai bộ bí pháp nhất âm nhất dương dương cấp người sống luyện âm dĩ nhiên chính là cấp chết người luyện hai bên cùng phối hợp mới có thể phát huy lớn nhất đại uy năng cấp chết người luyện ngươi nói là bọn họ luyện chế cương thi không sai bằng không ngươi cho rằng tùy tiện chỉnh một đầu cương thi đến liền có thể cùng người đánh nhau à. đến không ngừng để này tu luyện mới được chương một trăm bảy mươi tám đi đặc biệt chấp nghiệm cái gì là cương thi đó là một loại không già không chết vô hồn không phách bị lục đạo vứt bỏ không vào được luân hồi chỉ có thể ở trong thiên địa lang bạt kỳ hồ mà lại cực kỳ ô huế đặc trùng đồ vật tại tiết vô toán trong lòng cái đồ chơi này chỉ xứng được xưng là đồ vật không tính là sinh linh mặc dù có chút trưởng thành lão cương thi một lần nữa ra đời linh trí cũng giống vậy ô huế không chịu nổi không có tư cách thành là sinh linh mà ngược lại mao sơn phái đạo sĩ cũng còn thật không tính là cái gì chính đạo luyện thi loại thủ đoạn này có thể cùng đạo không có chút nào phù hợp điểm lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đạt được đạo tán thành bất quá cái đồ chơi này lại làm cho tiết vô t o à n có ý nghĩ hắn trước tỉ mỉ nhìn một lần hai bộ bí pháp người sống luyện dương quyết không nói trước nói cái kia cương thi luyện ấn quyết kỳ thật cũng là một bộ sen vào quỷ thuật cùng đạo thuật ở giữa một loại bí pháp hệ thống Ta muốn là đồng thời tu luyện hai loại bí pháp có thể hai hay ra muốn luyện đồng không sinh là loại pháp bí có d u n g hợp Địch. ngũ là lại hoàn mỹ dung hợp. Vậy ngươi có thể thể thể trực tiếp ta trước ta chuyển không hợp. hay không hai pháp hợp Địch. âm mỹ dương dung dung ngươi này công luyện. Dung n giữa giúp ở đổi, cái sau có được, Vậy đem đó hợp tập bộ phẩm trung giai công pháp cần phải hao phí vong hồn điểm năm mươi nghìn điểm mời ký chủ xác nhận xác nhận Địch. d u n g hợp hoàn thành thu hoạch được lục phẩm sơ giai công pháp hát nhật âm dương tuyệt ký chủ phải trăng tập luyện trước đ ể đó hồi địa phủ lại điểm đầy nơi này thiên địa nguyên khí quá yếu lục phẩm công pháp vừa vặn phù hợp tiết vô toán bây giờ cảnh giới bất quá lại là không thích hợp ở chỗ này tập luyện miễn cho giống lần trước tập luyện bao đan kinh thời điểm như thế không trên không dưới kẹp lấy khó chịu kiếm thần lao đầu gặp tiết vô toán nhắm hai mắt cũng im lặng đợi hơn nửa ngày mới nhịn không được mở miệng hỏi họ tiết như thế nào đến cùng cái gì thời điểm dạy lão phu phủ chú thuật cùng báo đăng kinh thiết vô toán ngẩng đầu cười nói vội vã như vậy nói nhảm kiếm thần vừa dứt lời liền thấy tiết vô toán đột nhiên giơ tay lên hướng về chán của hắn một chỉ điểm tới tốc độ quá nhanh căn bản không cho phép hắn né tránh mảy may làm gì sát nhân diệt khẩu hát ăn hát kiếm thần trong đầu chỉ tới kịp chuyển qua một cái ý niệm trong đầu tiếp lấy một đoạn lớn minh nộ g liền bỗng dưng theo trong trí nhớ mạc danh kỳ diệu xông ra ngắn ngủi kinh ngạc về sau kiếm thần thì mừng rỡ như điên phát hiện những ký ức này thế mà tất cả đều là p h ụ chú thuật cùng bao đ à n kinh kinh nghiệm lý giải rõ ràng rõ ràng tựa như hắn vốn là minh bạch những vật này đồng dạng ngươi ngươi ngươi thiết vô toán cười ha ha một tiếng nói ngươi cái gì ngươi lời hứa của ta thế nhưng là đã thực hiện ân sau cùng lại tặng ngươi một câu cũng là cho dù ngươi bây giờ hoàn toàn hiểu rõ các ngươi long h ổ sơn hai môn bí pháp nhưng muốn thi triển ra toàn bộ uy năng đó là gần như không có khả năng một hơi rót nghiêm chỉnh ly nước sau kiếm thần ép buộc chính mình tỉnh táo lại liền vội vàng hỏi vì cái gì vì cái gì đổ cho ngươi tiến trong đầu trong trí nhớ không phải đã nói rồi sao b a o đan kinh cũng tốt vẫn là phù chú thuật cũng được đều cần đầy đủ thiên địa nguyên khí làm trèo trống thiên địa nguyên khí ngươi thạo a phương thiên địa này còn lại bao nhiêu thiên địa nguyên khí lấy tư chất của ngươi luyện đ ế n tử cũng không có có thể đột phá kiếm thần vậy ngươi vì sao có thể ta ngươi sao có thể cùng ta so tình huống của ta cùng các ngươi không giống nhau đi đừng hỏi nữa biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt đã hưng phấn lại thất lạc kiếm thần lao đầu cứ như vậy mang theo phức tạp tâm tình rời đi vô toán tiệm hoa nói thật tiết vô toán cũng rất kỳ quái vì sao ban đầu thế giới thiên địa nguyên khí hộ i yếu kém đến trình độ như vậy nói là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển mang tới ô nhiễm đưa đến căn bản không phải sinh hóa nguy cơ rẻ xi đ ẹ n đệ với thế giới trình độ khoa học kỹ thuật tối thiểu so ban đầu thế giới trước vào một trăm n ă m mà lại ô nhiễm cũng không nhỏ có thể thiên địa nguyên khí lại so ban đầu thế giới nồng nặc gấp bội chớ nói chi là thiên long thế giới cùng phong vân thế giới chính nghĩ ra được thần bên thai lại bị thổi ngột khí tên ngứa lấy lại tinh thần nhìn đến c h u tuệ như đỏ mặt chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường đã buổi chiều bảy h á t ồ bảy h á t nhanh như vậy đã hoàn toàn không có thời gian khái niệm tiết vô toán đ ô n g nhiên còn có chút có phần không thích ứng đúng a ngươi ngồi ở chỗ này phát một buổi chiều ngây người không đói bụng a tiết vô toán đương nhiên không đói bụng bất quá lại đáp đi đi ăn lẩu được hai người đều thích ăn cay khác biệt chính là lại cay tiết vô toán cũng sẽ không có bao lớn phản ứng mà chu tuệ như thì là ăn đến đầu đầy mồ hôi ngươi thật lợi hại cay như vậy ngươi thế mà liền miệng nước đều không uống một giọt mồ hôi đều không ra ngươi là có bao nhiêu có thể ăn cay a ha ha ta trước kia ăn cay cũng muốn uống nước cũng không giống như bây giờ chu tuệ như để xuống đồ uống tò mò nhìn tiết vô toán hỏi vì cái gì hiện tại thay đổi a ngươi n quản nhiêu như vậy làm gì tiết vô toán ngoài miệng không muốn nói tâm lý lại thầm nghĩ hiện tại cũng mẹ nó chết rồi còn sợ cái gì cay a chu tuệ như lầu bầu một câu hung cái gì hung m à tiết vô toán buồn cười nữ nhân này bây giờ căn bản thì không sợ hắn trước kia còn có chút sợ trên người hắn khí tức âm trầm bây giờ nhìn lại cư không sai đã thành thói quen cũng là đầy đủ lý kỳ diêm la đối sinh linh bản năng uy、e、áp cũng là có thể thói quen vì sao địa phủ những cái kia âm sai không được đúng rồi để ngươi mua nhà mua không mua bỏ ra một trăm ba mươi sáu vạn ta không có thân phận của ngươi cho nên đăng ký tên của ta ngày mai chúng ta liền đi phòng giao chỗ đem tên sửa đổi tới bất quá ngươi đến mang lên đi viết tên của ngươi thì tên của ngươi đổi cái gì a đổi ăn cơm đợi lát nữa mang ta đi nhìn xem cái này cái này thế nào nhà còn không có sửa sang hiện tại liền ngọn đèn đều không có muốn nhìn muốn không ngày mai vừa vặn chúng ta cùng một chỗ đem sửa sang phong cách cho định xuống tới ta muốn a trang thành ngắn gọn phong cách tương đối tốt ánh đèn muốn sắc màu ấm ba chai bia uống xong lại kêu ba bình sau đó tiếp tục nghe c h u tuệ như đối với nhà mới dự định lớn đến tổng thể phong cách nhỏ đến mềm trang nguyên một đám vật trang trí nữ nhân này rõ ràng là suy nghĩ thật lâu nhìn lấy thần thái phi dương mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nữ nhân ánh mắt kia cùng ngữ khí tiết vô toán coi như lại ngốc cũng nghe được ra cái kia cố nồng đậm ước ao và cảm giác hạnh phúc cái này tại tiết vô toán tâm lý lại giống như một cây đao là tả không ngừng tại đâm gặp chính mình nói một chàng tiết vô toán chỉ là một mực nhìn lấy chính mình không có nói một câu chu huệ như rụt cổ một cái nhỏ giọng nói ngươi cảm thấy ta ý nghĩ không tốt sao rất tốt ta cũng cảm thấy rất thích hợp thật tranh thủ thời gian ăn À. ăn cơm chiều đi ra chu huệ như mẫn cảm phát giác được tiết vô toán tựa hồ không thích hợp ngươi không vui sao không có ngươi có ngươi theo vừa mới vẫn to mày ngươi không thích chủ ý của ta vậy liền theo ý ngươi sửa sang không được sao nha có cái gì không vui chúng ta nói được nửa câu miệng liền bị tiết vô toán ngăn chặn nguyên một đám thật dài hôn về sau t i ế t vô toán mới trầm giọng hỏi ngươi thật nguyện ý cùng ta có lẽ ngày nào ta lại đột nhiên không về được ngươi cũng nguyện ý ừ m đơn giản một cái ư chữ rất nặng chém đinh chặt sát cái này khiến tiết vô toán có loại đã lâu thoải mái cảm giác theo trong l ò n g ngực tán phát ra kém chút không có ngăn chặn thể nội mênh mông â m khí hắn lúc này rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài tháo bỏ xuống trong lòng n g ấ khí đi đặc biệt chấp n i ệ m Đi đ ặ chương biệt n â n tình gọt. Lao tử là Diêm La, cho dù không quản quỷ gọt cho vị Lao là La, tử Diêm dù đ ợ c p h ư thế t giới cũng này, là đó ạ một thời. Chẳng phải m nữ nhân mà. Lao trăm ử đã thu, người nào bảy mươi chín lần thứ nhất tiếp xúc kéo tiết vô t o à n cánh tay chu tuệ như cảm thấy mình rất hạnh phúc bên người nam nhân rất lạnh lạnh đến để cho nàng theo tâm lý run lên có thể lại không thể để cho nàng e ngại về sau như thế nào nàng đã sớm không thèm nghĩ nữa cho dù nam nhân này từ nay về sau lại không xuất hiện lại như thế nào nàng không quan tâm đem cùng một chỗ mỗi một giây làm thành cả một đời tới qua không được sao phòng ở mới còn ở không được người hai người cũng không có ngồi xe thì trầm mặc như vậy không lời dựa chung một chỗ hướng tru tuệ như phòng cho thuê đi đến bởi vì rất xa đi đến chỗ gần thời điểm đã là ban đêm m ộ ư ơ i một giờ thời gian muộn tăng thêm phòng thuê vị trí cũng so sánh lại phụ cận ngoại trừ hai ba cái người qua đường bên ngoài liền một cô đi qua xe đều không có t í n h lạ thường nhưng lại tại hai người đang muốn đi vào chu tuệ như phòng thuê tiểu khu thời điểm một tiếng tiếng vang nặng nề theo phía sau hai người vang lên giống nhau có cái gì vật nặng theo chỗ cao đập xuống có người nhảy lầu cứu người a sát đường một tòa trên lầu một tiếng thê lương kêu gọi trong nháy mắt kéo rách ban đêm yên tĩnh cũng phá vỡ tiết vô toán cùng chu tuệ như nhàn hạ chết người thiết vô toán đã sớm nhìn đến chết lặng đừng nói ngã chết bị chặt thành thịt vụn hắn cũng đã gặp thậm chí hắn thân thủ giết chết người đều không dưới một trăm bất quá chu thuệ như lại chưa thấy qua huống chi là loại này rơi có chút biến hình thi thể đoán chừng nhìn tối nay đừng nghĩ ngủ được sau đó chu thuệ như vừa muốn quay đầu dò xét lại phát hiện mình đã bị kéo đến tiết vô toán sau lưng ta ta gọi điện thoại gọi xe cấp cứu cuốn quýt ở giữa chu thuệ như run rẩy móc điện thoại ra muốn đánh đánh đi để bọn hắn mang lên nhặt sắt túi người này không cứu sống nổi a thiết vô toán không có đi hắn phát hiện cái này nhảy lầu chết mất thằng xuôi xẻo tử tại bên cạnh hắn một giây sau thì có một cỗ hắn rất lực lượng quen thuộc từ dưới đất t h ă n g tới đó là luân hồi lực lượng mà lại là phương thế giới này luân hồi chi lực hh ắ c ắ cái c thế giới này luân hồi chi lực thế mà cùng ta vô đạo địa phủ luân hồi chi lực cơ hồ giống như lúc chẳng lẽ nói phương thế giới này lục đạo luân b ả n cũng chỉ là nhất cấp trình độ nhưng vì sao cái này luân hồi chi lực chỉ là định trụ cái kia mới chết vong hồn nhưng không có đem này kéo nhập địa phủ đâu kỳ quái chu tuệ như kỳ thật rất sợ có thể nàng vẫn là trốn ở tiết vô toán sau lưng cũng không có nói muốn đi bởi vì tiết vô toán tựa hồ còn không muốn đi người chết nguyên bản vắng ngắt trên đường phố thì đã tuân ra người tiếp lấy tiếng còi cảnh sát văng lên xe cảnh sát cùng xe cấp cứu đến bất quá có thể làm cũng chỉ là duy trì trật tự cùng trở đi thi thể mà thôi tựa như tiết vô toán trước đó đối chu tuệ như nói như vậy người này đã s ớ m chết tiết vô toán hiếu kỳ cái này vong hồn muốn làm sao đi tới đất phủ năm đó hắn bị xe đụng thời điểm chết cũng là không có trải qua này phương địa phủ thu hồn môn đạo cho nên thì đứng ở đằng xa làm bộ xem náo nhiệt mà vừa lúc này cái kia bị luân hồi lực lượng khóa lại vong hồn thế mà bắt đầu gào thét nghe nó hồn phách tiếng gào thét lại là đang chửi mắng ngôn ngữ bệnh tâm thần tràn đầy đều là oán hận cảm thấy mình là bị khác người sống bức tử thậm chí ba phen mới bận muốn muốn xông lên nó rơi xuống cái kia tòa nhà đi hẳn là muốn muốn tìm người báo thù tiết vô toán cười tâm lý thầm nghĩ bộ dạng này là muốn hóa thành lệ quỷ không có đơn giản như vậy a cái này chút điểm đoán khí liền có thể hóa thành lệ quỷ chê cười xe cứu hộ đến không lâu tiết vô toán ánh mắt đ ố n g nhiên hơi hơi ngưng tụ hắn nhìn đến xa xa trên đường phố nhanh chóng bay tới hai đạo nhân ảnh một đạo trắng một đạo h ắ c đầu đội mũ cao toàn thân âm khí tràn ngập trắng mũ bóng người kia trên tay cầm lấy một cái khốc tăng cổng đầu lưỡi phun ra trọn vẹn dài một thước trên mũ viết ngươi lại tới nón đen bóng người kia hai mắt đỏ bừng răng nanh tốc dài mặt hắc dâu q u a n nón cầm trong tay một cái mang theo câu chảo xích sắt màu đen mũ cao phía trên viết đến bắt ngươi hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đến mới chết vong hồn trước mặt ta chính là địa phủ lâm sai bạch vô thường ta chính là địa phủ lâm sai hắc vô thường hai đạo nhân ảnh đồng thời mở miệng cho thấy thân phận sau đó hắc vô thường mở miệng nói hiện đang tiếp dẫn ngươi đi xuống ngươi là mình theo chúng ta đi vẫn là chúng ta áp lấy ngươi đi cái kia mới chết vong hồn nhìn thấy hai tên âm sai đến vừa rồi lòng tràn đầy hoán khí một chút liền bị hoảng sợ không có âm sai cũng là thần là âm thần không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu cũng dám không nhìn bọn chúng tồn tại cái này vong hồn hoảng sợ đến liên tục gật đầu biểu thị mình có thể đi không cần đến áp giải bạch vô thường thấy thế mở miệng nói vậy thì đi thôi sinh tử hai tướng cách ân cũng tốt t oán m i ệ m cũng tốt đều là thoảng qua như mây khói bây giờ theo ngươi đã lại không liên quan cái kia vong hồn thế mà xì hơi đồng dạng biến đến x u ố n sau sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy h áy náy đối với ôm lấy hắn thi thể thống khổ một vị lao phu nhân quỷ dập đầu lệ ba cái đứng dậy đi theo hắc bạch vô thường sau lưng theo đường đi đi lên phía trước không có đi hai bước ba đạo nhân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa nhìn ly kỳ tiết vô toán đủ hài lòng ôm chu tuệ như thì trở về tiểu khu gặp chu tuệ như sắc mặt không tốt hẳn là bị hù dọa tâm lý buồn cười đưa tay một đạo khí tức thì đánh vào đối phương thể nội giúp đỡ ổn định tâm thần đuổi đi quấn quanh ở kỳ tâm ở giữa mù mịt mệt mỏi chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa a vừa vào nhà tiết vô toán cười to một tiếng sau đó ôm lấy chu tuệ như liền trực tiếp tiến vào phòng t ắ m các loại một phen giày vò về sau chu tuệ như ngủ thật say tiết vô toán cái này mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ đốt thuốc tâm tư lại trôi d ạ t đến trước đó cái kia hai tên ban đầu thế giới âm sai trên thân nhìn như vậy đến phương thế giới này lục đạo không có năng lực trực tiếp tiếp dẫn vong hồn đi địa phủ cần âm sai hiện thân dẫn đạo mới được kể từ đó cái này đến cần bao nhiêu âm sai mới đủ không có một triệu tối thiểu cũng có bảy tám chục vạn a mà lại trước đó cái kia hắc bạch vô thường hẳn không phải là trong truyền thuyết thất gia tạ tất an cùng bắt gia phạm vô cứu hai vị này danh tiếng to lớn như thế tại địa phủ muốn đến cần phải quan vị không thấp hồn thể không có khả năng như thế mỏng manh mới lạ ngay cả ta vô đạo địa phủ bên trong trong địa ngục tùy tiện một cái ngục tốt đều cùng bọn hắn tương xứng nếu như vậy có phải hay không nói vô thường chỉ là một cái cách gọi tất cả tiếp dẫn vong hồn âm sai đều gọi cái tên này mà tạ tất an cùng phạm vô cứu hai huynh đệ cũng là những thứ này vô thường thống lĩnh hoặc là nói còn đốc một phen suy nghĩ phía dưới tiết vô toán tự giác vẫn là thu hoạch tương đối khá đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến khác địa phủ cái này với hắn mà nói có ý nghĩa rất quan trọng đáng tiếc cái kia tự sát ra hỏa không có năng lực biến thành lệ quỷ không phải vậy ngược lại còn có thể kiến thức kiến thức cái kia hai cái âm sai thủ đoạn đúng muốn hay không hỏi một chút kiếm thần l ã o đầu bọn họ long hổ sơn lâu dài cùng quỷ quái liên hệ nói không chừng đối với địa phủ cũng biết thứ gì một đêm không có chuyện gì xảy ra tiết vô toán theo thường lệ sáng sớm đến dưới lầu mua bữa sáng ngồi tại cạnh giường chờ lấy chu tuệ như tỉnh lại hai người cùng ra ngoài cùng một chỗ tìm tới sửa sang công ty cùng một chỗ mang theo nhà thiết kế đi xem nhà lớn nhất cùng một chỗ định ra sửa sang phương án sau đó lại đi đồ dùng trong nhà thành một vòng xuống tới cả ngày liền qua ngày mai tiệm hoa muốn mở cửa a an mị sợi thiết vô toán hỏi muốn mở không phải vậy bên trong hoa có có thể được tao thương bất quá ta còn muốn đi xem đồ làm bếp chu thuệ như có chút do dự trả lời đồ làm bếp ngày mốt lại đi tuyển đi ngày mai mở tiệm hoa vừa vặn ta mua nước kiếm thần lao đầu tâm sự thì tuyển hoa của ngươi cửa hàng được rồi được chương một trăm tám mươi vũng nước này có chút sâu lòng tràn đầy hiếu kỳ kiếm thần lao đầu vui vẻ sáng sớm thì chạy tới vô toán tiệm hoa ngồi xuống không có trò chuyện hai câu thì hơi kinh ngạc nhìn lấy tiết vô toán trên mặt nghi ngờ hỏi các ngươi sư môn không có phương diện này ghi chép sao thiết vô toán có sư môn sao giống như không có hắn học đồ vật rất tạm cưỡng đoạt luận không nổi cái gì sư muốn tới gặp tiết vô toán lắc đầu kiếm thần bĩu m ô i nói ra có không có chỗ tốt đương nhiên là có hai bình nhất phẩm hôn độc hoặc là một bản khinh công thân pháp ngươi tuyển đi kiếm thần lao đầu thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước trứng mắt hỏi ngươi còn có khinh công thân pháp không phải kiếm thần lao đầu ngạc nhiên tựa như trước đó tiết vô toán nói qua như thế phương thiên địa này thiên địa nguyên khí rất mỏng manh cho dù giống kiếm thần lao đầu dạng này tu sĩ cũng không sử dụng ra được cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn cho nên vì để cho chính mình linh hoạt điểm đều học qua không ít công phu quyền cước dùng để gia tăng thực lực có thể phương thế giới này võ học trình độ cực thấp nội lực a khinh công a cái gì đều là đồ vật trong truyền thuyết kiếm thần lao đầu sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy qua cũng là bình thường khinh công ngươi muốn ta có thể giống ngày hôn qua dạng trực tiếp điểm tiến trong đầu của ngươi đương nhiên cái này khinh công là muốn nội lực phối hợp ngươi không có nội lực có thể dùng thể nội thiên địa nguyên khí thôi động ân lấy tu vi của ngươi đoán chừng cũng liền có thể phát huy môn này t h ầ n pháp năm đến bảy thành hiệu quả đi kiếm thần lão đầu nuốt ngụm nước miếng hắn còn có thể nói cái gì đối với cái này thần bí tiết vô toán hắn là đã sớm chịu p h ụ một thân thủ đoạn căn bản nhìn không giống người cường hãn đến làm cho người cảm thấy là đang nằm mơ mà lại tiếp xúc nhiều lần như vậy hắn cũng biết tiết vô toán lấy ra đồ vật tuyệt đối không có đồ bỏ đi nói chuyện người này tuy nhiên h ỉ nộ vô thường bụng dạ đ ộ c á c nhưng tín dự vẫn là không cần hoài nghi t ố t ta tuyển khinh công thân pháp tiết vô toán lử một tiếng chọn lấy một bộ thiên long thế giới bên trong nhị lưu thân pháp quán thâu đến kiếm thần lao đầu trong trí nhớ không phải hắn h ẹ p hòi cấp đến cao cấp kiếm thần cũng không dùng đến a hưng phấn kiếm thần nhắm hai mắt suy tư một trận sau đó nhịn không được thì trong tiệm hoa đem môn này thân pháp xử đi ra tuy nhiên thi triển phạm vi không lớn nhưng lại nhìn ra được vẫn là vô cùng linh động thân pháp này quá tốt rồi lao phu cảm giác muốn là lại tĩnh tu một đoạn thời gian còn có thể phát huy đến càng tốt hơn tiết vô toán đưa tay dừng lại kiếm thần lao đầu l i ễ u lo không ngừng trực tiếp hỏi hài lòng hiện tại cái kia đem ngươi biết nói hết ra đi kiếm thần vội vàng thu nạp tâm thần dựa theo chính mình nhớ lại đem l o n g hổ sơn bên trong ghi lại chỗ có quan hệ với địa phủ sự tình đều đổ ra cái này nói chuyện thì theo buổi sáng một mực nói đến giữa trưa trọn vẹn uống ba chén nước mới nói xong sau cùng còn bồi thêm một câu dù sao nói như vậy địa phủ là bất kể trần gian chuyện cho dù ra ác quỷ cũng không quá để ý trừ phi là loại kia tạo thành phạm vi lớn giết hại ác quỷ không phải vậy đồng dạng gặp không đến âm sai nhung tay âm binh đâu nhiều năm như vậy các ngươi long hồ sơn thì một lần chưa từng thấy không có muốn ta nói âm binh cái đồ chơi này có làm được cái gì có âm sai không được sao chẳng lẽ lại còn có thể là ai thật chuẩn bị cờ xí một trăm ngàn c h ạ m diêm la hay sao cái này không chê cười mà tiết vô toán từ chối cho ý kiến cười cười nói vạn nhất thật có đâu thật có cái kia chính là muốn chết không nói âm sai riêng là diêm la g i a cũng là chính quy đại thần phất tay như thế nào quỷ vật có thể ngăn cản đừng nói một trăm ngàn một triệu đều không đủ địa phủ nhét cái răng một trận nói chuyện tào lao về sau kiếm thần lao đầu vội vội vàng vàng liền cáo từ đi nói trong khoảng thời gian này muốn về sơn môn bế quan thật tốt đem hai ngày này theo tiết vô toán tay bên trong đạt được chỗ tốt trải vớt một chút nói tiết vô toán muốn là có chuyện gì gấp thì gọi điện thoại tìm quách thiên kiến là được tiết vô toán nhìn lấy kiếm thần bóng lưng tâm lý lại là cười kiếm lao đầu a ngươi nói không sai quỷ vật coi như thật tụ lên một trăm ngàn chi chúng cũng chơi không lại nơi này diêm la vương nhưng ta không phải là quỷ vật ta cũng là diêm la mà lại là vô đạo diêm la đến lúc đó thật cờ xí một trăm ngàn mà đến có thể hay không hủ đến ngươi thì sao theo kiếm thần miệng bên trong đạt được tin tức đến xem ban đầu thế giới địa phủ lực lượng tuyệt đối không hướng nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy âm sai đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm tiếp dẫn vong hồn âm sai chỉ là phía dưới tam lưu i tiểu lâu la cùng tiết vô toán phỏng đoán một dạng lệ thuộc vào vô thường cái này hệ thống phía dưới mỗi cái vô thường thực lực cũng không giống nhau cao có thấp có cao nhất chính là thân v ị địa phủ thập đại âm xoáy tạ tất an cùng phạm vô cứu mà hai cái này cũng chính là hắc bạch vô thường thống xoáy tối cao đến mức âm binh kiếm thần lao đầu nói không có cái này cũng có chút ly kỳ chẳng lẽ nói phương thế giới này diêm la cũng không biết còn có vị diện khác tồn tại không biết vị diện công phạt loại chuyện này lại hoặc là hắn biết nhưng là cũng không lo lắng mà chính là có khác thủ đoạn ư ơ n g phó nghĩ đi nghĩ lại tiết vô toán đột nhiên trong đầu run lên hắn đột nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt ban đầu thế giới truyền thuyết có thể không đơn thuần là chỉ có địa phủ phần sau là địa phủ phía trên đâu có thể hay không cũng có thiên đình có cái kia ngọc hoàng đại đế có cái kia mãn thiên t h ầ n phật mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng đây là loại khả năng mà lại khả năng còn rất lớn nhưng đối với tiết vô toán tới nói lại cũng không là một tin tức tốt vị diện công phạt ta sinh tử sự t ì n h không cho phép nửa điểm qua loa vốn còn nghĩ đem ban đầu thế giới làm là thứ nhất cái công phạt vị diện mục tiêu bây giờ xem ra trong này nước có chút quá sâu chút lấy vô đạo địa phủ thực lực muốn không chịu chết đoán chừng còn phải lại yên lặng một đoạn thời gian mới được cơm t r ư a là chu tuệ như điểm thức ăn ngoài đơn giản một ăn mặn một chay một chén canh thì trong tiệm hoa sau khi ăn xong tiết vô toán an vị trên ghế nhìn lấy chu tuệ như bận rộn mãi cho đến ba giờ chiều hôm nay làm sao sớm đóng cửa muốn đi nhìn đồ làm bếp ừm a ta hôm qua nằm mộng cũng nhớ lấy chuyện này vẫn là hôm nay nắm chặt làm miễn cho tâm thiếu thiếu hai người cùng nhau lên xe một đường lên chu tuệ như lịu i dịu nói ý nghĩ của mình đ ồ n g nhiên trong bọc điện thoại di động vang lên tiết vô toán rõ ràng cảm giác được chu tuệ như sắc mặt biến đổi tựa hồ rất phiền muộn lại rất bất đắc dĩ nhận điện thoại trong ngôn ngữ tiết vô toán nghe ra được là chu tuệ như m â u thân đánh tới giống nhau tất cả là mẹ một dạng đối như thế một cái phiêu bạt bên ngoài nữ nhi cái kia là phi thường lo lắng lo lắng thân thể lo lắng công tác lo lắng có hay không giao cho bạn trai lo lắng hơn nữ nhi bị người xấu l ừ a tóm lại là một phen đã ấm áp lại khiến người ta cảm thấy buồn cười lại、nhải. sau cùng t i ế t vô toán ở trong điện thoại nghe được chu tuệ như mụ mụ nói một câu như vậy mắt thấy muốn bước sang năm mới rồi ngươi có phải hay không cái kia mang bạn trai ngươi về nhà cho chúng ta nhìn xem a bạn trai t i ế t vô toán tâm lý thầm nghĩ cái này nói hẳn là ta đi ngồi ở bên cạnh chu tuệ như len lén nhìn thoáng qua tiết vô toán để ép thanh âm trả lời mẹ thúc thúc thúc thúc cái gì a sang năm không có còn có hơn một tháng sao người ta nhiều chuyện chính là thời điểm bận rộn sao có thể hiện tại thì định ra a được được được ta hỏi một chút hắn yên tâm có thể trở về nhất định trở về được rồi ân ân biết cúc điện thoại trong xe một chút tựa hồ biến đến hơi có vẻ ngột ngạt sau cùng tiết vô toán mở miệng nhà ngươi ở đâu vĩnh h u y ệ n trong nhà thì cha mẹ ngươi a còn có một cái đang học đại học đệ đệ cái kia nhà các ngươi bên kia sang năm có cái gì tập tục không có nói thí dụ như gặp trưởng bối muốn dẫn chút lễ vật gì a n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì chương một trăm tám mươi một mạc kim xem hết đồ làm bếp theo ở nhà trong thành đi ra đã là bảy giờ tối chu tuệ như cái bụng một cái ủ c ụ c gọi bị tiết vô toán một hồi lâu t r e o chọc nơi này nhìn lấy không tệ muốn không thì chỗ này tiết vô toán đem xe dừng ở b ê n đường chỉ bên cạnh nhất ra nhìn qua làm ăn chạy thịt dê quán đối chu tuệ như nói ra chu tuệ như không có gì ăn kiêng đồ vật thịt dê tự nhiên là ăn tăng thêm thực sự cũng là đi dạo đói bụng đương nhiên gật đầu ứ n g hảo quán ăn không phải cái gì cấp cao địa phương rất tiếp địa khí tràng tử rất lớn trên cơ bản đều ngồi đầy người một nồi nồi màu trắng n ồ i đun nước bên trong quần quận lấy cắt đến cực mỏng thịt dê lại phối hợp đồ chấm mùi thơm rất vạch m u ố n ăn vừa ngồi xuống chu tuệ như gọi món ăn t i ế t vô toán lại chú ý tới bên cạnh có một bàn người nhìn thẳng thần sáng lên đánh giá chu tuệ như tuy nhiên những người kia dò xét đến rất bí mật nhưng như thế nào thoát khỏi tiết vô toán ánh mắt bất quá tựa hồ không phải loại kia hạ lưu lưu manh giống như t h a m dò mà chính là hiếu kỳ còn có tham lam theo tầm mắt của đối phương tiết vô toán rất nhanh liền minh bạch đối phương đang nhìn cái gì bọn họ lại là đang nhìn chu tuệ như trên ngực cài lấy cái viên kia châm ngực châm ngực là tiết vô toán đưa cho chu tuệ như lễ vật dùng tài liệu là vô đạo địa phủ bên trong cái t r ù n g loại kia mang màu đỏ âm thiết mà âm thiết chính là vô đạo địa phủ đặc sản cho dù cùng chu tuệ như thường xuyên chạm mặt kiếm thần lão đầu cũng không nhìn ra manh mối gì chẳng lẽ nói mấy người này còn có thể nhìn ra chầm ngực môn đạo chưa từng tâm lý hiếu kỳ lại không biểu lộ ra đừng làm cái gì cũng không có phát hiện nhìn lấy chu thuệ như l i ễ u diệu nói đựng chuyện phong ốp còn có nhà các nàng thôn bên kia sang năm lúc một số tập t ụ rõ ràng nhìn ra được đối tiết vô toán chuẩn bị theo nàng trở về sang năm chuyện này chu thuệ như là giơ hai tay hai chân hoang lên thậm chí nàng còn có chút tâm thần bất định ăn cơm xong đi ra ngoài tính tiền thời điểm lúc trước bên cạnh cái kia một bàn mấy người cũng đứng lên nhìn như vô tình va vào một phát chu tuệ như mà liền tại chu tuệ như vô ý thức quay đầu trong chớp nhoáng này tiết vô toán phát hiện một người trong đó tay tại chu tuệ như trước người n h ó n g một cái như là làm ảo thuật đồng dạng liền đem chu tuệ như trên người châm ngực cho lấy đi động tác chi linh xảo thậm chí đều không có đụng phải chu tuệ như y phục trước kia lăn lộn mặt đường thời điểm tiết vô toán còn theo loại này ba cái tay nhân vật lắc lư qua một đoạn thời gian biết rõ đây không phải bình thường người làm được tâm lý thầm nghĩ chật chật tay nghề này lợi hại a không có mười năm sau khổ công căn bản không có khả năng như thế có thứ tự hơn nữa còn đến xem thiên phú trong huyện thành tựa hồ không có nhân vật này a như thế tay nghề muốn là là huyện thành người địa phương đó nhất định là cái nổi tiếng nhân vật tiết vô toán không có khả năng không biết đã lạ mặt vậy cũng chỉ có thể là khách qua đường thấy hơi tiền nổi máu tham đánh làm tiền bất quá khi tiết vô toán t r a xét rõ ràng ba người này thời điểm phát hiện Ba bất bị mang gian người này trên thân thế mà mang theo không ít âm khí. Trần gian cũng dương coi mà yếu, thế theo ít rất khí. khí, chỉ bất quá rất yếu, bị dương khí âm âm quá đẻ lại mà Mà muốn dính vào âm vào thôi. thường phát thường thể được, nhất Cho bình không hiện dính khí, bình không định phải người nơi căn được. được, nên bản là loại lưu lại lâu dài mới có thể. Lại là kia thời dài mới khí kỳ địa âm đậm muốn phương thể. cực có nồng đồng ba cái tay trên thân lại có âm khí nồng nặc nhiễm hai bên kết hợp ba người này thân phận cũng liền miêu tả sinh động ngoại trừ loại kia đào mộ trộm mộ ra hỏa còn có thể là ai ba người lấy được châm ngực sau đó giả bộ như như không kỳ sự kết hết sổ sách mới đi mà mất đi đồ vật chu tuệ như đến bây giờ đều không có nửa điểm phản ứng một đường về đến nhà các loại thay quần áo thời điểm chu tuệ như mới kêu sợ hãi lấy hô hào gặp gặp ngực của ta châm không thấy gánh ốc hiện tại mới phát hiện a Ô ô, làm sao bây giờ ngủ ngày mai châm ngực liền trở lại a n h a tuy nhiên không hiểu mất đi châm ngực làm sao lại ngày mai liền trở lại nhưng chu tuệ như lại tự giác không có hỏi nhiều tâm lý buồn bực tựa ở tiết vô toán trong ngực chậm rãi thiếp đi ngủ trước đó còn tại nhớ ngực của nàng trâm có phải thật vậy hay không có thể mất mà được lại chu tuệ như ngủ chuyện còn lại tự nhiên nên do tiết vô toán đi làm không phải vậy châm ngực một cái tử vật làm sao có thể chính mình chạy về tới châm ngực là tiết vô toán đưa ra ngoài lễ vật mặt trên còn có hồn phách của hắn ân ký cũng không phải thật đơn giản đồ trang sức mặc kệ người nào cầm cầm đi nơi nào cách lại xa t i ế t vô toán cũng có thể cảm ứng được từ trong nhà đi ra lái xe truy tìm lấy châm n g ư ợ c phương vị rất nhanh ngừng đã có ở đó rồi nhất ra quán trọ nhỏ cửa nha lão bản d ừ n g c h â n a năm mươi mốt muộn suốt đêm nước nóng không cần phải để ý đến ta ta làm ít chuyện liền đi t i ế t vô toán đưa tay một chồng tiền mặt đã đến hướng hắn gào to một cái trung niên trước mặt nữ nhân trực tiếp đánh gãy nàng loại này liên chiêu bài cũng không dám treo quán trọ nhỏ căn bản chưa nói tới cái gì chính quy buôn bán bên trong tàng long họa hổ quá quen thuộc ba người kia ở ở loại địa phương này xem ra cái mông không phải như vậy sạch sẽ trung niên nữ nhân cầm tiền trên tay nhất trà sắt liền biết ít nhất năm nghìn khối tâm lý trong bụng nở hoa nhưng người trước mắt này một thân lạnh bướt nhìn lấy rất đáng sợ lo lắng xảy ra chuyện nuốt mụng nước thận trọng hỏi một câu đại ca sẽ không ra náo đại sự gì a ta chỗ này cửa nhỏ cửa hàng nhỏ cũng chịu không được d à y vò yên tâm làm mất mạng người có gặp hay không huyết đều không nhất định đây đi cất ký tiền chuyện khác đ ừ n g quản tốt tốt tốt đại ca ngài làm chuyện của ngài ta coi như điếc cái gì cũng không biết tiết vô toán lên lầu theo châm ngực phía trên hồn phách của mình khí tức tìm được trước một cánh cửa tiếp lấy thân hình dừng lại mơ hồ cứ như vậy xuyên qua môn đến trong phòng trong phòng khói mù lượn lờ ba người chính ngồi vây quanh tại một t r ư ơ n g b à n nhỏ tiến lên đầu tụ cùng một chỗ hương phấn nói chuyện lão đại cái đồ chơi này thật sự có ngươi nói như vậy mơ hồ ha ha ngươi không phải mới vừa cũng thử sao thứ này cùng trang giấy một dạng nhẹ lại lấy đao đều chặt bất động ngươi tại nơi khác gặp qua thế nhưng là lão đại cái này cũng liền nói cái đồ chơi này tính chất hiếm lạ nói cho ngươi kia cái gì pháp khí không dính nổi một bên a hắc ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu a n đòn a lao tử còn có thể nhìn lầm ngươi cho rằng kim nhãn khoáng là ai đều có thể gọi kim nhãn khoáng tiết vô toán tựa ở cạnh cửa đốt thuốc cái bật lửa răng rắc thanh em dọa đến trong phòng ba người trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên ngươi ngươi là ai hôn đ à n ngươi vào bằng cách nào mẹ nó hù chết cha ngươi kim nhan khoáng cái danh hiệu này tiết vô toán trước kia nghe nói qua nghe nói là mạc kim đầu kia trên đường người tài ba chẳng những tay nghề nhất lưu mà lại não tử linh hoạt tại trên đường lội khá hơn chút năm cũng không có thất thủ qua bất quá không nghĩ tới thế mà lại đến nơi này đến còn đâm vào trong tay hắn kim nhăn khoáng ngươi không đi trộm mộ mà kim chạy tới nơi này làm ba cái tay cái này là chuẩn bị đổi nghề rồi ba người bên trong lớn tuổi nhất cái kia hắn tử gây nhỏ sắc mặt nghi ngờ trên dưới đánh giá một phen tiết vô toán xác định chính mình không biết hỏi huynh đệ cũng là trên đường t ì m ta có việc đây tiết vô toán nổ n g ụ m khói cười nói các ngươi cầm đồ của ta làm sao còn hỏi ta có sao không đây Tiết vô toán lời kia vô vừa chương t n g ờ i lập t một trăm tám mươi hai phải tránh không giữ mồm giữ miệng người mất tìm tới cửa này bằng với nói người và tang vật cũng lấy được bình thường lưu manh lúc này thời điểm liền nên đường chạy có thể kim nhãn khoáng không phải bình thường lưu manh mà chính là lao giang hồ mặt gian tâm hắc trên tay cũng là tương đương hung ác lúc này chẳng những không có nửa điểm khiết đảm ngược lại biến sắc mang theo ngoan lệ nhìn lấy tiết vô toàn nói ngươi sợ là tìm sai đ ị a nhi à? n g ư ơ i nào mẹ nó cầm ngươi đồ vật đúng rồi thức thời một chút thì cút nhanh lên không phải vậy đánh gãy chân chó của ngươi có nghe thấy không tranh thủ thời gian cút n g a y cho ta ba người ba tấm miệng lốp ba lốp b ố c tất cả đều là quát mắng chẳng những không thừa nhận thì để ở trên b à n cái viên kia châm ngực là bọn họ trộm còn tuyên bố muốn đánh gãy tiết vô toàn chân loại này con đường tiết vô toán đã sớm không xa lạ gì thậm chí hắn làm lưu manh thời điểm cũng dùng qua người xưa có câu chơi lưu manh chính là như vậy trộm đồ bị bắt được vậy liền hù do ngươi để ngươi biết khó mà l ù i bốn chờ ngươi báo động cái gì bọn họ sớm liền chạy mà lại kim nhãn khoáng loại này người nếu thật là ép cũng là xuống đến đi chết tay bình thường người còn thật không cần thiết cùng loại này lăn lộn người cứng rán rối bởi vì không có lời muốn đánh g â y chân của ta đúng không tới đi tiết vô toán một bên nói một bên liền đi tới ba người trước mặt kéo qua cái ghế ngồi xuống hai chân khung trên bàn giống như thật liền chuẩn bị làm cho đối phương gõ nát chân của hắn một dạng mà mẹ nó cợt mờ nờ coi là lão tử không dám a bên trái một cái hán tử hét lớn một tiếng cầm lên trong tay cái ghế xoay tròn răng rắc một tiếng nện ở tiết vô toán trên đùi cái ghế nát có thể chân còn rất tốt người thì sao ngươi không muốn cũng nện một chút thử một chút tiết vô toán cười h i ế p mát hướng về bên phải người kia hỏi một câu có thể cái s a u đã sửng sốt chân như thế khung trên bàn cái ghế đều đập nát chân không có việc gì đây loại chuyện này ai từng thấy biết gặp phải hàng cứng ba người một v ệ t eo hai người mỗi người xuất ra một cây dao găm mà kim nhãn khoáng thì là lấy ra một cây súng lục tất cả đều chỉ tiết vô toán tiểu tử có công phu đúng hay không ngươi lại có thể a thử một chút có thể hay không gánh vác được viên đạn a vừa mới cầm cái ghế nện tiết vô toán người kia tự giác sáng lên ra hỏa còn có thương tiết vô toán cái kia sợ đi dương dương đắc ý liền muốn sở trường đi đập tiết vô toán mặt có thể không chờ hắn đập tới cổ tay cũng là đau xót sau đó liền thấy bàn tay của mình toàn bộ theo trên cổ tay rớt xuống l ệ c h cạch một chút đập xuống đất đầu tiên là hoảng sợ kêu to chân đều mềm lún một chút co quắp trên mặt đất tiếp lấy liền muốn đi kiếm bàn tay của mình lại phát hiện bị tiết vô toán một chân dâm ở sau đó bàn chân luôn é o cái kia gãy mất tay cầm thế mà liền thành một cục thị tương a đau đớn kịch liệt qua hai giây mới đến trong lòng hoảng sợ lại lại giận dữ lão đại nổ súng a giết hắn giết hắn không ai ý kim nhãn khoáng cùng một người khác lúc này thì cùng như cọc gỗ xử chứ không nhúc ních liền mí mắt đều không nháy mắt một chút ngồi s ồ n người xuống nhặt lên rơi trên mặt đất thanh thủy thủ kia tiết vô toán rất chăm chú nhìn phát hiện sự tình không đúng một mặt khủng hoảng tay gãy nam nói ra trước đó ta sau khi vào cửa ngươi nói ngươi là cha ta sau đó có nói muốn đánh gãy chân của ta hiện tại lại muốn giết ta ngươi đoán xem ngươi như thế không giữ mồm giữ miệng ta sẽ làm sao thu thập ngươi thà ta ta ta sai đại ca khắc a khắc a lời còn chưa dứt têu thảm lại nổi lên người này cái thứ hai tay cầm cũng rơi trên mặt đất vẫn như cũng bị tiết vô toán một chân đập nát hảo tâm giúp cái kia đã đau ngất đi thằng xui ô s ẻ o điểm huyệt vị cầm máu miễn cho tử rơi xuống cho hắn đưa tới p h i ê n phức sau đó một lần nữa ngồi trở lại trên ghế cầm lấy trên bàn châm ngực nhìn một chút còn tốt không hư hao chút nào lúc này mới quay đầu nhìn lấy bên cạnh hai khúc gỗ người các ngươi cũng tuyển một d ạ n g đi là không muốn tay đâu vẫn là không muốn lỗ t hai ánh mắt cái mũi đầu l ư ỡ i loại hình đương nhiên không muốn chân cũng có thể nói vung tay lên bên cạnh hai người liền có thể ngôn ngữ nhưng thân thể nhưng vẫn là không động được đại ca ngài đại nhân không chấp tiểu nhân chúng ta nhận thua đúng đúng đúng chúng ta nhận thua ngài cấp cái từng đạo chúng ta nhất định làm theo nhất định làm theo nói đùa cái gì cái này thủ đoạn gì trực tiếp định thân a mà lại mí mắt đều không nháy mắt một chút thì xinh xinh cắt người khác đôi bàn tay thủ đoạn này cái này tâm địa ha ca. kim nhãn khoáng tâm tư muốn rõ ràng thấu chút hắn gặp qua loại thủ đoạn này tương tự kỳ nhân những người kia đều tự xưng ơ tu sĩ trước mắt vị này chắc hẳn khẳng định cũng là nhưng hắn thấy qua tu sĩ cũng không có như thế tâm địa ác độc tay trong lòng biết lần này mình là đụng vào ấn cây đinh trên miếng sắt gặp xui xẻo mắng người sáng lên thương một câu nhận thua coi như xong tuy nhiên tiết vô toán ở chỗ này không dám giết người nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy không chọn cái kia ta giúp các ngươi tuyển đi các ngươi là dựa vào mạc kim kiếm cơm tay chân thì cho các ngươi lưu lại hai cái lỗ thai cũng đừng muốn đi trên tay dao găm chớp liên tục bốn cái l ô thai đã đến trên mặt bàn tốt chuyện lúc trước cái này coi như xong chúng ta nói điểm khác tiết vô toán nói thì khôi phục cái này hoạt động của hai người mà lại liền kim nhãn khoáng súng trong tay đều không có lấy đi cố nén kịch liệt đau nhức kim nhãn khoáng thành thành thật thật ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất súng trong tay vội vàng thu hồi bên hông căn bản không còn dám lấy ra tới trước đó nghe ngươi nói phát khí nói rõ một chút kim nhãn khoáng vội vàng nói đại ca ngài cái viên kia t r ầ m ngực không đơn giản a phía trên âm khí ngưng tụ mà lại ẩn ẩn có cố uy nghiêm từ phía trên lộ ra tới tăng thêm chất liệu đặc biệt thủy hòa bất x â m lợi khí không thương tổn rất có thể là kiện không tầm thường pháp khí hắc pháp khí người hiểu pháp khí đại ca ngài cái này nói đùa ta chỗ nào hiểu cái này chỉ bất quá cùng tu sĩ làm qua sinh ý hiểu rõ một chút da lông ngài thì đừng làm khó dễ ta kim nhãn khoáng tâm lý một trận đắng c h á c nói không nên lời đều tự trách mình tiện tay bằng không sao có thể gây phía trên loại phiền toái này chỉ c ầ u cái này hung ác người đi nhanh lên h ắ n có thể nhìn chằm chằm trên bàn chính mình hai cái lỗ thai nói không chừng nhanh điểm cầm tới bệnh viện còn có thể nối l i ề n đâu thiết vô toán lại hỏi ngươi còn biết tu sĩ nói một chút thì ngươi một cái trộm mộ có thể có làm ăn gì có thể cùng tu sĩ làm đại ca thật không có lừa ngươi ta trộm mộ tổng có thể gặp được chút pháp khí tu sĩ kia chính mình cũng đang nghiên cứu làm sao đoán tạo pháp khí cho nên thường xuyên từ ta chỗ này mua một số t r ô n cùng pháp khí cầm lấy đi nghiên cứu nói tên ta ta không biết ta chỉ biết là hắn họ vương đạo hảo quỷ quái quỷ quái còn có người lấy loại này đạo hảo hắn v ư ơ n g thức liên lạc đâu không có đều là hắn trực tiếp liên hệ ta đại ca ngài nhìn chuyện này cũng coi như có thể hay không có thể hay không để cho chúng ta đi bệnh viện a thiết vô toán gật gật đầu ngầm lấy điếu thuốc đứng dậy rời đi châm ngực cầm về nên hỏi cũng đã hỏi xuống lầu dưới thân xác khẩn trương trung niên phụ nữ cúi đầu không lưng đem tiết vô toán đưa ra môn vừa mới trên lầu kêu thảm có thể đem nàng dọa đến quá sức trở lại phòng cho thuê cầm lấy cái này c h u tuệ như điện thoại di động gọi quách thiên kiến điện thoại ta là tiết vô toán ân n g ư ơ i giúp ta trang một chút một cái họ vương đạo hào gọi quỷ quái tu sĩ hả n g ư ơ i biết cái k i a tốt ngày mai đi ngày mai ngươi đến tiệm hòa đến ta có mấy lời muốn hỏi ngươi c h ư ơ một trăm tám mươi ba tìm từ trước đến nay trời mới vừa vặn sáng chu tuệ như thì theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đầu tiên là theo thói quen quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên ngồi tại cạnh giường tiết vô toán khuôn mặt nhỏ tiến tới tại tiết vô toán trên đầu gối cọ sát vài cái sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó ánh mắt quét về phía tủ đầu giường phía trên kia có cái thả đồ trang sức hộp thật trở về rồi chu tuệ như ngạc nhiên nhìn đến hộp trang sức bên trong lẳng lặng đặt ở một cái đỏ t h ấ m d a o nhau c h â n ngực đứng lên đi ừng hôm nay muốn đi nhìn địa khí ngươi liền không thể hôm nào đi sao phòng này đều còn chưa bắt đầu được đâu nhìn những thứ này còn không cần chờ rất lâu không mà thì hôm nay đi nha không phải vậy ngươi ngày mai lại muốn đi sáng sớm hai người tựa như mở tiệm vợ chồng trẻ vừa đi vừa ăn điểm tâm cười híp mắt hoặc là lanh n h h t thanh xuyên qua đi làm biển người đ á n h mở tiệm hoa bắt đầu một ngày buôn bán mà quách thiên kiến lại là so hai người tới sớm hơn thậm chí vẫn đứng tại hoa cửa tiệm chờ lấy thật giống như một cái chờ lấy lao sư lên lớp học sinh cung kính mà lại tâm thần bất định một cái niên kỷ vượt qua năm mươi người còn có thể đạp vào tu đạo đường nhỏ đây quả thực là một cái kỳ tích kiến thức rộng rãi tâm tư thông thấu quách thiên kiến tự nhiên phân rõ tốt xấu cũng bày chính vị trí của mình tiết vô toán một chiếc điện thoại hắn màn đêm bông u xuống an vị máy bay riêng chạy tới tòa này huyện thành nhỏ trời chưa sáng liền đến hoa cửa tiệm chờ tới ngược lại là sớm vào đi ngồi nửa bên c á i m ông không người quách thiên kiến không dám cùng tiết vô toán nói cái gì nói v ớ vẩn trực tiếp cắt vào chủ đề đem hắn biết đến liên quan tới vương đức nhất sự tình một năm một mười tất cả đều đổ ra đến cùng là người của bên trong vòng tin tức so với ngày hôm qua thằng xui xẻo kim nhãn k h o á n muốn tới đến k ỹ càng quá nhiều theo quách thiên kiến nói vị kia họ vương đạo sĩ là một cái tán tu hoặc là nói là một cái tà tu tên đầy đủ vương đức nhất đã từng là đạo môn đại địch số một nghe nói nhưỡng lên mấy chàng huyết á n bất quá tại mấy lần đạo môn vây g i ế t phía dưới vương đức nhất nhưng thủy trung còn sống sống được so đại đa số người đều lâu thậm chí đến bây giờ đã không ai nói được rõ ràng cái này vương đức nhất đến cùng bao nhiêu tuổi một thân giết hại về sau nhưng lại quỷ dị yên tĩnh lại như là khổ tu sĩ cước bộ trải rộng sông núi tìm kiếm hỏi thăm các nơi ai cũng không biết hắn tại yêu cầu thứ gì còn lai lịch vương đức nhất môn phái lai lịch không được biết cho tới bây giờ không ai nói được rõ ràng mặt khác vị này đạo hào quỷ quái vương đức nhất tu sĩ vẫn là bây giờ ban đầu thế giới bên trong một vị duy nhất có thể luyện chế pháp khí tu sĩ chỉ bất quá người này luyện chế pháp khí phần lớn âm ngoan đắc độc làm đất trời oán giận chính đạo tu sĩ đều trở ngại trước kia c ử u toán cùng mặt của mình chưa từng tiếp xúc ngược lại là như mao sơn phái loại hình vừa chính vừa t à môn phái cùng vị này vương đức nhất tiếp xúc rất sâu nhưng khi tiết vô toán hỏi như thế nào có thể tìm được vị này quỷ quái thời điểm quách thiên kiến lại lắc đầu biểu thị vương đức nhất c ử u nhân khắp thiên hạ thật nhiều người chú hắn không chết có thể lại căn bản tìm không được tung tích của hắn thần long gặp đuôi không thấy bài căn bản còn không có dấu vết mà tìm kiếm hiện tại đối với tiết vô toán tới nói quan trọng vẫn là gia tăng vô đạo địa phủ bên trong c h i thức tích lũy đây mới là kéo vào tranh l ệ n h tốt nhất cũng là lớn nhất biện pháp ổn thỏa kể từ đó luyện khí môn đạo liền thành tiết vô toán cực kỳ coi trọng đồ vật trước kia cũng không có nghĩ qua hắn đã từng sống chừng ba mươi năm thế giới thế mà ẩn giấu nhiều như vậy bí mật địa phủ âm sai tu sĩ ác quỷ, bây giờ liền luyện khí sư đều đi ra muốn là trung mi đem nhân gian chú tạo kỹ thuật tăng thêm sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻn lệ vực thế giới tinh luyện kim loại kỹ thuật lại dung hợp luyện khí thuật lại sẽ phát sinh biến hóa gì có chi thức thể tạng, xuất thường hay không sinh ra chi thức đại bạo tạng, xuất hiện phá ra đại bạo vỡ Quách y kiểu mới p h t Bất thế khí. kể như thế nào, q u á thiên kiến vẫn là đáp ứng tiết vô toán yêu cầu biểu thị sau khi trở về nhất định hết sức tìm kiếm cái này vương đức nhất một khi có tin tức sẽ lập tức thông báo tiết vô toán quách thiên kiến đi mà tiết vô toán muốn bái p h ỏ n g vị này đạo hào quỷ quái vương đức nhất tu sĩ chỉ có thể lưu lại chờ lần sau đối với cái này hắn rất là chờ mong tại không có thời gian vô đạo địa phủ bên trong ở lâu căn bản sẽ không cảm thấy gấp hoặc là chậm mà đã thành thói quen không có thời gian tồn tại hắn căn bản cũng không có cảm giác được sáu ngày đã trôi qua mà đối với chu tuệ như tớ nói bất luận làm sao qua thời gian lại là sẽ không dừng lại chốc lát nó đối vạn vật cực kỳ rất tàn khốc nhưng lại cực kỳ công bình mặt trời lên mặt trời lặn một ngày lại một ngày làm đã đến giờ bất luận có nguyện ý hay không rời đi một khắc này chắc là sẽ không chỉ h o á n mảy may cấp cha mẹ ngươi nói lúc sau tiết ta lại nhìn bọn họ được ta chờ ngươi cùng một chỗ trở về nhắm mắt lại sau đó mở ra thiết vô toán liền không thấy hoàn toàn như trước đây đi đến vô thanh vô tức thật giống như một trận tình không đến mộng chỉ có đừng ở ở ngực cái viên kia mất mà được lại châm ngực tại thời khắc nhắc nhở lấy c h u tuệ như cái này mộng nàng còn phải tiếp tục làm tiếp kỳ thật đã thành thói quen cái này thần bí như là độc dược một dạng nam nhân mỗi lần biến mất cùng xuất hiện tựa như từng chàng không có kịch bản kịch vui càng nhiều hơn chính là chờ mong khắc quên hết tất cả mà thôi không cần thiết lại nghĩ mà tiết vô toán không biết là làm hắn rời đi ban đầu thế giới thời điểm đã thân ở bệnh viện vừa làm xong khâu lại p h ẫ u thuật kim nhãn khoáng lại ngoài ý muốn nhận được một chiếc điện thoại uy a vương trân nhân đúng đúng đúng là ta ta là kim nhãn khoáng đúng đúng đúng nhưng là cái này trong tay của ta tạm thời không có hàng a muốn không ngài chờ một chút Không không không không phải vấn đề tiền mà là thật không có a cái gì ta ta hiện tại tại trong bệnh viện ngài cái này điện thoại không có cúp máy kim nhan khoáng lại ngây n g ẩ n cả người bệnh ngoài phòng chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc trường sam màu đen gầy gò bóng người tóc trắng hắc hổ lông mi dài không phải là vừa mới cùng hắn thông điện thoại vương chân nhân sao lỗ thai của ngươi đâu kim nhan khoáng vội vàng chấn định tâm thần trả lời việc nhỏ việc nhỏ người khác cảm thấy lỗ thai của ta nhìn lấy trướng mắt liền giúp ta c ắ t ngài làm sao cũng ở nơi này a ai làm có muốn hay không ta giúp ngươi báo thủ vương t r â n nhân không cần ta đây là cho ta một kiện mới p h á t khí ta giúp ngươi báo thủ sau đó lại cấp ngươi trước đếm kim nhãn khoáng l i ễ u lo hắn theo không nghĩ tới muốn đi báo mối thủ gì trước đó người thần bí cho hắn ấn tượng quá sâu hắn có tự mình hiểu lấy báo thu loại sự tình này làm không cẩn thận cũng là hắn kim nhãn khoáng nguyên nhân cái chết cho nên cho dù trước mắt vị này vương t r â n nhân muốn giúp hắn ra mặt hắn cũng không muốn nhưng đối phương tựa hồ không cho phép hắn cự tuyệt làm sao bây giờ vương trần nhân thật không cần dạng này ta lập tức xuất viện liên hệ bằng hữu của ta vừa có pháp khí tin tức ta lập tức nói cho ngài được hay không trên người ngươi có loại khí tức đặc biệt các người lô thai cũng là tu sĩ hắn đoạt trong tay người pháp khí biết hắn hiện tại ở đâu sao kim nhãn khoáng tâm lý khổ cực kỳ chuyện này là sao a cái này là căn bản cũng không ý hắn a đang muốn mở miệng đã thấy vị này vương chân nhân bỗng nhiên một tay đập vào trên đầu của hắn một cỗ đau đớn trong nháy mắt tiến vào trong đầu của hắn tựa hồ có đồ vật gì bị nhân sinh sinh bắt đi ra tiếp lấy hắn liền hôn mê bất tỉnh mà vị kia vương chân nhân thì là mặt không thay đổi một lát sau mới thu hồi đặt ở kim nhãn khoáng trên đầu tay c h â m mặc một hồi tự nói nỉ n ó n nói chân ngực chỉ chưa thấy qua loại quy cách này pháp khí cũng không biết vị kia đạo hữu là ai thế mà đem một cái pháp khí đưa cho một cái bình thường nữ nhân thật sự là phí của trời chương một trăm tám mươi bốn tượng thụ bên cạnh còn có một miên một khối như gương giống như bình tĩnh hồ nước khảm nạm tại mênh mông trên thảo nguyên ba mươi mấy đỉnh trắng đ o á n l i ề u trên tọa lạc tại mảnh này đại hồ bên cạnh giống như từng viên bảo thạch nơi này có một cái tiểu bộ lạc tên là thiết nham thiết nham bộ lạc đích sắc rất ít người già trẻ c h u n g vào một chỗ không đến một trăm năm mươi người mà lại bộ lạc hưng khởi cũng là vô ý làm vốn là mấy cái tướng quen thuộc mục dân kết bạn cùng một chỗ vội vàng đồng cỏ thời gian dài thì tương giao sâu sắc xá không được rời đi sau đó liền có bộ lạc vốn là không có có danh tự thế nhưng là làm tiểu trẻ em nhóm trưởng thành thậm chí đã cưới khác bộ lạc nữ tử không ngừng lớn mạnh chi này bộ lạc về sau liền không thể không cần một cái tên để người khác gọi thiết nham tiêu lão tộc trưởng vì bộ lạc lấy tên nói là hy vọng bộ lạc hải tử có thể như nham như sắt một dạng cứng cỏi không sợ lạnh lẽo cùng khiêu chiến tuổi trẻ bọn tiểu tử cũng giống nhau lão tộc trưởng hy vọng mỗi cái cao to mạnh mẽ đều là trên thảo nguyên phía trên hảo hán tử tiêu lão tộc trưởng làm người chính trực công chính một thân võ nghệ có một k h ô n g hai này phương thảo nguyên có thể duy nhất để các tộc nhân không hiểu là lao tộc trưởng lại toàn bộ bộ lạc thậm chí toàn bộ trên thảo nguyên duy nhất không bái diêm l à trí tôn người cái này vốn là nên dị giáo đồ cần bị đưa lên hình phạt thiêu sống thiêu chết thế nhưng là khí thế hung hăng thầy tu lại tại lao tộc trưởng trước mặt dịu dàng ngoan ngoan đến như là dê con không những không d á m trách cứ ngược lại bị lao tộc trưởng một trận đấm đá còn không dám lên tiếng thậm chí vĩ đại diêm la giáo giáo tông trung q u ỷ đại nhân còn hàng năm đều sẽ mang theo xe xe lễ vật trước tới thăm chưa bao giờ đoạn tuyệt qua càng làm cho tộc người bất ngờ chính là trung q u ỷ giáo tông xưng hô tộc trưởng vì kiều bà bá lại xưng hô tộc trưởng cái kia trên đời lớn nhất h i ể n lành nhân từ nhất phu nhân vì đại tiểu thư tộc trưởng phu nhân đã qua tuổi tám mươi vì sao còn được xưng là tiểu thư đâu người khác không người minh bạch nghĩ đến tộc trưởng phu nhân trong tộc to to nhỏ nhỏ giờ phút này đều tâm tư ảm đạm tức liền đến chăn trâu dê ra ngoài ăn cỏ canh giờ cũng không ai đi hôm nay tất cả tộc nhân đều để tay xuống bên trong mọi chuyện cần thiết thần sắc đau thương canh giữ ở trong tộc lớn nhất cái kia đỉnh trên ngoài phòng có ít người thậm chí còn quỳ dạp dưới đất không ngừng cầu nguyện cái gì nước mắt chảy r ò n g lều trên bên trong hết thảy bảy người mềm trên giường nằm tại một cái xế chiều hủ hủ lao phu nhân tóc trắng phơ trên mặt đều là khe rãnh hai đầu lông mày lờ mờ nhìn ra được phụ nhân này lúc còn trẻ nhất định vô cùng mỹ mạo tiêu đại ca xin lỗi rồi ta muốn đi trước một bước ngươi không cần bị thương cả đời này có thể theo ngươi tương cứu trong lúc hoạn nạn mấy chục năm ta cảm thấy rất hạnh phúc rất thỏa mãn a chu ngươi cứ việc đi trước đại ca ta an bài tốt mấy đứa bé sau đó liền đến cả một đời sau đầy đủ đời sau chúng ta nhất định phải còn dính vào nhau mới thành chắc hẳn hắn hẳn là sẽ đáp ứng mới là nói chuyện hai người này tay nắm lấy tay lão phu nhân khuôn mặt mỉm cười mà bên người ngồi đấy chính là một cái hùng tráng lao giả chính là cái này thiết nham bộ lạc lao t ộ c trưởng tiêu phong thời gian che mất chuyện cũ nhưng cũng che mất trên người sinh cơ cho dù trong hai người lực thâm hậu nhưng vẫn là bướng bình bất quá năm tháng ăn mòn bây giờ tương cứu trong lúc hoạn nạn canh giữ ở cái này thảo nguyên phía trên mấy chục năm rời xa hỗn loạn hai người có một người muốn đi trước lều trên bên trong còn quy năm người một đôi vợ chồng trung niên ba cái nam nữ trẻ tuổi bọn họ chính là tiêu phong cùng Á chu con trai con dâu còn có ba cái đ ờ i cháu hai người nhìn nhau một phen Á chu đột nhiên cảm thấy chính mình tinh thần chấn động đáng chết hồi quang phản chiếu liền cười nói ta thật nhiều năm đều không có bái kiến đại ca các con cũng chưa từng thấy qua tiêu đại ca ta có thể gọi hắn tới sao được ngươi gọi đi trong lòng cựu oán vẫn còn nhưng lại mơ hồ đồng dạng xế chiều hủ hủ tiêu phong miệng đầy đáp ứng đây là thê tử sau cùng nguyện vọng hắn làm sao có thể ngăn cản a chu gật đầu cười khe nói đại ca tiểu nội muốn tới ngài không tới gặp gặp cháu ngoại của ngươi còn có cháu ngoại nhóm sao giờ khắc này a chu giống như cảm giác mình trong nháy mắt về tới vài thập niên trước về tới tòa kia tràn đầy máu tanh tụ hiền trang bên trong năm đó nàng cũng lạ như thế hơi hơi nỉ non lấy một cái rét lạnh đại thủ tại thoại âm rơi xuống đồng thời liền nhẹ nhàng đặt lên a chu trên đầu vững vàng tựa hồ tại xoa đầu của nàng ý hệt năm đó như thế giống nhau đại ca tại yêu c h i ề u chính mình tinh lịch tiểu mội đời này qua được như thế k h ă n g khổ ngươi có thể hối hận tiểu mội không hối hận đời sau còn muốn đi theo tiêu đại ca chịu khổ cũng nguyện ý thiết vô toàn tới kỳ thật đã sớm tới sinh tử bạc nơi tay a chu số tuổi thọ hắn làm sao có thể không rõ ràng chỉ là không có hiện thân mà thôi đại ca ngài thật là thần khó trách ngài nhìn lấy có chút cũng không có thay đổi nhìn một chút ngài cháu ngoại cùng cháu ngoại nhóm đi bọn họ về sau còn muốn ngài phù hộ đám con cháu nhóm lúc này đã sớm quỳ xuống dậy không nổi thân tuyệt đối không ngờ rằng chính mình trưởng bối thế mà lại là thế gian duy nhất chân thần diêm la trí tôn miệng hạ đứng lên đi thiết vô toán k h o á t tay đem quỳ sát chủ nhân đỡ lên sau đó từng cái bàn giao vài câu những thứ này a chu hải tử cháu trai hắn tự nhiên một miệng liền có thể hô nổi danh tự tới sau cùng cảm giác được a chu tâm nguyện đã xong khí tức bắt đầu như dây tóc tiết vô toán đứng dậy đứng ở mỗi bên nhìn lấy a chu từ từ tại tiêu phong trong ngực triệt để không có khí t ứ c sinh tử sự tình đối với sống người mà nói đủ để bi thống mặc danh nhưng là đối với tiết vô toán tới nói việc nhỏ ngươi hướng về hiếu kỳ phiêu đãng tại lều trên bên trong a chu vong hồn nói đi thôi cả đời này đã kết thúc ngươi cùng bọn hắn lại không liên quan hiện tại theo đại ca đi xuống muốn làm sao qua chúng ta lại nói a chu không thôi lại tại lều trên bên trong nhìn rất lâu nhìn xem trượng phu nhìn xem hải nhi nhìn xem tôn nhi sau cùng mới cẩn thận mỗi bước đi theo tiết vô toán cùng một chỗ chìm vào lòng đất có vô đạo diêm la tự mình tiếp dẫn tự nhiên không cần tại trên hoàng tuyền lộ chậm rãi đi một cái lắc mình a chu liền theo tiết vô toán đến vô đạo địa phủ ưu minh phía dưới lơ lửng giữa không trung nhìn xuống toàn bộ địa phủ tiểu muội phương thiên địa này chính là vô đạo địa phủ cũng là đại ca ta hết thể căn cơ sở tại cũng là thế giới sinh linh hồn về chỗ đi đại ca mang ngươi thật tốt dạo chơi nhìn luân hồi thông đạo nhìn hoàng t u y ệ n lộ nghiệt kính thai cùng lục đạo luân bản lại đi địa ngục sau cùng đến diêm la điện một vòng đi dạo xuống tới a chu nội tâm dung động khó có thể nói nên lời nguyên lai chính mình đại ca thật nắm trong tay toàn bộ sinh linh sống và chết t i ể u muội hiện tại ngươi đều thấy được đại ca cái này vô đạo địa phủ chính là thế gian nhân vật vĩ đại nhất ngươi có thể nguyện cùng đại ca ở cùng nhau tại tại diêm la điện bên trong kịch xem nhân gian lưu lại a chu minh bạch đây là cơ duyên to lớn là vô số diêm la giáo các tín đồ suốt đời mơ ước theo đuổi vĩnh sinh ở chỗ này chỉ là cơ bản nhất đãi ngộ đứng hàng âm ban đối với nàng mà nói cũng là dễ như trở bàn tay có thể những thứ này lại không phải a chu m u ố n đại ca ta muốn nhập cái kia luân hồi vì sao nhân sinh khó khăn ngươi còn không có nếm đầy đủ khó khăn không có khổ nào có điểm đâu đại ca tiểu nội cầu ngài đời sau có thể hay không để tiểu nội còn cùng tiêu đại ca cùng một chỗ thiết vô toán kinh ngạc không nghĩ tới a chu tình này căn sâu như vậy loại trầm giọng nói có thể nghĩ thông suốt đại ca là sẽ không lại nhiều lần cấp người cơ hội tiểu nội biết duy cầu đại ca cho phép a chu nói thì quỳ xuống tiếp sau không lại l à người n g ư ờ i cũng nguyện ý hoa cỏ cây cối chim bay thu chạy chỉ cần có thể cùng tiêu đại ca cùng một chỗ a chu không oán không hối vậy hắn liền vì tựa thụ mà ngươi liền vì một miên tương sinh làm bạn lại không nói nên lời cái này ngươi cũng nguyện ý tiểu mội nguyện ý thiết vô toán làm giận dữ bịu môi nói t ố t chỉ cần hai người các ngươi vì cây cả đời vẫn như cũ có thể bây giờ sinh giống như đến chết cũng không đổi đại ca liền hứa các ngươi thập thế chi yêu thì thế nào không biết bao lâu tiêu phong cũng đến bị hỏi đến việc này cười ha ha một tiếng cất giọng nói đa tạ diêm quân t h à n h t o à n liền vui sướng bước vào cái kia lục đạo luân bàn một lát sau phong vân thế giới một gốc vừa nảy mầm tượng thụ giống phá đất mà lên mà hắn bên người thì là một gốc vừa triển khai mầm diệp m ộ t miên chương một trăm tám mươi lăm giáp hình hoàng t u y ê n tháo liên quan tới thích thiết vô toán cũng là một mực tại nghiên cứu t r ư ờ n g khống sinh tử bạc đến nay hắn thường xuyên phân ly ở ngàn vạn sinh linh sướng vui đau bờn phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình rất nhiều sinh linh tâm tình bên trong chỉ có hận cùng a ý có thể cho sinh linh quên mất đối tử vong sợ hãi hai loại tâm tình cũng là khó khăn nhất hiểu rõ khó có thể suy nghĩ mà lại biến hóa đa dạng rất có ý tứ lại quay đầu liền nhìn đến đinh xuân thu cùng trung mi hai quỷ cùng nhau đến diêm la điện trước cầu kiến hai quỷ nhãn thần thỉnh thoảng tại chiếm cứ tại cửa đại điện một bên mặc vân trên thân thổi qua tâm lý hiếu kỳ vì sao mặc vân theo diêm quân đi ra một chuyến trở về thì thay đổi bộ dáng chẳng những hình thể đại biến liền khí thế trên người cũng thay đổi thế mà nhiều hơn một loại mới lạ cảm giác thân thiết trung mi hai quỷ đương nhiên sẽ không minh bạch bọn họ chỗ lấy sẽ cảm thấy mặc vân biến đến thân thiết toàn là bởi vì mặc vân bây giờ thành vô đạo địa phủ khí vận thần thú thổ tức ở giữa đều đang gia tăng vô đạo địa phủ khí vận mà bọn hắn thân là vô đạo địa phủ vong hồn tự nhiên cũng là người được lợi đương nhiên hội bản năng cảm thấy mặc vân biến đến thân thiết nói đi chuyện gì trung mi quỷ bài nói bẩm diêm quân bọn thuộc hạ nghiên cứu chế tạo một loại mới binh khí muốn mời diêm quân tiến đến chỉ điểm vũ khí mới Ngươi cùng Đinh Xuân tâm lý tò mò tiết vô toán dẫn hai quỷ chuyển chuyển qua trung mi binh khí tác phường trước binh khí tác phường hiện tại đã đại biến bộ dáng Quy mô so trước kia lớn gấp đôi còn chưa hết tới người giúp việc quỷ dân đã đạt đến bảy mươi tên chỉ cần chờ quỷ quốc đẳng cấp lần nữa tăng lên nhà này nhà xưởng quy mô nhất định theo lần nữa bảo tăng mà binh khí tác phường bên ngoài cách xa nhau ngoài năm mươi triệu là một chỗ bị cố ý san bằng qua giáo trường là binh khí tác phường dùng để thí nghiệm vũ khí mới sân bãi lúc này sân bãi phía trên để đó một tôn dài hơn một t r ư ợ n g t h ô to như thùng nước màu đen bất minh vật thể cái kia hình dáng nhìn đến tiết vô toán m ỹ mắt trực ngày cái này đây là đại b á c ca d i ê m quân minh giám thứ này là chúng ta kết hợp sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn đệ đẻ vượt thế giới bên trong vũ khí khái niệm cùng tinh luyện kim loại kỹ thuật sau đó tiến hành cải tiến về sau chế ra vũ khí mới tên tạm thời định là giáp hình hoàng tuyên t h á o đạn hoàn sử dụng chính là đinh đại nhân luyện chế nhị phẩm tiến giai bản phần hồ n tán trần gian m ỗ i thời gian ba hơi thở có thể phát xạ một cái tầm sát thương năm trăm triệu lớn nhất đã kích mặt vì mười lăm triệu có thể đánh bắn cũng có thể thể đánh bình bắn bắn. không có chuyện liền cầm lấy mấy cái mới thế giới tụ đến tri thức dung hợp chơi tiết vô toán hiện tại cũng là chuyên gia tự nhiên nghe được rõ ràng trung mi nói là cái gì quy kết lên cái đồ chơi này cũng là một môn địa phủ bản đại pháo động lực cùng đạn hoàn có cải biến công năng cùng mục đích đều là giống nhau phát xạ tốc độ như thế nào thiết vô toán hỏi đó là cái rất vấn đề mấu chốt muốn là phát xạ tốc độ không đủ nhanh vậy liền mang ý nghĩa có bị ngăn cản khả năng kể từ đó lực s á t thương thì lại biến thành p h ụ vân trung mi mặt mày hớn hở trả lời mời diêm quân thử bắn một cái liền có thể minh bạch chỉ thấy đinh xuân thu hấp tấp ôm lấy một đồ dưa hấu lớn nhỏ đạn hoàn chạy chậm đến tới thuần thục theo họng pháo lắp t i ế n họng pháo bên trong sau đó chỉ họng pháo phần đuôi một cái lớn chừng bàn tay lồi ra cấp tiết vô toán giải thích nói diêm quân ngài có thể đem âm khí dẫn vào cái này kích phát khí đạn pháo thì sẽ tự động phát s ạ bia ngắm là một phương thạch đầu tại khoảng trăm trượng địa phương các loại đinh xuân thu cùng trung mi điều chỉnh thử tốt về sau tiết vô toán liền đưa tay đặt ở pháo trên người lồi ra chỗ rót vào một chút âm khí đón lấy hắn cảm giác nhạy cảm đến hắn rót vào âm khí bị thân pháo bên trong đặc thù cơ quan không ngừng áp xúc sau đó bạo phát hình thành cường đại động lực đem họng pháo bên trong đạn hoàn đẩy đi ra ẩm tiếng oanh minh không nhỏ thậm chí mang theo chấn động còn đem toàn bộ họng pháo mang đến về sau bắn lên đến cao hơn một mét tiết vô toán âm thầm tặc lưỡi hắn một mực nhìn lấy bay ra khỏi nòng súng đạn hoàn tốc độ kia vượt qua hắn tưởng tượng khoái thậm chí cho dù hắn định thần quan sát cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái hấp ảnh mơ mơ hồ hồ căn bản nhìn không thực tế tốc độ này so với trần gian đại bắc cũng đến không kém là bao nhiêu đi một cây số mỗi giây hẳn là có mà lại đạn hoàn không phải rơi xuống đất nổ tung mà là tại cách xa mặt đất không sai biệt lắm sáu mét địa phương nổ tung một đám lửa màu đỏ khói bùi cơ hồ tại đạn hoàn nổ tung trong nháy mắt bao trùm vài chục trượng phương viên nhìn qua hiệu quả vẫn là rất đủ không tệ loại tốc độ này có thể bảo trì hồi bẩm diêm quân n g à i âm khí chất lượng quá cao cho nên cơ hồ là đạt đến đạn hoàn phát xạ tốc độ cực hạn t i ế p qua mà nói họng pháo liền sẽ nổ tung cho nên muốn là từ phổ thông vong hồn thao tác lời nói tốc độ hẳn là sẽ so vừa mới chậm hơn khoảng một phần ba chậm một phần ba vậy liền không sai biệt lắm tương đương với bảy trăm l i n m ỗ i giây tốc độ loại tốc độ này lấy tiết vô toán tu vi vậy liền hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiếp được thậm chí là sớm ngăn cản từ các ngươi để kích thích để bản quân nhìn xem tiếp theo chính là đ i n h xuân thu lo liệu phía dưới lại bắn một cái tốc độ quả nhiên giảm xuống không ít cùng trung mi đoán chừng không sai biệt lắm thiết vô toán trầm ngâm một phen mở miệng nói tốc độ không đủ loại tốc độ này rất dễ dàng tại đạn hoàn nổ tung trước đó liền bị đánh rơi hoàn toàn không đạt được đả thương địch thủ mục đích còn có tầm bắn quá gần đạn hoàn cũng quá duy nhất còn có tăng lên rất nhiều không gian nhớ kỹ đã gọi là pháo vậy thì nhất định phải phải có uy hiếp lực khoảng cách xa lực sát thương mạnh không cách nào ngăn cản mới là chúng ta cần đương nhiên hiện tại thứ này còn tại cất bước giai đoạn bất quá bản quân hy vọng các n g ư ờ i coi đây là nỗ lực phương hướng hiểu chưa trung mi vội vàng lên tiếng biểu thị đây là thí nghiệm phẩm về sau hội gấp rút nghiên cứu nhất định sẽ xuất ra càng tốt hơn càng thành thục hơn hoàng tuyển pháo để diêm quân hài lòng thiết vô toán kỳ thật đã rất hài lòng thậm chí hắn cảm thấy đây là vô đạo địa phủ tiếp nhận sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻ nệ với thế giới bên trong khoa học kỹ thuật lực lượng về sau sinh ra cái thứ nhất trọng đại cải biến hấp thu dung hợp sau cùng mới có như thế một tôn giáp hình hoàng tuyển pháo sinh ra nói đến khoa trương một số cái này rất có thể là vô đạo địa phủ tránh thức quật khởi bước đầu tiên cái này cửa thô giáp á o cũng cho tiết vô toán điểm một cái tỉnh hệ thống trước mắt quỷ quốc đã đạt tới huyện nhất cấp lại hướng lên thăng cấp điều kiện là không đã thỏa mãn Quỷ quốc trước mắt đã đủ quân số quỷ nha cùng âm dương nhai đã vận chuyển bình thường thỏa mãn thăng cấp điều kiện cần khấu trừ một trăm l i n vòng hồn điểm mời ký chủ xác nhận xác nhận Quỷ quốc lần nữa chấn động quy mô tài nguyên có trên cơ sở lần nữa tăng gấp m ộ ư ơ i lần đ ẳ n g cấp bốn cấp xưng là quận quốc xã cũng biến thành ba vạn sáu ngàn ở giữa đưa tới vương gia tam đ ồ n g truy tiết vô toán phân phó nói lần này quỷ dân chọn lựa vạch ra một nửa danh ngạch đến sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻn ệ v ớ thế giới vong hồn trên thân đặc biệt là những cái kia khoa học g i a đều cấp bản quân chằm chằm hiểu chưa tam bổng truy điểm nào tốt cũng là nghe lời tuy nhiên không có não tử có thể làm việc lại là vững chắc thiết vô toán một phân phó lập tức thì cùng kêu lên hẳn là đồng thời không người cáo lui về sau trực tiếp liền đi nghiệt kính thai không chút nào trì hoãn trên đường vương tam truy lo lắng hỏi vương đại truy đại ca cái gì là khoa học g i a a ngươi hỏi ta ta chỗ nào biết lão nhị nghe vậy cũng gấp hoảng hốt vội nói đại ca không phải đâu vừa mới ngươi tại diêm quân t r ư ớ c mặt thế nhưng là thanh âm lớn nhất chúng ta ba cũng không biết cái kia việc này làm sao xử lý ngốc ca ngươi lao tử không biết cái gì là khoa học gia có thể nghiệt kính thai bê ta chúng ta để thủ nghiệt kính thai đám kia ngục tốt huynh đệ giúp đỡ chút còn có thể không làm được việc phải làm đúng đúng đúng cùng lắm thì sau đó mời bọn họ uống chút rượu đại ca cũng là đại ca cái này lão tử làm u ố n linh q u a n g chút nói nhảm đi nhanh lên s o n g xuôi việc phải làm quan trọng chương một trăm tám mươi sáu mới đ ổ vật trở thành quận quỷ quốc không có giống trước đó như thế mới tăng cái gì kiến trúc nhưng lại cũng không ý vị không có biến hóa mà chính là nhiều ba loại địa phủ khan hiếm âm phủ thực vật hai loại âm thực kim ngư thảo cùng cựu h u đầu còn có một loại địa phủ kỳ chân quỷ kiềm cô kim ngư thảo hình dáng cùng sống sờ sờ kim ngư giống như đúc Xe động hội gọi thậm chí thành thục về sau này cảm giác cùng thịt cá không có không khác biệt cựu h u đậu giống như chịu tợn chỉ bất quá mỗi một cái quả đậu bên trong chỉ có một hột đậu phượng toàn thân huyết hồng hai loại mới tăng âm thực hiệu quả cùng trước đó thanh ngọc tử tam sắc quả ưu qua cùng loại đều là dùng để bổ dưỡng hồn thể đồ vật cũng là có thể đại diện tích trồng trọt vong hồn lương thực mà q u ỷ kiểm cốt nhưng là không giống nhau thứ này đã bị thắt gọi chung là kỳ chân hiệu quả tự nhiên hiếm lạ đây là một loại dùng để trùng kích hồn thể cảnh giới đồ vật vong hồn tu hành cùng người sống một dạng cũng là có cảnh giới cần một đạo một đạo vượt qua l i ê n lấy vương gia tam đ ổ n g truy tới nói đi bọn họ lúc trước mới đến vô đạo địa phủ thời điểm thuộc về phổ thông vong hồn ngoại trừ ít ỏi hồn thể lực lượng bên ngoài có thể nói không còn gì khác chỉ có thể dựa vào vong hồn bản năng tại địa phủ bên trong từng điểm từng điểm hấp thu âm khí lớn mạnh hồn thể mà xếp vào â m ban về sau tăng thêm tập luyện tiết vô toán theo nguyện thế giới bên trong mang về quỷ thuật vương gia tam bổng truy hồn thể liền bắt đầu thật nhanh ngưng thực lên cái này cũng liền cần đối mặt một vấn đề cái kia chính là cảnh giới tiết vô toán có diêm la thể đi không phải là tu đạo cũng không phải quỷ tu cho nên cảnh giới của hắn không có giá trị tham khảo mà giống như vương gia tam bổng truy dạng này đường đường chính chính quỷ tu cảnh giới của bọn hắn trước mắt cũng chỉ mới vừa vượt qua quỷ tốt cái này giai đoạn thứ nhất cảnh giới tiến nhập quỷ tướng cảnh giới lại hướng lên thì là quỷ vương dạng này từng tầng từng tầng cảnh giới bình t h ư ớ n g càng về sau liền sẽ càng khó đột phá cần không đơn thuần là tích lũy càng cần hơn lĩnh ngộ chính mình quỷ tâm cái gọi là quỷ tâm kỳ thật cũng là quỷ tu trong lòng đạo loại này nói cùng ngộ đạo nói không giống nhau càng cùng loại với lĩnh ngộ tự mình bản nguyên cũng là quỷ tu hoài tâm mà chỉ cần dính đến lĩnh ngộ như vậy nhất định nhất định là một nửa dựa vào thiên phú một nửa dựa vào vật khí tại tích lũy đầy đủ điều kiện tiên quyết hai cái này cái gì thời điểm phù hợp liền sẽ sinh ra cơ duyên bắt lấy cái cơ duyên này thì có thể đột phá vận khí tốt nước chạy thành sông vận khí không tốt hết sức tìm kiếm cũng cuối cùng vào không được k ý môn hiện tại có quỷ kiểm cốt nhưng là rất khác nhau tăng lên năm mươi đột phá cơ hội mặc dù sẽ bởi vì cảnh giới tăng lên dần dần suy giảm hiệu quả có thể đây đối với vô đạo địa phủ bên trong tất cả quỷ tu tới nói đều là tin tức vô cùng tốt mang ý nghĩa bọn họ chí ít có thể lấy b ấ t một nửa khí lực liền có thể hoàn thành đột phá cho dù tư chất kém một chút một lần đột phá không được còn có lần thứ hai lần thứ ba luôn có tìm được tiếp tục tiến lên cơ hội không đến mức bị vây ở ngoài cửa chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lớn nhất mấu chốt nhất là lần này q u ỷ quốc thăng cấp mang tới q u ỷ kiểm cô là hạt giống mà lại là mở ra cung ứng chỉ cần quy mô đi lên tức liền thành thục một mùa thời gian dài một số cũng giống vậy có thể đạt tới phạm vi lớn mua bán số lượng đây đối với tăng lên vô đạo địa phủ bên trong tất cả vong hồn chỉnh thể thực lực có không thể đo lường tác dụng ba loại mới tăng thảm thực vật vừa ra tới liền bị quỷ quốc nông phu nhóm đoạt phá đầu ngoại trừ quỷ kiểm cô loại này kỳ chân quý hiếm bên ngoài còn có kim ngư thảo quỷ kiểm cô liền không nói cái đồ chơi này chỉ cần trồng trọt thành t h ụ giá cả cao đến cười người mà kim ngư thảo vì cái gì cũng như thế quý hiếm thì ta quỷ quốc bên trong có một cái tính toán một cái lại thêm tất cả âm sai mọi người biến thành quỷ cũng không biết bao lâu có ai lại ăn q u ả thịt cho dù kim ngư thảo trên bản chất vẫn là thực vật ngon miệng cảm giác cùng thịt một dạng a cái này người nào có thể đỡ nổi r ụ hoặc dùng ma chơi cá nướng có thể hay không rất t h ơ m a hoặc là dùng n g tuyển nước đến hầm canh cá tươi không tươi xạ xỉ mỹ loại này nghe sinh hóa nguy cơ r ẻ xi đẻn ệ đẻ với thế giới bên trong tới vong hồn nói qua mỹ thực có phải hay không cũng có thể thử một chút muốn là lại phối hợp một bình rượu ngon tư vị kia trà trà sau đó tràn đầy ước mơ quỷ quốc nông phu nhóm vì đoạt hạt giống kém chút đánh nhau vì ăn thịt dễ dàng sao cuối cùng vẫn là quỷ nha ra mặt lấy ra một cái điều hòa biện pháp tất cả quỷ quốc nông phu đối xử như nhau nhưng xét thấy hạt giống số lượng quan hệ kim ngư thảo hết thể tuyển một trăm cái nông phu thử trồng quỷ kiểm cô m ộ ư ơ i cái nông phu thử trồng áp dụng rút thăm biện pháp quyết định mỗi lần chúng thăm nông phu có thể có quyền liền loại nam quý về sau lần nữa rút thăm như thế lặp đi lặp lại bị tuyển ra tới nông phu sướng đến phát r ồ rồi bưng lấy hạt giống thì hấp tấp chạy trở về trong ruộng thêm chút sức cấp trong ruộng nguyên bản cũng nhanh thành thục ơ m thực tăng lớn âm khí cung cấp tranh thủ sớm một chút thành thục h í n h mình cũng tốt thay đổi kim ngư thảo hoặc là quỷ kiềm cô không thể phân đến hai loại đồ vật nông phu tiếng buồn bã quá thay nói nhưng lại cũng bất tiết khí không kịp ban đầu một gốc dạ kim ngư thảo bọn lao tử bên trong cựu đ ầ u được hay không nếu là hạt đậu vậy có phải hay không cũng có thể mài sữa đậu nành nhượng đậu hũ a đối mặt quỷ dân nhóm sức tưởng tượng thiết vô toán cũng là cực kỳ bội p h ụ một cái hai cái vì nói lắp não tử đều so bình thường xoay chuyển nhanh thêm mấy phần bất quá nói thật thiết vô toán cũng là rất chờ mong dùng ma chơi nướng ra tới kim ngư thảo lại là hương vị gì không biết so với trần gian cá nướng lại sẽ như thế nào cũng rất muốn nếm thử dùng cựu hũ đậu làm ra đậu hũ đến cùng có ăn ngon hay không bất quá những thứ này tạm thời còn không trông cậy được vào hắn bây giờ lại là tại tiễn đao địa ngục bên trong tò mò nhìn cái kia một gốc bị cấy ghép tới huyết chú quả bên người đứng tại thần s ắ c tâm thần bất định vòng quanh ngón tay mã diện d i ê m quân ta cam đoan không có một cái nào ngục tốt chạm qua nó nó nó là mình trưởng thành dạng này thật mã diện thấp thỏm nguyên nhân là cái này gốc huyết chu quả phía trên diệp t ử đột nhiên theo màu xanh biết biến thành màu đỏ mà lại thân thân phía trên còn rất dài ra từng cây dài gần tấc gai nhọn kết xuất tới trái cây vậy liền không giống như là trái cây thế mà giống như là từng viên hơi co lại bản đầu người treo ở phía trên hơi hơi lắc lư nhìn lấy muốn nhiều quỷ dị thì nhiều quỷ dị ưu miệng t i ế t vô toán đưa tay đánh gãy lập tức mặt l i ễ u lo không ngừng giải thích con hàng này đàng hoàng quá mức bây giờ nhìn lấy huyết chu quả biến thành loại này bộ dáng đoán chừng hoảng sợ muốn chết nhưng trên thực tế cùng nó còn có trong địa ngục quỷ tốt không hề có một chút quan hệ cũng không biết tại trong đầu chuyển cánh hoạt t i ế t vô toán rất có thể hiểu được huyết chu quả biến hóa vô đạo địa phủ bên trong khí hậu cũng là không giống nhau à cái quái gì đến nơi này đều có thể sinh ra biến hóa giống trước đó huyết bồ đề còn có xa thân mục đều là trước mắt cái này gốc huyết chu quả chắc hẳn cũng giống như vậy bất quá nhìn những cái kia treo ở phía trên quỷ dị trái cây tuy nhiên hình dáng như đầu người có thể khuôn mặt lại cũng không rõ ràng muốn đến cách thành thục còn có đoạn thời gian hỏi hệ thống loại này biến dị huyết chu quả có công hiệu gì kết quả nói t hiệu ứ này đã cùng trước đó huyết đề một dạng không huyết đã đó đề để đầu trước cho lúc bùa một thể tên. thể n rộng hồn thể cường độ, thậm chí còn có tăng lên tư chất công độ, thể thậm chí chất h tư có i ệ thần đầu này kỳ. Mà lại loại này đau đầu quả chẳng có cũng có những hồn thể có thể thể. Hiệu dùng, người sống cũng có thể. Hiệu quả một dạng bất quá đối với số người mà nói lại bởi vì trái cây phía trên mang theo rất nhiều máu tanh sắt khí sau khi phục dụng cần thời gian rất lâu đến luyện hóa loại trừ mà lại không thể ăn nhiều nếu không dễ dàng bị huyết tinh sát khí xâm nhiễm thần c h í trở thành chỉ biết là giết hại ngu ngốc Trước tốt. thế mịt tới thể tính. Bất tới to tụ. thức, thủ hư nhưng nước giới, với giới với mới lớn Cần cũng cái cái có cực Các các cổ chi các Diêm dòng đối kia nói đối giờ nói lại lại hội loại loại quái loại mở mánh Quân qua quá hung bây vạn nhỏ không vong hồn, đoạn. lũ là là ly phủ đạo địa vô vô kỳ kỳ bỏ bé suối c h ả y một dạng bốn phương tám hướng c h ả y vào vô đạo địa phủ này phương đầm sâu bên trong chẳng những thúc giục vô đạo địa phủ biến chuyển từng ngày đồng thời lại mang đến dung hợp cùng sáng tạo giáp hình hoàng t u y ê n pháo là trung mi cấp tiết vô toán một phần niềm vui ngoài ý muốn mà đồng dạng cẩn thận điều nghiên kiến thức mới thể hệ vương thiên vận cùng vô nhai tử cũng chơi đùa ra mới đồ vật tầng ba hợp tác tác chiến ban đầu nghĩ uy hiếp tính hủy diệt đả kích cùng chính xác đả kích tại vô đạo địa phủ bên trong ứng dụng đoàn mới tuy nhiên vương thiên vận lấy ra đều là phỏng đoán hoặc là nói giả thiết tất cả đều là dừng lại tại hư cấu bên trong đồ vật có thể là đối với tiết vô toán tới nói đã đầy đủ h an ủi dưới t r ư ờ n g hắn tướng quân cùng mưu sĩ cũng không có dẩm chân tại chỗ cũng không có tự coi nhẹ mình bọn họ tựa như bọn biển một dạng hấp thu mới đồ vật sau đó mở động đầu góc suy nghĩ cũng nỗ lực sáng tạo cho dù trước mắt không có, có điều kiện để chúng nó đi thí nghiệm những thứ này phỏng đoán có thể bọn họ đích đích s á c s ắ c là bước lên một đầu chưa bao giờ bị thăm dò qua mới kỳ dị trên đường thậm chí địa ngục mã diện và cả ngày hồ thiên hồ địa vương g i a tam đ ồ n g truy cũng đều đi theo đang thay đổi mã diện suy nghĩ dùng như thế nào cây kéo tại ác quỷ trên đầu lưỡi cắt bỏ ra ảnh chân dung của chính mình đến làm đến bị nó dùng hình ác quỷ nhóm đau khổ lần nữa bạo tăng nhìn thấy nó thì não tử co rút đau đớn dọa đến đều quên gọi tam đ ồ n g truy cũng đang suy nghĩ bọn họ cảm giác đến người ta trần gian nhân viên công vụ đều có chế p h ụ bọn họ thân là đường đường vô đạo địa phủ âm sai cũng nên có chế phục mới được bất quá đối với là tuyển áo cá chuẩn tốt đâu vẫn là tuyển kiểu áo tôn trung sơn tốt đâu lại hoặc là chính mình thiết kế một bộ tam đ ồ n g truy còn không quyết định chắc chắn được mà liên tại vô đạo địa phủ các mặt đều đang thay đổi thời điểm ba cái mới chết vong hồn thực sự xuống suối vàng tóc vàng mắt xanh người phương tây một đường hiếu kỳ đánh giá bốn phía trong miệng niệm niệm l ạ i nhải không biết đang nói cái gì trong gói ư u minh minh ngộ tại bọn họ đạp vào hoàng tuyền lộ đồng thời cũng đã chui vào trong trí nhớ của bọn nó để chúng nó biết tử vong nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi thứ chung kết mà chính là một cái khắc đoạn lữ t r ì n h bắt đầu bây giờ này phương phá vỡ bọn họ nhận biết âm phủ quả thực vĩ đại đến siêu việt bọn họ cằn côi sức tưởng tượng trong lòng trừ vô biên rung động bên ngoài còn có chưa bao giờ có điên cuồng sùng bái cùng tâm thần bất định không biết qua bao lâu đầu này hai bên mọc đầy xinh đẹp hoa hồng đường nhỏ phía trước xuất hiện tiếng vang một đám ở trần cao to mạnh mẽ thần s á c hung ác phía đông vong hồn thế mà đứng tại hoàng tuyền lộ bên ngoài hô quát mắng theo bọn nó phía dưới đi qua nguyên một đám sinh linh vong hồn liên tiếp chỉ trỏ mà bọn hắn bên cạnh còn để đó một tôn to lớn tản ra hung uy kỷ quái gương đồng vong hồn lời nói chỉ có một loại mặc kệ lúc còn sống nói là tiếng người vẫn là thú ngữ đến nơi này cũng chỉ có một loại lời nói cái kia chính là h ồ n ngữ vong hồn bản năng lời nói cho nên ba cái tóc vàng m ắ t xanh mới t ử vong hồn xa xa nghe thấy những cái kia hung ác ở trần vong hồn tại nói cái này cái gì một lát sau ba cái tóc vàng m ắ t xanh vong hồn minh bạch những thứ này hung ác vong hồn theo chân chúng nó không giống nhau bọn họ là ngục tốt là nơi này người chấp pháp khó trách chúng nó nhìn qua hồn thể ngưng thực xa không phải mình có thể so sánh tâm tình thấp thỏm đến phiên bọn họ từ chỗ nào dưới gương đồng đi qua đ ỗ n g nhiên ba nói hồng sắc quang mang liền chiếu ở nó trên người chúng trời ạ khó nói chúng ta cũng là tội nhân muốn nhập cái kia địa ngục kinh khủng thụ hình sao đã tại ngục tốt trước đó miệng bên trong nghe nói địa ngục kinh khủng ba cái tóc vàng m ắ t xanh vong hồn lúc này thật cực sợ cảm giác mình tựa như là đợi làm thịt dê con không có chút nào chống lại năng lực dốc hết ra cái gì dốc hết ra đặc biệt nhìn thấy ba vị đại nhân cũng không biết dập đầu thích ă n đòn một cái đầu hói ngục tốt hùng hùng hổ hổ từ bên hông quất ra đả hồ tiên đổ ập xuống cũng là một trận quất loạn bọn họ là ngục tốt sẽ không thiện ý đối mặt bị nghiệt kính thai để lên vong hồn bọn họ tuân theo diêm quân đại nhân phong cách trước thu phục hỏi lại lời nói lúc trước bọn họ ai không phải như thế tới tóc vàng m ắ t xanh ba cái vong hồn nơi nào thấy qua loại chiến trận này một trận cây roi quất cho chúng nó rục tử rục tiên vội vàng dựa theo ngục tốt nói tới chỉ hướng về ba cái một thân thể diện y phục chắp tay sau l ư n g đại hán quỳ xuống dập đầu không thôi tam đ ổ n g truy không phải lần đầu tiên nhìn thấy tóc vàng m ắ t xanh vong hồn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này dọa đến cùng chim cút một dạng buồn cười tràn g diện đã sớm thành bình thường phất phất tay vương đại truy hỏi các ngươi là khoa học gia nói một chút nghiên cứu phương hướng nào nghiệt kính thai nói cái này ba cái mặt hàng là khoa học gia tự nhiên không sai được bất quá vương đại truy vẫn là muốn cụ thể hỏi một chút thần minh đại nhân ba người chúng ta đều là nghiên cứu sinh hóa lĩnh vực nghiên cứu viên chủ công phương hướng là bệnh độc nguyên thể cùng đi thì các ngươi ba cái đến đằng sau đi đợi không dám hỏi thăm thanh thanh thật thật đứng dậy đứng ở ba vị này nhìn như rất uy phong thần minh sau lưng lúc này mới phát hiện đằng sau còn đứng lấy tốt nhiều giống như bọn hắn phía tây vong hồn mà lại khá hơn chút vong hồn bộ dáng bọn họ đều biết đều là có danh tiếng khoa học gia cái này nhất đẳng thì không biết qua bao lâu từng cái vong hồn bị tam đ ổ n g truy theo trên hoàng t u y ể n lộ sách ra ném tới đằng sau trở lấy số lượng chậm rãi từ bách thượng thiên sau đó phá vạn ở giữa có khoa học gia cũng có khác phương diện khác mũi nhọn nhân、tài. Những thứ này thứ múi tài. vương o theo n hồn sinh nguy đèn g hóa đều là theo sinh hóa nguy cơ rẻ xì ệ v t thời gian xuống. Một số là người sống sau khi chết xuống, càng nhiều gian người xuống. sống sau xuống, số là càng là dòm bì sau u khi chết x ố n Vương đại truy vô lại đến phát biểu phất tay để chính mình lão nhị tìm đến mã diện sau đó hai bầu rượu đến lập tức mặt trong tay để mã diện dẫn cái này mười ba ngàn tên đến từ sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻn hệ đẻ đẻ vượt thế giới các quốc gia khoa học ra tới địa ngục tới một lần du lịch sau khi ra ngoài bất luận là ai đương ề u run dữ dội hơn. Địa ngục tràng diện tuyệt quên. quy tuyển, muốn lưu cứu tràng hơn, ngục diện bọn hắn vinh sinh không giảng phương. Hiện người ngục vẫn nơi này nghiên người, cống hiến lực lượng. dữ dội đối cái tại đi tại tiếp phủ cho phạt phủ địa để đạo địa địa địa đạo địa đ bị của cụ các tục các lực Tốt, là là làm vô vì vô nhiên vương nhị truy đây là hù dọa những thứ này vong hồn bên trong cũng không phải là mỗi một cái vong hồn đều là tội quỷ đại bộ phận vẫn là có cơ hội luân hồi bất quá cái này có quan hệ gì đâu cho dù những thứ này vong hồn bên trong co không nguyện ý bọn họ còn có khác thủ đoạn rơi xuống bọn họ trong tay ai còn hội theo chân chúng nó giảng đạo lý gì mau chóng hoàn thành diêm quân phân công nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất khắc người nào quan tâm ba cái kia tóc vàng m ắ t xanh phía tây vong hồn đã sớm dọa đến tê liệt nguyên lai địa ngục đáng sợ đến trình độ như vậy những cái kia thú đầu nhân thân quái vật tại ác ngộng bên trong đều không từng xuất hiện bất luận như thế nào bọn họ tuyệt không đi địa ngục thần minh đại nhân chúng ta nguyện ý nghe ngài a n bài đối với nhóm đầu tiên đứng ra vong hồn vương gia tam bổng truy vẫn là rất ưu đãi hỏi tên của bọn nó một cái gọi rồ sep một cái gọi đồn b í lạp bộ dạ tọ gì, một cái gọi rồ èn đều là đến từ ùm bờ dẹo là công ty đỉnh p h ò n g nghiên cứu viên ùm bờ dẹo là nói như vậy các ngươi cũng là làm r a diệt thế những người kia cặn bã nghiên cứu cái kia cái gì virus quả nhiên là thần mình cái gì đều không thể gạt được a ba quỷ tâm đầu càng là sợ hãi diệt thế a cái này bao lớn tội sợ là muốn đi cái kia tầng thứ hai địa ngục v i n h thế thụ hình a trong lúc nhất thời hối hận hận chồng chất dập đầu không nổi vương đại truy cười hắc hắc nói sợ cái gì nơi này là âm phủ lão tử đem các ngươi đưa tới không sợ các ngươi xấu thì sợ các ngươi không có bản sự đã nghiên cứu bệnh độc vậy liền đi đinh xuân thu lão già kia trô đó giúp đỡ đi Tốt. Xấu. diêm quân cần cũng là tốt chương một trăm tám mươi tám giữ mưu thiết vô toán cần cũng là tốt chán ghét cũng là xấu đầu này ý chí của thần cao hơn hết t h ể quy củ xuất hiện ở duy nhất thần giáo giáo điều đứng đầu bảng phía trên mà thần minh chán ghét nhất là cái gì đây dĩ nhiên chính là hôm đó dạo đêm lay động không nghỉ tản ra hôi thối cùng hư thối khí tức dọm bị s thiên an thành khi lấy được đại lượng võ học bí tịch về sau tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa năm thuốc sinh ra lấy ngàn mà tính luyện được nội lực võ giả mà những võ giả này đều không ngoại lệ tất cả đều là duy nhất thần giáo tín đồ thậm chí là cuồng tín đồ một bên là muốn quét dọn hết thệ thần minh chán ghét tồn tại một phương diện cũng là muốn vì chính mình tại phương thiên địa này mưu một phương sinh tồn không gian sau đó săn g i ế t bắt đầu t ố t năm top ba tổ đội cùng một chỗ đi ra khu quần cư bắt đầu một chút xíu chủ động thanh lý xung quanh dọn bị s cái này như trước kia loại kia vì tự vệ mà triển khai quét sạch hành động không giống nhau lần này là tự phát mà lại là lấy tiêu diệt dòm bị ép、e、đoạt lại sinh tồn c h i địa làm mục đích không còn là đơn thuần tìm kiếm tự vệ s ắ c thực nói hẳn là phản kích nguyên một đám thôn xóm từng toa tiểu trấn vô thanh vô tức ở giữa liền bị triệt để thanh lý đi ra chân cụt tay đức bị vùi lấp về sau những thứ này thôn xóm cùng tiểu trấn một lần nữa bị nhân loại đoạt lại mang tới không đơn thuần là đại lượng vật tư cùng thổ địa càng quan trọng hơn vẫn là hy vọng chạm tuyệt tận thế hy vọng những thứ này hy vọng đến từ thần minh diêm la cũng là ba vị chấn hồn tướng mang tới thiên an thành người cảm ơn thần minh đồng thời cũng tại nhớ kỹ ba cái kia tiểu bất điểm chấn hồn tướng tốt hy vọng bọn họ lần sau còn có thể lại về tới đây để bọn hắn có cơ hội đổi lấy càng nhiều đến từ thần minh ban ơ n bất quá cũng không phải là tất cả mọi người như thiên an thành người một dạng biết qua chấn hồn tướng không gì địch nổi sùng bái thần minh phùng đào đem tin tức truyền về thạch thành mà tin tức này chấn động thạch thành trên dưới đồng thời nhưng cũng bị vô tình hay cố ý truyền ra ngoài rất nhanh liền đến cùng thạch thành góc cạnh tương hố mặt khác hai tòa đại hình khu quần cư bình an thành cùng long thành người cầm quyền trong h a i bất luận phùng đào cùng trương tử huyên hình dung như thế nào tiết vô toán cường đại hư hư thực thực thần minh có thể cũng không có để bọn hắn bên ngoài bất cứ người nào tin tưởng thậm chí ngay cả bọn họ lãnh đạo trực tiếp thạch thành người cầm quyền cũng chỉ là bán tín bán nghi phùng đào liên quan tới thần bí võ học gâm dương nhai giao dịch lại đối cái gọi là thần khịt mũi coi thường kết quả là ba cái hoa hạ khu vực lớn nhất khu quần cư cao tầng liền cực kỳ ăn ý đã đặt thành một cái chung nhận thức loại này có thể cho người bình thường nắm giữ không thua gì dị năng giả thực lực thủ đoạn nhất định phải nắm giữ tại trong tay của bọn hắn mà ba cái kia bị phùng đào xưng là chấn hồn tướng tiểu hải tử dưới cái nhìn của bọn họ căn bản là không tính là trở ngại gì thần kỳ thủ đoạn bị ba đứa hải tử nắm chắc quả thực cũng là chê cười cho dù là tạo phúc nhân loại trường cứu nhân loại cũng nhất định phải từ bọn họ để hoàn thành t h ầ n tính là thứ gì một bên nỗ lực rút ra phùng đảo cùng trương tử huyên hai người trong trí nhớ cái kia cái gọi là võ học thủ đoạn một phương diện khác phái ra tìm hàng tiểu tổ tại mỗi người khu quần cư xung quanh chờ đợi ba cái kia tiểu hài tử xuất hiện thạch thành lòng đất sở nghiên cứu bên trong phùng đào hữu khí vô lực theo thí nghiệm đài bên trên xuống tới nhân viên nghiên cứu khoa học đối với hắn trí nhớ kiểm tra thủ đoạn để hắn rất khó chịu bất quá vì phối hợp hắn vẫn là chịu đ ư ợ c cũng minh bạch một khi có thể đem hắn trong trí nhớ võ học công ty ra tới đối với khu quần cư tới nói tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn chẳng qua trước mắt lại không có nửa điểm tiến triển tựa hồ trong đầu hắn liên quan tới võ học cái kia bộ phận trí nhớ bị một cỗ lực lượng thần bí khóa lại làm sao cũng mở không ra trở lại sở nghiên cứu bên trong phòng nghỉ nhìn đến bên trong đứng đấy một cái quân phục trung nhân nhân phùng đào cười khổ nói tư lệnh quyết định của ngài sẽ chết rất nhiều người trung niên nam nhân họ đố gọi đố khải nắm giữ lấy thạch thành lớn nhỏ công việc là một cái rất cường thế rất có cổ tay thiết huyết nhân vật cũng rất xem trọng phùng đào trong trí nhớ cái t r ù n g loại kia võ học thủ đoạn chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ đến xem phùng đào tình huống ồ sự tình đều còn chưa có bắt đầu ngươi làm sao lại như thế chắc chắn quyết định của ta là sai lầm trực giác trực giác ngươi không phải vẫn luôn chỉ tin tưởng thực lực sao làm sao đột nhiên biến đến cảm tính đi lên đỗ khải cười hỏi ngược lại trải qua loại kia không có gì sánh kịp cường đại về sau đổi lại tư lệnh ngài cũng sẽ bắt đầu tin tưởng trực giác chúng ta thật không cần thiết đi thử đồ khống chế chúng ta căn bản không có khả năng khống chế được đồ vật bọn họ ưa thích giao dịch thạch thành không dùng nỗ lực bao lớn đại giới liền có thể đạt được chỗ tốt cực lớn vì sao cứng rắn muốn để chúng ta chiến sĩ đi cùng thần minh cứng đối cứng đâu tư lệnh ngài không phải một mực d ạ y bảo chúng ta không thể lỗ mang sao vì sao ngài lần này lại qua loa như vậy đố khải thở dài lắc đầu nói qua loa ba cái khu q u ầ n cư hết thẻ chín nghìn tinh nhuệ tạ năm mươi lăm chiếc từng binh sĩ đạn hỏa tiễn không dưới năm trăm còn có vượt qua ba mươi tên trọng trang tay bán tỉa loại này lực lượng cho dù là tại thai nạn trước cũng đầy đủ đánh một trận tiểu quy mô chiến tranh cục bộ bây giờ chỉ là dùng để chấn nhiếp ba cái chưa tròn mười tuổi hải tử cái này cũng gọi qua loa sao gặp phùng đào muốn nếu nói nữa có thể đố khải lại không muốn nghe phất tay ngắt lời nói đi phùng đào lá gan của ngươi đã bị hoảng sợ phá thế mà tin tưởng thần ta nói lại lần nữa xem trên đời này căn bản cũng không có thần loại này tồn tại sau khi sự tình lần này ngươi sẽ minh bạch mặc dù có thần vậy cũng sẽ bị chúng ta thiết giáp dòng nước lũ trô xé nát nhìn lấy mặt không biểu tình quay người rời đi đỗ khải phùng đào vô lực nằm trên ghế salon sự tình so hắn tưởng tượng càng hỏng bét mà lại giống như có lẽ đã không thể văn hồi có lẽ chỉ có chờ ăn đau khổ mấy người này mới hội theo cái gọi là thiết giáp dòng nước lũ tự đại bên trong tỉnh táo lại đi mà ngay tại lúc này bình an thành bên ngoài một chỗ bỏ hoang tiểu chân phía trên vang lên xe ba bánh dây xích âm thanh còn có hải đồng đùa dơ âm thanh chính là chậm dại hướng bắc mà đến triệu tuyển tam huynh đệ cùng cái kia hai tên phụ nhân dọc theo con đường này tuy nhiên xa tuy nhiên lại không có nhiều gợn sóng bây giờ cho dù là thành đàn cấp hai dọn bỉ s cũng chỉ có thể là bọn họ luyện đao b i ê m ngắm căn bản không cần giao động linh đang liền có thể nhẹ nhom xử lý thậm chí phổ thông d ọ m bs hàm răng đã cắn không phá ra của bọn hắn một đường giết hại chẳng những ba đứa hải tử thân lên khí chất biến đến càng ngày càng lạnh liệt liền hai cái phụ nhân cũng giống vậy lại không nhìn thấy ban đầu ở thiên an thành thời điểm loại kia khúng núng bộ dáng tiểu tuyên bình an thành đã cách chỗ này rất gần muốn không chúng ta ngay tại tòa này tiểu trấn đặt chân a miễn cho đến bên cạnh thành lại thiếu đi âm khí không mở được bày ra vậy liền lân cận tìm một chỗ trước đặt chân đi năm người vừa thu xếp tốt không bao lâu liền bị một mực ở phụ cận đây tới lui bình an thành thám tử phát hiện thật nhanh thì đem tin tức này truyền trở về ngắn ngủi nửa giờ về sau đỗ khải trong miệng chín nghìn thiết giáp dòng nước lũ liền từ ba cái khu quần cư bên trong đằng đằng sát khí mở đi ra hỏa tốc chạy tới lâm thời xác định đi ra v ò ngây đại ca ta vừa mới thấy có người tại bên ngoài c h ấ n đi lại cùng bọn hắn chào hỏi bọn họ cũng không để ý tới nhìn ánh mắt của ta không quá bình thường ồ làm sao cái không bình thường pháp thật giống như ân giống như là đang giám thị chúng ta ngươi nói có thể hay không lại giống như trước những người kia một dạng chuẩn bị đến đoạt chúng ta xe ba bánh a triệu t u y ê n không yên lòng tự mình đi ngoài trấn nhỏ mặt tản bộ một vòng sau khi trở về sắc mặt khó coi đúng như là lão nhị phạm minh khải nói cái này thôn trấn chung quanh có không ít người nhìn đến bọn họ lại không người tới mà lại tất cả đều là một mặt đề phòng xa xa nhìn chằm chằm đại ca hiện tại sao nhóm làm đi vẫn là lưu tiểu tuyền a di đề nghị hay là đi thôi đều là người sống có thể thiếu r ế t một chút liền thiếu đi r ế t một chút đi mà lại ta xem bọn hắn đều có súng mà các ngươi hộ thể công pháp hiện tại còn không thể hoàn toàn không nhìn s ú n g ông a triệu tuyền cao mày suy nghĩ một hồi lâu mới nặng nề gật đầu nói đã nơi này không chào đón chúng ta vậy chúng ta liền đi đi thôi chương một trăm tám mươi chín tam truy đều tới Muốn đi, muốn tránh đi, không nguyện tránh không những đúng người đi, đi, giết hại những cái kia tự cho ý là sau ố n g b cái i t ể hài đó ạ p xe ba bánh nhanh h c ngay theo thôn chấn một thể mặt tốt chấn khác không bên lòng Có sớm b rời đi. Có thể đối mặt đã sớm không có lòng tốt ba cái cư, khu quần l ấ xe ba bánh di động năng lực muốn bỏ qua động năng muốn di ộ lực m tại bên bản lần này nộ căn bản liền không khả năng. Sau đó ngay tao t Sau khả đó xe ba bánh ra tiểu trấn hướng về dọn bị s càng nhiều địa phương mà đi chuẩn bị thoát ly thời điểm lại bị ngăn lại âm âm động cơ thanh nhâm rung động khắp nơi cho dù là một đường giết hại huyết tinh cấp tốc trưởng thành ba đứa hải tử cũng không nhịn được bị trước mắt chiến trận cấp kinh hai đến mười mấy chiếc tạ mấy ngàn súng ống đầy đủ chiến sĩ chỉ là thị giác phía trên uy、e、áp cũng đủ để chấn khiến người sợ hãi bất quá luồng sức mạnh mạnh mẽ này lại không phải đến quét sạch dòm b s mà chính là tới đối phó ba đứa hải tử không thể không nói cái này rất t r â m trọng đứng lại hai tay ôm đầu n ằ m xuống bằng không hậu quả tự phụ bị loa phong thanh ra chỉ qua thanh âm rất vang chấn động đến năm người lỗ thai hơi hơi phát đau nhưng lại không ai làm theo nằm dạp trên mặt đất các ngươi muốn muốn làm gì sau cùng cảnh cáo một lần bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu nằm xuống được rồi đây là đem đường đường chấn hồn tướng làm thành bại trí hai tên phụ nhân thở dài n g ồ i đang hoàng hồi xe ba bánh lên không động trên xe là âm dương nhai quầy hàng ngồi ở phía trên thương cũng tốt pháo cũng được đều không đả thương được các nàng cơ ò n tình Bảnh! tuyển lại là giao hải rồi.、Bành. Hai giây về sau, triệu sự sau, tử trước mặt một mét cho h ba đứa địa được ư về p n n g đột hồ i cái biết nơi tới viên Nói cuối phải giỡn. ê n nổ tung nắm lớn hầm động, cũng không phóng đạn. lần cùng cảnh cáo, đó cũng không một từ một đấm hầm cáo, Cơ đó đó đùa là là là h ngay tại sau cùng cảnh báo đánh vào triệu tuyển trước người một thương kia về sau loa phóng thanh bên trong theo thì vang lên một tiếng chuẩn bị chỉ lệ n h theo cũng là liên miên kéo động chốt xuống nào hào âm thanh cùng họng pháo chuyển động mặt chuẩn trang diện đổi lại người bình thường lúc này đoán chừng phải hoảng sợ k ệ ra quần ba đứa h à i tử châm mặt nhỏ tuổi nhất lý tư duệ trong mắt còn lõe không hiểu hưng phấn cùng nhau theo trên cổ lôi ra một sợi dây thừng dây thừng một đầu khác buộc lấy bọn h ắ n c h ấ n chữ minh bài ta là diêm quân sắc phong âm dương nhai c h ấ n hồn tướng phạm minh khải cung thỉnh e m sai đến đây giúp ta ta là diêm quân sắc phong âm dương nhai c h ấ n hồn tướng triệu tuyền cung thỉnh e m sai đến đây giúp ta ta là diêm quân sắc phong âm dương nhai trấn hồn tướng lý tư duệ cung thỉnh nhâm sai đến đây giúp ta ba tiếng đồng âm cùng một chỗ nổ vang ba cái cự đại như thâm nguyên một dạng hố đen liền tại triệu tuyển chức người bọn họ mười mét chỗ trống rông xuất hiện mà tình cảnh quái dị như vậy lại là kích thích chung quanh tay đã đội lên trên cỏ súng đám binh sĩ bọn họ sớm đã bị cáo chi nhất định muốn vạn phần cẩn thận tha g i ế t lầm không bung tha chỉ cần không thương tổn đến c h i ế c kia xe ba bánh khắc có thể tùy cơ ưng biến khai hỏa ngoại trừ đại uy lực đại bác cùng đạn hỏa tiễn còn tại chờ lệnh bên ngoài còn lại súng ống loại vũ khí liền trợt bắt đầu hoành minh ngạc nhiên là muốn đem ba đứa hải tử hoành sắt thành c ạ n bã thế nhưng là một giây sau ba đạo cự đại thân ảnh màu đen lại tại gào thét k h u n g bình luận đến ba đứa hải tử trước đó theo cái kia quỷ dị vượt sâu màu đen bên trong vọt da tiếp lấy đồng thời dựa chung một chỗ như một mặt vách tường xinh xinh đem t r ò nên bay vụt mà đến viên đạn toàn bộ cản lại hiện trường quan chỉ huy hơi sững sờ mặt mũi tràn đầy kinh hãi khàn cả giọng lần nữa quát khai hỏa toàn lực khai hỏa tạp thoái vật kia cái kêu ba đạo quỷ dị bóng người to lớn xuất hiện về sau không chỉ là quan chỉ huy trong lòng tuân gia bất an mãnh liệt chung quanh mấy ngàn binh lính cũng đều trong lòng một mảnh âm hàn h ù n loạn không thôi bản năng cảm giác được muốn là làm không rơi cái này ba cái hắc ảnh bọn họ hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít sau đó đạn hỏa t i ễ n bay ra tạ họng tháo cũng bắt đầu báo tố ra hòa diễm thật can đảm thế mà đem ngươi nhà đại truy gia ra, ra đánh cho như thế đau các ngươi đây là tại muốn chết ta và nhà nhà nhà ba cái tiểu nhanh chóng trốn đến quầy hàng đi lên nhìn vương gia ngươi ba vị gia ra cho các ngươi xuất khí đại ca nhị ca các ngươi tiếp tục nói chuyện tào lao lao tam ta có thể đợi không được đi trước qua quá ẩn ha ha ha rất lâu chưa từng giết người cũng không biết tay nghề có hay không sinh đây vương gia tam đ ổ n g truy đến vương gia tam đ ổ n g truy giá người tương tự tất cả đều cao lớn t h u k ệ n h bây giờ tại trần gian hiển hóa ra thực thể về sau càng là to lớn vô cùng Mỗi người giới không lớn, trong binh cũng nhau. khí khác cao tay triệu là vương đại truy ưa thổi í c chả h nhị thì theo như mã kim đao, dẫn truy là lại ngụm khí liền đem triệu t u y ể n ba đứa hải tử thổi tới xe ba bánh phía trên tiếp nhận âm dương nhai lực lượng bảo hộ không bị đạn gây thương tích sau đó quát to một tiếng tam bổng truy thì hhhhh hướng về ba phương hướng cắt tự sát đi lên ba cái toàn thân giữ tợn khải giáp tay cầm to lớn binh khí quái vật hình người đối diện đánh tới loại rung động này tuyệt đối không so đối mặt thi chiều nhẹ nhõm nửa điểm có thể binh lính chung quanh đều là ba cái khu quần cư bên trong tinh nhuệ n cấp tốc t ả n ra cầm lấy vũ khí bắt đầu chặn đánh bọn họ không tin bằng vào phe mình cường đại hỏa lực hội nện không ra ba cái sắt lá vấn đề nhưng sự thật nhưng còn xa so tưởng tượng tới tàn khốc hơn nhiều âm thiết không là sắt thưởng mặc kệ là viên đạn cũng tốt vẫn là đạn pháo cũng được n g n ở vương gia tam đ ổ n g truy trên thân ngoại trừ tương xứng rung động bên ngoài liền một mảnh sao hỏa đều không có thể nhấc lên thậm chí nguyên bản cái kia có trùng kích lực cũng không thể để cái này ba cái c h ả y gỗ thân hình đỉnh trệ nửa phần bọn họ hiện tại tuy nhiên lộ ra hóa thành thực thể thế nhưng là trên bản chất nhưng như cũng là quỷ nổ tung cũng tốt hoặc là va chạm cũng tốt đều là thực thể công kích thủ đoạn không đả thương được bọn chúng hồn thể hồn thể chỉ cần k h ô n g việc gì khác bọn họ sẽ quan tâm sao sẽ không bởi ấ chất t thực thể hóa, tuy nhiên không có thực chất thương tổn, có thể ít tam truy dết quả đau. hung nguyên phải phản cũng có có có chí có cảm giác đau. Đây cũng là vì cái gì tam đến càng ngày càng không không nửa ứng, nhiên không vẫn bổng đến ngày nhân. gì hóa, điểm là là là Đây vì ác b vì đau a trước hết gặp nạn cũng là cái kia năm mươi mấy chiếc tạ mười mấy hơi thở thời điểm thì toàn thành sắt vụn không phải là bị nện dẹp cũng là bị trẻ thành v à i phiến tiếp theo chính là những cái kia sử dụng từng binh sĩ đạn hỏa tiễn binh sĩ dù sao người nào đánh cho đau hơn tam bổng truy trước hết thu thập người nào chín nghìn tên lính cho dù là tam bổng truy cũng không phải nói giết sạch thì giết sạch nhiều lắm là đem chỗ gần chừng một ngàn người chu diệt về sau binh lính phía sau liền bắt đầu có thứ tự rút lui lại đuổi theo giết một trận đại khái tổng cộng giết gần hai ngàn người về sau chung quanh liền trở thành du đãng g i ỏ m bì s tự r ú t mình tiệc còn đố khải trong miệng thiết giáp dòng nước lũ đã chạy sạch sẽ thoải mái rất lâu không có giết đến như thế thoải mái qua ha ha ha, ha. tam đ ồ n g truy cười ha ha gọi thẳng đã nghiền một hồi lâu mới lại x u ố n g lại đến xe ba bánh trước vui vẻ hướng trên xe ba cái tiểu hài nói ba cái tiểu con a những người này đều đến bặt n ạ t tới các ngươi dự định như thế nào trả thù a triệu tuyến ba người hơi xứng sở sau đó ánh mắt phiêu hốt bọn họ còn thật không nghĩ tới muốn đi trả thù cái gì bọn họ xem ra tựa hồ cũng không chịu thiệt a lại nói lại cái kia lại tìm ai trả thù vương đại truy gặp sơn cái tiểu hài từ loại vẻ mặt này thẳng đĩu môi cười nói làm sao ba cái tiểu các ngươi có thể phải hiểu rõ các ngươi thân phận bây giờ mà các ngươi lại là thay diêm quân trông coi âm dương nhai trấn hồn tướng lại có thể có người còn dám trăm phương ngàn kế vây giết các ngươi muốn mưu diêm quân sinh ý loại này to gan lớn mật đồ vật nhất định phải làm cho bọn họ căng căng trí nhớ mới được không phải vậy có một liền sẽ có hai về sau các ngươi đến chỗ nào đều lo lắng đề phòng còn làm cái dám cái sinh ý âm sai đại nhân vậy ngài nói chúng ta nên làm như thế nào vương gia tam đ ồ n g truy nhìn nhau cười hắc hắc tâm đạo cái này tiểu nhi ngược lại là tốt hốt d ù t ố t cái này cái kia có thể chơi nhiều một hồi a chương một trăm chín mươi lừa đảo tam phương binh bại tin tức để trước kia la hét muốn bắt lại âm dương nhai loại này thần kỳ chỗ đồng thời cùng hưởng người tập thể mất âm thanh phía trước truyền về tin tức là ta bộ đội toàn quân bị diệt hết thể trọng hình hỏa lực toàn bộ bị hủy bỏ mình nhân số một nghìn chín trăm còn lại tàn tật hơn hai n g h n mà lại làm người ta kinh ngạc nhất chính là thảm trọng như vậy bại cục thế mà chỉ là ba cái quái vật hình người tạo thành trước sau thời gian không đến một giờ bị hỏi đến trước kia làm làm mục tiêu xe ba bánh lúc lấy được trả lời là xe ba bánh như là thần vật bị một loại không cách nào dò xét lực lượng bảo vệ căn bản khó có thể thương tới mảy may kể từ đó liền hiểu cái gì gọi là ăn trộm g à bất thành còn mất nắm gạo cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống nói cũng là tam phương khu quần cư cao tầng giờ này khắc này bản thân cảm thụ không đợi những thứ này bị đánh đến đầu vóc c h ó n g váng khu quần cư các đại lao lấy lại tinh thần một cái khắc càng nguy hiểm hơn tin tức lại là theo nhau mà tới báo cáo ngoài thành 15 km chỗ phát hiện trước kia mục tiêu xe ba bánh cùng tiền tuyến thông báo ba cái cự đại quái vật hình người có thể phán đoán này con đường tiến tới sao là là là hướng về khu quần cư đến rồi đề nghị màu đỏ báo động đồn quan sát dùng điện thoại hữu tuyến cấp bình an thành bên trong phòng bị thất đưa ra chính mình ước định Trực tiếp cũng là màu đỏ báo động bình an thành xây xong đến nay chỉ kéo vang lên một lần đó là tại đối mặt đại quy mô thi triều thời điểm mới có thể khởi động nguy hiểm đẳng cấp dự án bây giờ thi triều không có tới lại bị ba cái quái vật hình người dồn đến loại này phần phía trên bình an thành người đứng thứ nhất vương duệ lúc này chính nắm lấy điện thoại lớn tiếng hướng về điện thoại một chỗ khác thạch thành cầu cứu đồng thời tuyên bố muốn là bọn họ bình an thành giữ không được cái kế tiếp gặp nạn cũng là thạch thành còn có long thành mà thạch thành cùng long thành người cầm lái lúc này tâm lý cho dù lại không nguyện ý cũng không thể đối bình an thành đối mặt quẫn cảnh ngồi yên không lý đến vội vàng liên hệ chính mình tan tác xuống tàn binh không dùng trở về trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến bình an thành phòng ngự hệ thống bên trong mặt khác lại phái thêm năm nghìn tinh nhuệ hỏa tốc gấp rút tiếp viện bình an thành ba cái khu quần cư bên trong các đại lao giữ chặt bàn chân tâm cùng thoải mái nhản nhã chậm rãi đạp đại lý xe tới triệu tuyển ba h à i hoàn toàn thành phát triển trái ngược đại truy đại nhân âm phủ thú vị sao thú vị cái rắm suốt ngày không có vấn đề làm dành đến chứng đau nhị truy đại nhân ngài đối với nện cái kia nặng bao nhiêu a ta vừa mới nhìn ngài một truy liền đem một cỗ tạ nện thành đĩa bánh thật lợi hại nặng bao nhiêu âm sắc chế tạo có thể nặng bao nhiêu cho ngươi ngươi cũng lấy lên được đập xuống toàn bộ nhờ lao tử một cánh tay khí lực hiệu không ba đứa hài tử cùng não mạch kín thanh kỳ tam đổng truy ngược lại là trò chuyện hòa nhiệt duy chỉ có trên xe hai cái phụ nhân cảm giác toàn thân không được tự nhiên run rẩy căn bản liền đầu cũng không dám ngừng lên các nàng không phải c h ấ n hồn tướng không cách nào nhìn thẳng ba vị này hình thể to lớn lại âm khí tràn ngập tâm sai có loại bản năng e ngại tốc độ tuy nhiên không vui thế nhưng là khoảng cách bình an thành lại là càng ngày càng gần nhìn lấy thành tường kia về sau vương đại truy mở miệng bàn giao nói triệu t u y ê n tiểu nhi nhớ kỹ lao tử nói với ngươi lời nói không có đại nhân yên tâm ta nhớ kỹ vậy là tốt rồi đợi lát nữa đừng sợ bọn lao tử tam huynh đệ cho ngươi áp trận ai cũng không động được ngươi triệu tuyên bọn họ thấy được thành tường bình an thành phía trên phòng giữ chiến sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ đặc biệt là vương gia tam bổng truy to lớn hình thể khiến cái này các chiến sĩ hào hào không tự chủ nuốt ngủ nước tâm đạo cái đồ chơi này so thành tường đều thấp không có bao nhiêu có thể đỡ nổi thành cửa đóng kín phía trên là một cái thẳng súng máy hạng nặng đằng sau là sắc mặt thấp thỏm thủ thành chiến sĩ vừa mới trước đây không lâu quay trở về bại binh thế nhưng là vết xe đổ không ai dám khinh thường dưới thành cái kia đội quỷ dị tổ hợp người ở phía trên nghe ta là âm dương n g a i chấn hồn tướng triệu tuyển trước đó bị bình an thành thủ bị quân vô cơ tập kích hiện tại ra tới một cái chen mồn vào được ta muốn hỏi một chút là ai cho ngươi lá gan dám đánh ta âm dương nhai chủ ý lời nói này nghe d ở d ở ương ương đặc biệt là theo triệu tuyền dạng này một cái chưa tròn mười tuổi hài tử miệng bên trong nói ra càng thấy không đứng đắn bất quá triệu tuyền lại là nói đến rất có khí thế rõ ràng cẩn thận tỉ mỉ đây chính là tự xưng người trong nghề vương đại truy đại nhân dạy nhất định phải thật tốt nói bất quá triệu tuyền thật tốt nói lại không người tốt thêm h a i bây giờ đều biết bình an thành đã bày ra sự tình trong thành lao đại làm sao có thể một câu liền chạy ra khỏi đến vạn nhất là quỷ kế làm sao bây giờ ngốc như vậy núp ních đứng ra chịu chết có thể không sáng suốt triệu t u y ê n liền hô ba lần không ai đứng ra trong lòng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía bên người đứng vững vương đại truy cái kia tiểu ánh mắt dường như hỏi lại không đúng đại nhân những người này không có hướng ngài nói như vậy dọa đến sợ chết khiếp chạy ra đến ngã đầu thì b ạ i a vương đại truy dưới mặt nạ sắc mặt có chút khó coi tâm đạo tê dại cái kia con chim làm sao cùng lão tử nghị không giống nhau a bên cạnh vương nhị truy con ngươi đảo một vòng sau đó tiến đến chính mình đại ca bên thai nhỏ giọng nói đại ca ngươi quên phía trước còn có một chiều dùng cây dọa khỉ vô dụng đây trước kia chúng ta cướp đường thời điểm không đều làm như vậy sao đúng a còn không có dùng cây dọa khỉ đây cái này khó trách không giống nhau triệu tuyển tại ngôn ngữ vương đại truy hai tay nắm ở trong tay t r ả mã đao hai chân hơi gấp vặn eo dương đao chắp sau lưng sau đó quát to một tiếng lực theo chân lên tăng thêm phần eo trợ lực sau cùng truyền đến hai tay tính cả thể nội tu sát khí tất cả đều tràn khí nội cả cả quỷ đều vương à dài o trong đao, một một ra ngang, vung ra một vòng chém cái ợ trượng n nửa trượng bao quát mang, giống như trùng đụng tại phía trước trên tường thành. Vâng, giang g giải bao lụa phía quát tại trước ư đo giác, điệp v đại truy thân là âm sai bây giờ tu vi bước vào quỷ tướng trung kỳ toàn lực nhất kích trong nháy mắt liền để bình an thành phía trên tất cả mọi người bản thân cảm nhận được đến từ âm dương nhai thật sâu ác ý g i á n chắc thành tường liền thi c h i ề u trùng kích đều có thể cứng chắc không ngã nhưng tại vương đại truy toàn lực dưới một đao dài đến một ư ơ i trượng trở lại thành tường đầu tiên là bị trực tiếp c h ẳ n g xuyên sau đó lại bị đao mang bên trong dấu g i ế m quỷ tu sát khí ăn mòn không tiêu một lát trực tiếp sụp đổ sau cùng triệt để đổ sụp triệu tuyền cũng là đầy đủ thông minh thừa dịp thành tường đổ sụp vì thế nho nhỏ bộ dáng cũng phồng lên lấy nội lực của mình dùng lớn nhất thanh âm lại hô một lần ra tới một cái có thể nói chuyện đối mặt như thế quái vật bình an thành phòng ngự một chút biến đến cực kỳ b u ồ n cười cho dù lại cứng rắn khí chiến sĩ lúc này trong lòng cũng không khỏi trột dạng một người trung niên mặt mày s á m xịt theo thành tường đổ sụp chỗ đi ra đi theo phía sau bốn tên sắc mặt quyết tuyệt hộ vệ như thế thời khắc đứng ra kỳ thật cũng coi là cái nhân vật bình thường người chỉ sợ càng phải dọa đến co lại ở phía sau không dám thò đầu ra tại hạ vương duệ là bình an thành người phụ trách việc đã đến nước này mấy vị chắc hẳn cũng không muốn hủy chỗ này nhân loại nơi ở nút cho nên có yêu cầu gì cứ việc nói ta bình an thành vô lễ trước đây nguyện v ì này làm ra bồi thường vương duệ cũng suy nghĩ minh bạch cái này cái gọi là âm dương nhai cường thế như vậy khủng bố căn bản cũng không phải là bình an thành có thể đỡ nổi trước đó buồn cười ý nghĩ quả thực mười phân sai bây giờ đối phương không có trước tiên g i ế t đi lên như vậy nhất định có mưu đồ cũng không biết coi trọng bình an thành bên trong thứ gì bất quá dạng này cũng tốt có thể dùng tiền tiêu thai đã coi như là kết cục tốt nhất triệu tuyến nghiêm mặt giơ tay phải lên dội ra năm ngón tay nói chúng ta muốn năm mươi ngàn vong hồn điểm bồi thường không cho chúng ta thì chính mình động thủ cầm chương một trăm chín mươi mốt bị đánh một trận đàng hoàng vong hồn điểm vương duệ nên cũng biết trên cơ bản thạch thành bên kia tin tức trong tay hắn vẫn tương đối đủ biết đây là âm dương nhai bên trong duy nhất tiền tệ cũng biết có thể dùng đồ vật tại âm dương nhai đổi lấy vong hồn điểm năm mươi ngàn vong hồn điểm nghe giống như không nhiều vương duệ mới đầu không để ý nhưng làm hắn đem bình an thành bên trong tất cả không tính là bí mật kỹ thuật đều lấy ra đổi lấy về sau mới hiểu được cái này năm mươi ngàn vong hồn điểm giá trị viễn siêu tưởng tượng của hắn trong lúc nhất thời tâm lý lòng đầy căm phẫn vương duệ nỗ lực chấn an triệu tuyển một bên nổi giận đùng đùng cấp thạch thành cùng long thành đi điện thoại tại họa là ba nhà cùng một chỗ gây không có đạo lý bồi chuyện tiền muốn hắn nhất ra gánh chịu a đối mặt cái kia một đoạn bị chém đổ sụp thành tường hỏa tốc chạy tới thạch thành cùng long thành chuyên viên sắc mặt đều hơi trắng bệnh không nói hai lời trực tiếp ứng thừa thuộc tại một phần của mình bồi thường chỉ hy vọng chuyện này ngay tại bình an thành hoàn tất không muốn lại gây hỏa tới long thành cùng thạch thành vì thế vì để tránh cho triệu tuyền bọn người cất minh bạch làm hồ đồ ba thành trực tiếp ngả bài biểu thị trước đó tập kích bọn họ không chỉ có bình an thành nhất ra mà chính là ba nhà cùng nhau làm ngã bài chỗ tốt ở chỗ có thể ngăn chặn triệu tuyển gõ xong lần này trúc giang về sau lại chạy tới mặt khác hai thành giả bộ hồ đồ tiếp tục gõ nhưng chỗ xấu cũng là bồi thường số tiền theo năm mươi n g h n biến thành tám mươi n g h n mà lại thật tâm mắt triệu tuyển căn bản không cùng bọn hắn có kẻ mặc cả cấp cũng là tám mươi n g h n một cái hạt bụi cũng không thể thiếu không cho vậy bọn hắn thì chính mình đi lấy đối mặt nóng lòng muốn thử ước gì đi long thành cùng thạch thành du lịch một chuyến vương ra tam đồng truy ba tòa khu quần cư các đại lao chỉ có thể cắn răng cơ hồ móc d ô n g tất cả kỹ thuật dự trữ còn dựng vào đại lượng máy móc cùng vũ khí trang bị lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng lấp phía trên cái này cái cự đại lỗ thủng t i ê n bồi thường trực tiếp đổi thành vong hồn điểm đưa vào âm dương nhai tiêu thụ ngạch triệu t u y ê n mấy người cũng được đại lượng chỗ tốt mỗi người không dưới năm trăm điểm vui đến trên mặt bọn họ cùng nở hoa giống như bất quá hai vị phụ nhân lại làm cho ba đứa hải tử mỗi người cầm một nửa đạt được tới làm thành hiếu kính cho vương g i a tam đ ổ n g truy tiên n à y có cầm hay không tam đ ổ n g truy không sao cả do dự trực tiếp cầm loại này không dính sự tình chỗ tốt bọn họ là ai đến cũng không có cự tuyệt trở về vừa vặn có thể cầm lấy đi đến trong t i ể u quán ăn trực một bữa nướng kim ngư thảo phối hợp thuần âm ngưỡng tư vị kia nhi quả thực hay lắm tiên bồi thường đối phương cũng nhận cắm vương gia tam bổng truy cũng sẽ không thể tiếp tục dùng bảo hộ chấn hồn tướng lý do lưu lại trần gian cười ha ha lấy chìm vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa cấp ba cái khu quần cư tất cả mọi người lưu lại chính là không thể xóa n h ò a khủng bố ân ký ba ngày sau bình an thành người phát hiện ba cái kia lực lượng mười phần tiểu hài tử chẳng n h ữ n g không c ó rời đi ngược lại là ở ngoài thành dỏm bì est tụ tập một chỗ vứt bỏ tiểu thôn bên trong bày lên sạp hàng người tới là khách bọn họ đều vẻ mặt vui cười đón chào cũng không biết có phải hay không lạc thì quên bọn họ mới gõ bình an thành một lần đại trúc x à o che sự tình có giận mà không dám nói gì càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ được chứng kiến âm dương nhai cường đại về sau mới sẽ tin tưởng ba đứa hải tử trong miệng không chỗ không đổi cùng thần minh giao phó chúng sinh tự cứu mạnh đại thủ đoạn trước hết đi chiếu c ô âm dương nhai buôn bán không là người khác chính là những cái kia cùng vương già tam đồng truy giao thủ qua may mắn sống sót những cái kia chiến sĩ tinh nhuệ cái gì ta to to nhỏ nhỏ đã trải qua mấy chục lần sinh tử tổng kết kinh nghiệm thế mà chỉ có thể đổi năm cái vong hồn điểm cái này mẹ nó cũng quá hô a bình tĩnh người ta láo triệu đại lực dị năng cũng mới đổi năm mươi cái vong hồn điểm mà thôi cái gì lao triệu đem dị năng cũng đổi hắn điên rồi điên cái gì lao triệu có bệnh ở động mạch vành bệnh này thả trước kia đều không nhất định trị thật tốt hiện tại cũng là chờ chết mà thôi không có dị năng còn có thể đổi lấy trị liệu cơ hội tiền còn lại còn có thể đổi lại một môn võ học luyện nhiều một chút không giống nhau là cái sống sót biện pháp điều này cũng đúng a bất quá cứ như vậy chẳng phải là dị năng giả đều chạy tới đổi võ học làm sao có thể lợi hại dị năng ai nguyện ý đổi a bất quá a những cái kia tàn phế dị năng giả đoán chừng là đều sẽ tới đổi ngươi nếu là có tiền về sau muốn cái gì dị có thể hay không mua a cái dám tiền lao tử thì một cánh tay khí lực không giống những cái kia có văn hóa người có thể cầm c h i thức trả tiền cái này thế nhưng là xoay người nha hai cái này không biết tính danh hán tử đối thoại không phải trường hợp đặc biệt làm nhóm đầu tiên đổi đồ vật dân chúng sau khi quay về mang cho toàn bộ bình an thành rung động chính tại điên cuồng quyết tán vui vẻ là dân chúng vượt bực là người cầm quyền muốn là sớm biết âm dương nhai cái cục xương này có thể đập dụng rằng bọn họ cũng sẽ không cuồng vọng tự đại làm ra trước đó việc n ố c có thể nói đi thì nói lại Muốn không phải đụng phải họ đụng đầy đầu, bọn họ cũng máu me khỏi ô Không n tin trên đời này thật có thần kỳ như thế tồn tại cường g thật thế tại đời đại h có kỳ k A. tam phương khu quần cư các đại lão lần nữa đem phùng đào mà nói lấy ra lặp đi lặp lại nhấm n u ố t đặc biệt là bên trong liên quan tới thần cái kia một bộ phận ngôn luận càng làm cho bọn họ tâm sinh kính sợ chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần thần chân đến cứu vãn mảnh này tức đem tử vong thế giới dựa vào lần thứ nhất đối thần loại này vĩ đại tồn tại tìm tòi nghiên cứu thạch thành đem phùng đào cùng trương tử huyên phóng ra trước đó bị chính mình đánh mặt đố khải thậm chí rơi xuống mặt mũi đến cho hai người không người xin lỗi hy vọng bọn họ có thể vì khu quần cư dân chúng tìm một chút cái kia thần minh nội tình hoặc là nói mục đích nói cho cùng bọn họ vẫn là không dám tin tưởng trên đời có thần các loại phùng đào cùng trương tử huyên lần nữa nhìn đến ngồi tại xe ba bánh phía trên làm lấy mua bán triệu t n lúc tâm lý đột nhiên rất hâm mộ có thể tại này phương hư thối thế giới bên trong chẳng sợ hãi hoành hành không trở ngại ngoại trừ cái này ba đứa hải tử còn có thể là ai tiểu tuyền còn nhớ cho ta triệu tuyền cười híp mắt liên tục gật đầu nói phùng thúc thúc ngài có thể tính tới chúng ta hai ngày nữa nhưng là lại phải thay đổi địa phương không phải vậy chúng ta thì bỏ qua cầm trong tay hơn hai trăm vong hồn điểm phùng đảo thế nhưng là người giàu có trước đó môn kia thiết bố sam đã bị h á n luyện trước mắt tầng thứ nhất đã nhanh muốn viên mãn lần này đến trước tiên liền đem phía sau tám tầng toàn bộ ra mua lo lắng về sau chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đến cái này ba đứa hải tử mua đồ vật phùng đào theo bản năng lại đi xem nhìn chi kia bị hắn một mực lo nghĩ cơ nhân cải tạo tề phát hiện lại nhiều mới chủng loại trước kia loại giá trị 1.500 điểm hạng nhì cơ nhân cải tạo tề đã không phải là tốt nhất hiện tại nhiều hơn một loại nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề giá trị 5.000 vòng hồn điểm đ ắ t không sai biệt lắm gấp bốn lần nhưng hiệu quả nhưng cũng là tăng lên gấp bốn lần hai bên đ á ngoại sợ nhất là l này n h ấ trừ phẩm cơ nhân cải tạo tề thạch cổ bên trong còn nhiều hơn rất nhiều loại dị năng trong đó có phùng đ ả o chính mình giao dịch đi ra thăm dò dị năng bán bán giá cả là giá thu mua gấp b ộ i nhìn đến hắn thẳng nuốt nước miếng phung thúc thúc ngài đều đổi xong ừ thúc thúc đổi xong đúng tiểu tuyền thúc thúc hỏi ngươi vấn đề xe của ngươi phía trên cái kia bước chân dung có phải hay không cũng là ngươi trước cùng thúc thúc nói qua cái kia diêm là thần minh hắn có phải hay không ưa thích hút thuốc mặc lấy một thân tây trang màu đen triệu tuyến nghe vậy hưng phấn lôi kéo phùng đ ả o cánh tay lực đạo to lớn dù là phùng đ ả o bây giờ luyện thiết bố sam cũng cảm giác cánh tay vang lên kèn kẹt đau đến hắn thẳng đĩu môi p h ù n g thúc thúc ngài gặp qua thần minh đại thúc hắn hiện tại ở đâu a tiểu tuyền trước buông tay được hay không tiểu h thúc, thúc tay muốn gây mất. À, nhà thật ú c tay mất gây muốn à x thúc thúc nói, nói trẻ em nhóm mở ra não động cấp phùng đào kể tiết vô toán cố sự bất luận hợp lý vẫn là không hợp lý phùng đào nghe được đều rất nghiêm túc không hợp logic lại như thế nào đâu thân loại này tồn tại bản sự cũng không phải là khoa học cùng lo dịp có thể giải thích hắn cũng sẽ không biết để hắn muốn rõ thám biết thần lúc này đang ngồi ở trong tự quán từng miếng từng miếng uống rượu bên người thấp thỏm ngồi đấy ba cái kia trước đó tại trần gian dương vũ dương oai một vòng mấy lúc sau trở về vương g i a tam đồng truy từ khi kim ngư thảo bắt đầu trồng thực về sau tự quán sinh y biến đến càng thêm nóng nảy thậm chí còn thêm ba cái đầu bếp ma chơi đồ nướng kim ngư thảo cấp tốc bị nghiên cứu đi ra thậm chí tủ đựng nhóm còn theo hiện hữu dưới điều kiện chuyển ra mấy thứ gia vị để vốn là ngon kim ngư thảo biến đến càng thụ tất cả vong hồn truy phủng cũng là trước mắt vô đạo địa phủ bên trong lớn nhất đem ra được một đạo mong chính đương nhiên kim ngư thảo không tiện nghi tăng thêm độc môn gia vị chăm chú nấu nướng về sau kim ngư thảo càng là được xương tụng đắt đỏ một đầu nửa thước đồ nướng kim ngư thảo tại trong t i ể u quán giá bán là hai mươi vong hồn điểm cái giá này cho dù là vương gia tam bổng truy cũng không thể thường xuyên ăn chỉ có thể ngẫu nhiên nếm thử tại chỗ đánh bữa ăn ngon vương gia tam đồng truy lần này đi trần gian đi dạo một vòng chẳng những qua một bàn giết hại mức độ nghiện còn phải lợi ích thực tế bọn họ trong tay một chút có hơn mấy trăm vong hồn điểm cái này đối bọn nó đến nói đi cũng phải nói lại muốn làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là ăn uống thả cửa một trận nhưng là các loại tam đồng truy vừa bước vào t i ể u quán tâm lý thì một trận run lên d i ê m quân thế mà cũng tại mà lại câu nói đầu tiên là các ngươi lần này đi trần gian đến không ít chất béo à. có phải hay không cái kia mời bản quân uống hai chén trong ngôn ngữ nhất quán tràn ngập tiết vô toán phong cách ấm lãnh cứng nhắc đối với đã sớm thói quen tam đ ổ n g truy kỳ thật cũng coi như khó lường cái gì có thể chất béo hai chữ nhưng lại làm cho bọn họ như có gai ở sau lưng hai chân run lên không tự chủ được thì quỳ xuống đầu sử tại trên mặt đất căn bản không biết ngôn ngữ lại đến một phần cả nướng thuần âm nhưỡng cũng lại đến một bình nhớ đến dùng quỷ hỏa băng một chút lại bưng lên tiết vô toán quay đầu hướng về t i ể u quán trưởng quỹ phân phó một tiếng cuối cùng lại tăng thêm một câu bữa này sổ sách thì ghi vào ba tên này trên đầu bị vô đạo địa phủ bao phủ cái này mấy cái mới thế giới bên trong chỉ cần tiết vô toán muốn biết bất luận cái gì sự tình hắn đều có thể biết huống chi chấn hồn tướng loại này thay hắn hành tẩu nhân gian lan ra hạt giống nhân vật đặc biệt nhất cử nhất động tiết vô toán đều là sáng tỏ tại tâm cho nên vương gia tam đồng truy chạy đến sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻn hệ với thế giới trần gian dương vũ dương h o à i hắn như thế nào lại không rõ ràng giật dây triệu t u y ể n ba đứa hải tử đi gõ cây t r ú c hắn lại sao lại không biết đến mức nói thu triệu t u y ể n ba người chỗ tốt điểm này tiết vô toán kỳ thật cũng không tức giận bởi vì đây là hiệu kính không ảnh hưởng toàn cục tam đồng truy cũng không có vì vậy làm ra cái gì loạn pháp luật sự t ì n h đây liền xem như màu s á m thu nhập âm điều không còn được toàn bằng trên tay mình nắm tuy nhiên không đến mức tức giận thế nhưng là loại này bầu không khí không thể tăng cho nên tiết vô toán điểm danh muốn bọn họ mời uống rượu trong này mục đích xem ra tam đồng truy cũng không phải thật ốc hẳn là hiểu tiết vô toán ăn uống bảo không nói một lời có thể cái này so g i a n d ạ y dọa người hơn loại kia vô hình cảm giác gáp bách không nói đương sự tam đồng truy thì liền n ú t ở góc tưởng t i ể u quán trưởng quỹ cũng toàn thân không cầm được run lên hai bầu rượu uống xong tiết vô toán đứng dậy nhìn lấy đã quỳ tê liệt tam đồng truy trâm giọng nói các ngươi thân là quỷ quốc chấp trưởng âm dương nhai sự tình vốn là các ngươi việc nằm trong phận sự chẳng lẽ nói triệu t u y ể n mấy đứa bé không hiếu kính các ngươi lần sau gặp nạn rồi thì kêu không động các ngươi rồi chúng thuộc hạ biết sai rồi còn mời diêm quân trách phạt thiết vô toán phất phất tay ba cước đem ba quỷ đạp đến góc tường quay người rời đi thanh âm lại bay vào ba quỷ lỗ thai các ngươi tự giải quyết cho tốt đi thể xác tinh thần kinh hãi muốn chết tam bổng truy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm diêm quân cho bọn họ một chân vậy liền coi là là phạt cũng coi như bỏ qua cái này việc sự tình bất quá vương gia tam đồng truy trong lòng vẫn là không chắc đi tìm bao t r ư ở n g hy vọng đầu linh hoạt bao t r ư ở n g có thể giúp đỡ bọn họ phân tích phân tích bao t r ư ở n g sau khi nghe xong bưng bít lấy cái chán thật sự là đối với mình cái này ba cái cấp trên rất đau đầu loại này tiểu lại mới có thể làm hoạt động ba cái đường đường quỷ quốc chấp trưởng thế mà cũng làm được còn chưa đủ mất mặt tiền ba vị đại nhân theo diêm quân thiết lập thâm điều kỳ thật liền nên minh bạch diêm quân trong mắt không cho phép hạ cát về sau loại sự tình này thật lại làm ghê gớm không phải vậy diêm quân sẽ cảm thấy ba vị đại nhân không triển vọng trong cơn tức giận ba vị đại nhân tình cảnh nhất định thê thảm vô cùng vương tam truy bữu môi lôi kéo bao trừng cánh tay nói lao bao nói chút thật thế chúng ta bây giờ làm thế nào mới có thể để cho diêm quân bất giận muốn là ba vị đại nhân có lòng mà nói có thể tự đi địa ngục l a n h phạt kể từ đó ba vị đại nhân mặc dù sẽ bị điểm tội có thể diêm quân nhất định nhìn ở trong lòng cũng sẽ minh bạch ba vị đại nhân trung tâm nếu như vậy tự nhiên là sẽ không lại ghi nhớ lấy ba vị đại nhân lần này sai lầm đi tìm mã diện bao t r ư ở n g c h ủ ý tam tam cái lưu manh cũng là cùng nhau biến sắc bất quá vừa nghĩ tới chính mình chọc giận diêm quân không có điểm biểu thị mà nói cũng thực sự ngồi không yên lẫn nhau liếc nhau một cái cắn răng một cái cáo từ bao t r ư ở n g coi là thật liền đi tìm mã diện l á n h phạt đi nhìn lấy lẫn nhau oán trách lôi lôi kéo kéo rời đi ba vị cấp trên bao t r ư ở n g trên mặt nổi lên ý cười có mấy lời hắn không có cấp ba cái cấp trên nói rõ dựa theo diêm quân tính khí có thể kềm chế tính tình mặt bên giáo huấn thuộc hạ cái này cực kỳ khó được cái này cũng thiết thiết thực thực nhìn ra được diêm quân là rất ưa thích lô mãng vương già tam huynh đệ cấp trên thâm thụ diêm quân nâng đỡ cũng không phải cái gì ương ngạnh tính tình đây đối với bao t r ư ở n g tới nói là cái cực tốt tin tức một bên khác vương gia tam đồng truy nhìn thấy mã diện tương lai ý nói chuyện ngay thẳng mã diện cũng cảm thấy tam đồng truy lần này không thể không ăn chút đau khổ dứt khoát vung tay lên gọi tới ba cái tay nghề tốt n g ụ c tốt phân phó nói ba vị đại nhân từ trước đến nay lanh phạt các ngươi tốt sinh hầu hạ đừng cho ba vị đại nhân một mảnh trung tâm nhiễm bụi thời gian nha ý tứ ý tứ là được rồi một năm địa ngục thời gian một năm không giống nhau tam đồng truy gào to mấy tên ngục tốt thì cười ha ha lấy đem không dám phản kháng vương gia tam đồng truy kéo đi một ngồi ở kia hành hình trên ghế tam đ ồ n g truy cũng cảm giác được tới từ địa ngục đặc thù quy tắc bọn họ trong nháy mắt trở lại thực thể trạng thái còn không chờ bọn hắn nhìn nhiều hai mắt thân thể của mình một thanh cây kéo liền khiến cho đến trên ngón tay của bọn họ mà mẹ nó mẹ nó nhẹ một chút ta tốt ngươi cái mã diện ngươi đặc biệt cố ý chính là không phải đ à o chết lao tử mã đại ca thay cái không khéo tay một điểm được hay không mã diện đúng thanh đúng khí trả lời mắng ta làm gì chính các ngươi nội dung chính phạt đổi ý cũng được các ngươi một câu lập tức thả các ngươi xuống tới vương đại truy nghe vậy giận dữ tiếp tục mắng to ngươi cái tử x u ấ t sinh lao tử quá đau mắng ngươi hai câu thế nào lao tử nói ra làm đến không ngay tại chỗ ngục thời gian một năm sao lao tử sẽ sợ mã diện lượn lượn đầu lầu bầu nói ngươi nguyện ý chửi liền chửi đi ta vốn là chết x u ấ t sinh bất quá lần này ta xem như giúp các ngươi mau lên ra ngoài nhớ mời ta uống rượu đương nhiên tam đ ổ n g truy lần này cử động không cần người nào nói ra t i ế t vô toán tâm lý chỉ có cảm ứng cười cười thầm nghĩ bao t r ư ở n g cho bọn họ ra chủ ý ngu ngốc cái này ba cái c h ả y gỗ còn thật muốn thử được rồi từ bọn họ đi thôi nhớ lâu một chút cũng là tốt chương một trăm chín mươi ba lại nổi sóng vương g i a tam đ ổ n g truy sự tình cái này coi như xong t i ế t vô toán cảm thấy lấy mã diện thủ hạ đám kia ngục tốt thủ đoạn chỉ sợ đã trải qua như thế một lần về sau vương g i a tam đ ồ n g truy về sau sợ là cũng không dám nữa loạn đưa tay a tiết vô toán đứng tại diêm la điện trên sân thượng nhìn chung quanh toàn bộ ưu minh âm binh doanh trại bên trong vương thiên vận đã thu lại mới nhập ngũ âm binh nhóm tâm tư tăng thêm tiết vô toán về sau lại cho hắn b ổ có chút x u ấ t sinh đạo ngục tốt bây giờ vừa tốt một nghìn số lượng ngay tại khu ôi chung g õ mỏ thao diễn quân trợ mà quỷ quốc càng là phát triển không ngừng chẳng những quận nhất cấp quỷ dân số lượng lần nữa bị lấp đầy mà lại bởi vì gia nhập không ít sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻ nệ với thế giới quỷ dân về sau đã bắt đầu sinh ra biến hóa mới lớn nhất trực quan cũng là lại một lần nữa khuyết trương đại quy mô vũ khí nhà xưởng cung đinh xuân thu dẫn đầu mới thành lập dược v ậ t sở nghiên cứu đang hấp thu hai cái văn minh khác nhau tri thức kết cấu về sau vũ khí cũng tốt luyện dược cũng được cũng bắt đầu tại một đầu con đường mới phía trên chậm rãi tăng tốc đi tới n g ó n nhìn cái kia từng mảnh từng mảnh tựa hồ không nhìn thấy bờ âm thực nông điển tiết vô toán mỉm cười vô đạo địa phủ hết thể tựa hồ cũng tại hướng lấy khỏe mạnh phương hướng phát triển nơi này là hắn lực lượng chỗ cũng là hắn căn bất quá trước đó tại nguyên thế giới bên trong kinh lịch cũng để cho tiết vô toán nhìn trộm đến khác địa phủ một góc của bang sơn so sánh với đã tích lũy vô số năm tháng ban đầu thế giới địa phủ tiết vô toán vô đạo địa phủ vẫn là quá mức trẻ con non một chút muốn vượt qua đối phương làm từng bước phát triển thực sự quá chậm hắn cần hấp thu nhiều tư nguyên hơn cùng chi thức đến gia tốc quá trình này cấp hai vô đạo địa phủ phụ thuộc vị diện danh ngạch còn lại không ít lại bởi vì tiết vô toán thực lực tăng trưởng rất nhiều cho nên hắn hiện tại lựa chọn mặt cũng nhiều hơn không ít bất quá vẫn quy củ cũ không có giá trị hoặc là giá trị không cao vị diện không đi nguy hiểm không cách nào đem khống vị diện không đi hệ thống trước tiên đem tất cả t h a m dò đến vô địa phủ thiết chí vị diện đều liệt kê đi ra đồng thời đem bọn nó tương quan tin tức cho ta khai thông mới vị diện chuyện rất quan trọng nhất định phải có làm đầu mới được cho nên tiết vô toán cũng không n ổ i chỉ là hướng hệ thống muốn tới tư liệu bắt đầu từ từ sàng chọn mà liên tại tiết vô toán bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu vì cái kế tiếp phụ thuộc vị diện tính toán thời điểm phong vân thế giới bên trong phong ba lần nữa để đã xưng ơ hùng trung nguyên cùng nhật bản thiên hạ hội cảm thụ một c ô gợn sóng đ i ể m báo thời gian mười năm tại tần sương kinh doanh cùng phá quân chen ép d ư ớ i thiên hạ hội bây giờ đã triệt để đứng vững bước chân mà lại đã không đơn thuần là một ban phái trước kia nhắc lên thiên hạ hội cái kia liền biết là thiên hạ hôm nay khổng lồ nhất một cô giang hồ thế lực mà bây giờ muốn là trên đường lôi kéo người hỏi thăm thiên hạ hội ba chữ cái kia lấy được đáp án liền không lại duy nhất thiên hạ hội người muốn đi dân hương sao thiên hạ hội tới tới tới vị bằng hữu này chúng ta ôm ấp một chút vì cái gì chúng ta là giáo hữu a chẳng lẽ ngươi không biết thiên hạ giáo hữu là nhất ra sao hiện nay thiên hạ hội ba chữ đã biến nhu h ò a lại càng thêm cự lớn chẳng những là trong chốn võ lâm số một mạnh mẽ thế lực càng là trải rộng trung nguyên cùng nhật bản đệ nhất giáo phái diêm thần giáo nơi phát nguyên không chỉ có một đi theo thiên long thế giới diêm la giáo không sai biệt lắm thiên hạ hội thành lập diêm thần giáo cũng cực kỳ tính chất biệt lập loại này tính chất biệt lập cũng không phải là tần xương hoặc là phá quân tận lực bồi dưỡng ra được mà chính là các tín đồ tự phát sinh ra có lẽ là trong cõi u minh trung hợp có lẽ là túi trào tượng thần thời điểm trong lúc vô tình bị ảnh hưởng đến diêm thần ý chí cao hơn hết thảy thế gian tất cả bất kính diêm thần nhân đều là dị giáo đổ đều nên được đến giáo hóa mà những cái kia không nghe giáo hóa người thì cần muốn bị tỉnh hóa chỉ có tử vong mới có thể để cho bọn họ minh bạch diêm thần uy nghiêm loại này tính chất biệt lập rất nhanh liền biến thành công kích tính tại loại này xu thế giới bất kể có phải hay không là vì chỉ có bề ngoài tuyệt đại đa số người bình thường cũng bắt đầu theo trào lưu tế bái lên diêm thần mà sự thật tồn tại thần tích lại hội khiến cái này mới đầu cũng không thành tâm người cấp tốc biến thành đáng tin tín đ ổ đương nhiên tự kiềm chế vũ lực người trong võ lâm lại không dễ dàng như vậy thuận theo mặc dù có người nói cho hắn biết thần tích có thể cho thực lực của bọn hắn tăng phúc cũng giống vậy có rất nhiều người trong võ lâm đối cái gọi là diêm thần khịt mũi coi thường thậm chí căm thù mà để thiên hạ hội cảm giác được không thích hợp chính là tới từ cái này một bộ phận giấu đi đối với diêm thần rất không ưa thậm chí là căm thù cái kia một bộ phận người trong võ lâm bế quan hơn tháng tần h sương rốt cục phá quan mà ra đột phá tiên thiên viên mãn bình cảnh đặt đến phá hư cảnh sơ kỳ nhưng sau khi đột phá vốn là có chút tâm tình hưng ơ phấn lại bị sớm đã trở lấy hắn xuất quan phá quân một lời nói trong nháy mắt r ộ i tắt thiên môn trong giang hồ xác định có như thế một cái môn phái sao tần h sương nhữ mày hỏi trước kia từng có truyền thuyết nhưng người nào cũng không để ý bất quá gần nhất trong bang huynh đệ lại truyền về tin tức xác nhận môn phái này hoặc là nói tổ chức xác thực tồn tại mà lại căn cứ đã có tin tức phán đoán cái này thiên môn đã không biết trong giang hồ ẩn nút bao lâu thực lực khó có thể đánh giá một cái ở ẩn không biết bao lâu thần bí môn phái vì sao đột nhiên muốn ngoi đầu lên vẹn vẹn có thể đem chính mình che giấu nhiều năm như vậy không bị người phát giác liền đã đủ lấy nghe rợn cả người bây giờ rời núi tất có mưu đồ như thế không rõ ràng bất quá thiên môn ngay tại bốn phía thu nạp những cái kêu bất hạnh diêm thần đại nhân người trong võ lâm lần này làm sợ là chuẩn bị muốn cùng chúng ta chống đối nói như vậy ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua rồi thần sương biết rõ phá quân tinh khí gia hỏa này cũng là một cái cuồng tín đồ một khi dính đến diêm thần sự tỉnh thì sẽ biến cực kỳ côn bạo thiên môn người như thế hành động đã kích động phá quân thần kinh làm sao có an tọa đạo lý nhất định là có phản ứng quả nhiên phá quân gật gật đầu nói giao thủ qua thực lực không mạnh nhưng thủ đoạn q u ỷ dị tại ta tám thành công lực vạn kiếm quy tông phía dưới cũng không thể lưu hắn lại thần sương hơi kinh hãi phá quân thực lực hôm nay cũng có giữa chẳng được người mục đích không biết lại vừa thần bí cường đại xem ra chúng ta muốn an an ổn ổn tu hành còn phải chờ một chút mới được hh ắ c ắ c ngươi là chủ nhân ngươi muốn an ổn ta cũng không muốn một thân võ nghệ không phải là vì leo lên cao hơn lĩnh vực sao đối thủ càng mạnh ta sẽ chỉ càng vui vẻ trong miệng kêu chủ nhân nhưng tần x ư ơ n g lại xem thường phá quân bây giờ thân phận địa vị đã không phải là một cái trên miệng sưng hô có thể che giấu cho dù trong bang danh vọng cũng gần như không kém hắn chỗ lấy còn tự xưng người hầu cũng chỉ là bởi vì r i ê n g ý chỉ của thần m à thôi đúng rồi ngươi cố ý chiếu cố cái kia bộ kinh vân bây giờ thế nhưng là bị phiền phức tìm tới cửa ngươi tốt nhất tự mình đi nhìn xem mới tốt phá quân trước khi đi nhẹ giọng nhắc nhở một câu thần xương ánh mắt hiếp lại phá quân đối phong vân hai người đó là muốn giết chi cho thống khoái không chỉ là bởi vì hai người này căm thù thiên hạ hội càng bởi vì bọn hắn nhiều lần theo phá quân trong tay đào thoát để phá quân cảm thấy cái này là mình x ỉ nhục bất quá trở ngại hắn tần h sương thể diện một mực chịu đựng mà thôi ai thần sương thở dài mình làm như vậy đúng sai đã không trọng yếu hắn nhưng cầu trong lòng không thẹn mà thôi bây giờ thân cư đỉnh núi mới càng phát ra hoài niệm năm đó cái kia sư huynh đệ tình cảm cho dù trời đưa đất đầy làm sao mà hắn vẫn là không muốn hướng chính mình hai cái sư đệ đưa đao tử bộ sư đệ đã quên đi chuyện cũ bây giờ hội lại sẽ có phiền t h á i gì chương một r ă m chín chắc sơn lại nói một chỗ chỗ vắng vẻ làng trài nhỏ bên trong có hộ cao tính người ta nam nhân tên là chắc sơn đánh cá mà sống cái này chắc thiên thê tử là một cái mắc có mắt tật nữ nhân tính cách ônu cùng chắc sơn d i ụ c có một trai một gái vốn là một cái mỹ m ạ n gia đình nhỏ có thể nhưng bởi vì một trận biến cố đột nhiên xuất hiện bị s i n h s i n h kéo tới máu thịt bé bét tuy nhiên mắt mù nhưng lại dịu dàng mỹ lệ thê tử chết rồi nhi tử bản thân bị trọng thương nữ nhi không biết hạ lạc e m đẹp một ngôi nhà cứ như vậy phân mảnh đây hết thể đơn giản là nhất binh kiếm một thanh đã từng giành trấn giang hồ bị truyền đi vô cùng thần kỳ thần binh tuyệt thế hảo kiếm tuyệt thế hảo kiếm chính là giang hồ danh túc bất k h ố c t ử thần bộ kinh vân binh khí tại sao lại liên lụy đến cái này hộ phổ phổ thông thông ngư dân tần x ư ơ n g đổi tới làng trải thời điểm nơi này đã một mảnh hỗn độn các thôn dân không phải là bị tác động đến t h ụ thương chính là bị dọa đến thu thập đồ c h â u đáo ra thôn tránh hoạn nhìn một cái thôn làng tựa như là bị cướp sạch đồng dạng điệu hưu lại lộn xộn nhìn chung quanh phía dưới thần sương trầm giọng hỏi bộ kinh vân đâu hồi ban chủ bộ kinh vân bị không biết lai lịch võ giả thiết kế mai phục thê tử mất mạng nhi tử rơi vào tay địch bây giờ hắn ôm lấy thê tử thi thể không biết đi đâu thần sương quay đầu nhìn về phía trả lời người t a o mày nói các ngươi không cùng đi lên sao hồi ban g chủ theo phái ba cái huynh đệ tiến đến kết quả toàn bị đánh ngất x ỉ u ném ở ven đường cho nên đã mất đi bộ kinh vân hạ lạc bắt đi bộ kinh vân nhi tử người kia bây giờ người ở chỗ nào còn lại đứa bé kia đâu người kia bây giờ ngay tại một chỗ không xa trong miếu mặt khác nữ hoa kia bây giờ đã tại khống chế của chúng ta phía dưới không có có thụ thương rất an toàn dẫn đường trước đi xem một chút nữ hoa kia là ban g chủ tiểu nữ hoa sáu tuổi bộ dáng trải lấy bím tóc sừng dê khuôn mặt nhỏ thị tụ cục ánh mắt rất lớn tuy nhiên hoảng sợ nhưng không có kêu khóc chỉ là chừng t r ò n g mắt khiếp đảm nhìn lấy khí thế uy nghiêm tần sương tần sương thứ n h ấ t mắt thì nhận ra cái này nhất định là bộ kinh vân hải tử thực sự quá giống hoa nha nói ngươi gọi c h ắ c đ ỉ n h đúng không không cần sợ ta là phụ thân bằng hữu phụ thân bằng hữu ta chưa thấy qua ngươi tần sương cười nói ta cùng cha ngươi cũng là nhiều năm không thấy khi đó còn chưa từng có ngươi ngươi tự nhiên chưa thấy qua ta ngươi thật sự là cha ta bằng hữu sao tiểu nữ hoa đ o á n chừng là cảm nhận được tần xương trên thân cố ý phát ra ấm cùng khí tức không lại khiếp đảm nháy mắt tò mò hỏi đương nhiên là thật vậy ngươi nhanh đi mau cứu cha ta đi có người giết mẹ ta còn bắt đi c à c à ta phụ thân một người đánh như thế nào qua được nhiều như vậy người xấu n h a cầu van ngươi đ ạ i thúc mau cứu cha ta đi nói thì khóc lên nhìn lấy đáng thương thần xương giúp đỡ nữ hoa lau rơi nước mắt an ủi tiểu đình đừng khóc đại thúc tới tự nhiên là sẽ không để cho ca ca ngươi lại h a m t ạ c nhân thủ ngươi lại chờ đợi ở đây đại thúc cái này đi mang ca ca người trở về thần xương lời nói này đến chắc chắn cũng là có sự tự tin mạnh mẽ hắn bây giờ tiến giai phá hư c h i cảnh đã bước vào siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ lại thêm bị hắn không ngừng hoàn thiện về sau huy năng càng tăng lên lúc trước bản mới hóa công đại pháp cho dù là phá quân bây giờ muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng trấn an được bộ kinh vân nữ nhi tần sương mặt m ũ i tràn đầy âm trầm ra làng trài nhỏ đang bang chúng chỉ huy phía dưới hướng về làng trài bên ngoài ngọn núi nhỏ kia bước đi bắt đi bộ kinh vân nhi t ử gia hỏa liền ẩn thân ở nơi đó cho dù nơi này là ven biển lại chỗ vắng vẻ nhưng đối với sớm đã trở thành võ lâm bá chủ thiên hạ hội tới nói vẫn như cũ có thể nhanh chóng b ư ớ c xạ đại lượng lực lượng tới thêm nữa tần sương vị bang chủ này đích thân tới tụ tập đến đây thiên hạ hội bang chúng số lượng vượt qua một nghìn mà lại tất cả đều là tinh nhuệ hảo thủ Các chỗ loại tần sương đến không i núi miếu a trong t ờ thời Người Trung thiên thu quanh phương dặm đều đã bị thiên hạ hội bang chúng thu nạp lên, người nào cũng đường hỏng chạy Ha ha ha. h điểm, viên đều đã đừng năm dặm mất. bang nạp lên, nào cũng dàng dễ bị k nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đường đường thiên hạ hội tần ban g chủ tại hạ hoài diệt kính đã lâu tần ban g chủ đại danh người trước mắt này tuổi tắc bất quá chừng hai mươi so với tần xương đến tính toán là tiểu bối một thân công lực lại là không tệ riêng là đứng đấy liền có loại khí thế cường hãn b a o tô tán mà ra cần phải đã đạt tiên thiên cảnh giới đem hải tử giao ra như không tổn thương có thể lưu ngươi nhất mệnh tần sương đi thẳng vào vấn đề sự tình khắc trước không đội hỏi trước muốn về hải tử lại nói hoài diệt cười nói nghe nói bộ kinh vân sớm đã cùng thiên hạ hội hình như nước lửa chẳng qua hiện nay xem ra nghe đồn cũng không thể tin hoàn toàn chí ít tần bang chủ còn giống như nhớ kỹ cùng bộ kinh vân trước kia tình cảm đây hỏi một đằng trả lời một n g o xem ra ngươi là chuẩn bị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ha ha ha phạt r ư ợ u ra sao tư vị ta hoài diệt còn chưa n ế n qua tần bang chủ chính là nổi tiếng xa gần nguyện ý chỉ giáo mà nói tại hạ tự nhiên hoan nghênh đã đến muốn chết có lẽ đổi tại mười năm trước tần sương sẽ còn cùng cái ý này đổ không rõ hoài diệt thật tốt nói chuyện nhưng bây giờ đã thành thói quen nói sao làm vậy hắn sớm liền không có năm đó kiên nhẫn huống hồ người trước mắt này khí chất t à quỷ cũng không phải hiền lành gì hắn cảm thấy vẫn là trước thu phục hỏi lại lời nói tốt con hai tử nhiều như vậy thiên hạ hội hảo thủ đều đến còn có thể ngoài ý muốn nổi lên hay sao ngắn ngủi ba chiêu tần sương thì không thể không b ộ i phục đối phương thiên tư c h ắ c tuyệt bằng chừng ấy tuổi thế mà đã là tiên thiên trung kỳ công lực mà lại một bộ trưởng pháp làm cho xuất thần nhập hóa quả nhiên là lợi hại bất quá so với tần sương kinh thán hoài diện tâm lý nhưng là hỏng bét ấu hán thở nhỏ yêu thích tập võ có thể xương cùng nhiệt lại hạnh được danh sư chỉ điểm vẫn luôn là mang theo thiên tài vầng sáng chiếu dọi cùng thế hệ thậm chí thế hệ t r ư ớ c võ giả cũng chưa có này đối thủ hoài diện không phải người trung nguyên hắn xa cứ ở nước ngoài lần này bước vào võ học thánh địa bên trong vốn cho là có thể thật tốt gặp một lần trung nguyên các lộ cao thủ có thể chờ hắn sau khi đến một đường lên nhưng lại chưa bao giờ phát hiện có thể tại hắn địch nổi nhân vật thật vất vả tìm được mất tích nhiều năm bộ kinh vân có thể lại phát hiện bộ kinh vân thế mà mất chi nhớ mà lại trên thân loại kia cường giả khí thế cũng tiêu trừ vô hình trong lòng vạn phần đáng tiếc lại cực độ muốn cùng vị này chuyển kỳ nhân vật toàn lực giao thủ sau đó bắt bộ kinh vân nhi tử đồng thời láo xưng bộ kinh vân nhi tử bị mình giết không vì cái gì khác chỉ vì chọc giận vị này chuyển kỳ nhân vật cũng tốt thỏa mãn hắn khiêu chiến cường giả tâm nguyện ai biết được bộ kinh vân không đợi đến lại chờ được như mặt trời ban t r ư a thiên hạ hội ban g chủ tần sương vị này sống ở vị trí cao thịnh danh c h i sĩ cũng không có không sai hắn thất vọng thậm chí thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn mạnh rất mạnh cái kia cố theo tần xương trên thân vẩy ra mà ra kinh lực để hoài diệt cảm thấy mình tựa như một phương biển động bên trong lắc lư thuyền nhỏ tuy thời đều có thể vạn kiếp bất phục ta ngoài ý liệu ta chưa bao giờ muốn qua thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ lại là một thân t à công chẳng những trưởng lực có mang kịch độc thậm chí một khi tiếp xúc liền sẽ bị hóa đi nội lực vẹn vẹn ba trường hoài diệt cũng cảm giác thể nội công lực thiếu đi tiếp gần một nửa thế thì còn đánh như thế nào tiếp tục đánh xuống không giống nhau bị độc chết liền sẽ bị hóa đi một thân công lực trở thành phế nhân tâm lý kinh hãi thầm nghĩ tần x ư ơ n g tuyệt kỹ không phải thiên sương quyền sao làm sao lại là một thân tà công mà lại công lực cư nhiên như thế chi sâu kịch độc căn mòn tăng thêm công lực đến tiếp sau bất lực chiêu thứ tám thời điểm hoài diệt liền bị tần x ư ơ n g một trưởng vỗ mở trung môn một thanh nam cổ chương một trăm chín mươi lăm vì chiến giáp năm đó niếp phong nhập ma vì kích thích tiềm năng của mình đánh bại thiên hạ hội còn có diêm la có thể hắn trình độ nhập ma sau tuy nhiên thực lực tăng mạnh nhưng như cũ liền phá quân đô chơi không lại thậm chí bởi vì nhập ma sau đánh mất trí nhớ không lại cùng bộ kinh vân liên thủ đối địch thiếu khuyết kích phát kỳ lân huyết mạch thủ đoạn càng làm cho chỉnh thể thực lực hạ xuống sau đó bại trận nhập ma sau niếp phong chấp nghiệm ảnh hưởng tìm kiếm cao hơn đột phá s á t ý ngày càng nồng đậm bộ kinh vân sợ này biến thành chỉ biết giết hại máy móc tại là muốn tỉnh lại niếp phong hai người trợt đại chiến cuối cùng nhất phong nhập ma trạng thái bị bộ kinh vân bài trừ mà bộ kinh vân lại rơi vào vết núi tuy nhiên vận khí tốt được người cứu đi có thể bộ kinh vân lại thụ thương mất trí nhớ sau đó tỉnh lại liền tự dứt c h á c sơn vì danh an cư tại tiểu thôn bên trong lấy vợ sinh con an hưởng nhiều năm thái bình tần sương kỳ thật sớm đã t r a được bộ kinh vân hạ lạc lại không có tuyên dương cũng không muốn bộ kinh vân vẫn là bị người khác tìm được phong bế hoài diệt toàn thân huyệt đạo về sau tần sương đem ném xuống đất liếc mắt nhìn tê liệt ngã xuống hoài diệt hỏi vì sao muốn tìm bộ kinh vân phiền phức có thủ hay là vì cái kia thanh tuyệt thế hảo kiếm hoài diệt ngậm miệng không nói lúc này bộ kinh vân nhi tử đã bị thiên hạ hội bang chúng cứu ra chân nhất mặt hiếu kỳ đánh giá đứng chắp tay t ầ n sương đại thúc ngài là cha ta bằng hữu so với trước đó nữ hoa kia bộ kinh vân đứa con trai này chẳng những lớn tuổi chút còn có cái này một loại người đồng lứa hiếm thấy tỉnh táo ừ m việc này trở về rồi hay nói đại thúc hiện tại muốn xử lý cái này ác nhân đại thúc kỳ thật hoài diệt không xấu hắn chỉ là muốn tỉnh lại phụ thân ta trí nhớ sau đó đánh với hắn một trận hắn theo không có thương tổn qua ta tần sương hơi kinh ngạc quay đầu một lần nữa dò xét cái này cơ hồ cùng bộ kinh vân một cái khuôn đúc đi ra tiểu hải tử t o mò hỏi hắn không có thương tổn ngươi nhưng lại là tại thương tổn phụ thân ngươi ngươi không sợ ngươi phụ thân cho dù khôi phục trí nhớ cũng không phải là đối thủ của hắn sao không sợ vì cái gì bởi vì ta phụ thân là bộ kinh vân thần sương cười ha ha một tiếng không cần phải nhiều lời nữa quay đầu một lần nữa nhìn về phía ngậm miệng không nói hoài diệt nói sương cứng ta mấy năm nay gặp quá nhiều ngươi bây giờ nói có thể thiếu nếm chút khổ sở hoài diệt vẫn như c ũ không muốn ngôn ngữ tần h sương cười lạnh một tiếng đưa tay một cái sinh tử phụ thì chui vào hoài diệt huyệt vị bên trong c h ậ t nghĩ nghĩ lại đánh ba cái ra ngoài tâm đạo bốn cái sinh tử phù cũng nơi g đây nhanh điểm làm cho đối phương mở miệng hắn rất muốn biết những thứ này rõ ràng không phải trung nguyên nhân sĩ gia hỏa là từ đâu tới tại sao muốn tìm bộ kinh vân s u ố i quậy thuận buồm xuôi do sinh tử phù lần này thế mà gặp được đối thủ quả thực là khiêng nửa giờ cũng là không lên tiếng cái này khiến tần sương nhũ chặt mày đối phương so với hắn nghĩ muốn kiên cường được nhiều bốn cái không đủ vậy liên tám cái muốn là còn chưa đủ thì mỗi chỗ huyệt vị đánh vào một cái Tần sương còn không tin thật có thể không nhìn sinh tử phù người tồn tại. Từ giữa trưa Sương còn không không nhìn sinh người giữa có cho phù mãi đây cũng là tần sương từ khi học biết sinh tử phù về sau lần thứ nhất đối cùng một người sử dụng cái này nhiều không thể không bội phục cái này hoài diệt tuổi không lớn lắm tính cách lại là kiên nghị dị thường tiếp tục mà đau khổ kịch liệt cuối cùng vẫn đem bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm c h ọ n vẹn bị hành hạ cả ngày hoài diệt rốt cuộc nói ra tình hình thực tế hoài diệt đến từ ở nước ngoài một cái lấy chú tạo làm căn bản muốn phái tên là thiết tâm đạo lần này đến trung nguyên vì đích thật là tìm kiếm năm đó theo bộ kinh vân cùng nhau biến mất tuyệt thế h ả o kiếm bất quá cùng người khác khác biệt thiết tâm đạo tìm kiếm tuyệt thế h ả o kiếm mục đích cũng không phải là muốn lấy r a tăng cường cái nào đó kiếm khách thực lực mà là vì đền bù một kiện khải giáp thiếu hụt Thiết tâm đảo đảo chú ủ thiết thần một tên thiên thể thiên thiết rất biệt thù tài thể thành. nhau nghiên chiến chiến mạch nghĩ phỉ chiến nhiều khác nhau ghép hoàn h loại kiếp đại giáp. kiếp giáp bởi di, cái giáp loại kim loại liệu lại mới kế cần cùng cùng cường này lẫn cứu Có đặc có c kỳ sư suy để ra quá bộ là vì tạo độ khó khăn cực lớn sau đó cho dù về sau hai người hao hết trăm c â y nghìn đắng chú tạo tốt chiến giáp lại phát hiện trước đó bị sơ sót một vấn đề cái kia chính là nhiều như vậy loại không đồng tính chất kim loại tổ hợp lại với nhau căn bản không có cách nào để sự hoàn mỹ phù hợp một khi chiến giáp lắp ráp thời gian vượt qua một ngày liền lại bởi vì tài liệu ở giữa lẫn nhau bài xích mà sụp đổ triệt để tan ra thành từng mảnh vì thực hiện loại này vượt qua thường quy thiết kế lý niệm cùng thực dụng hiệu quả cường đại chiến giáp thiết thần nhất định phải nghĩ biện pháp bảo trì chiến giáp các loại kim loại ở giữa phù hợp tính một phen tìm căn đi tìm nguồn gốc về sau duy nhất phương án giải quyết chính là c h u i này từ bãi kiếm sơn trang đúc thành tuyệt thế hảo kiếm bởi vì tuyệt thế hảo kiếm có một cái đặc tính hấp thụ vừa vặn có thể dùng để đền bù thiên kiếp chiến giáp thiếu hụt mà lại kỳ thật tuyệt thế hảo kiếm đã bị bọn họ nắm bắt tới tay bây giờ tại đệ đệ của hắn hoài không trong tay hắn lưu lại không đi chỉ là vì chiến một lần bộ kinh vân thỏa mãn chính mình tranh đấu muốn ngừng n g h e xong hoài diệt đức quán g cung khai về sau thần x ư ơ n g rơi vào trầm mặc hoài diệt trong lời nói nghe ra được hắn hẳn không có nói dối kể từ đó thì cùng cái kia trước đó sơ hiện thiên môn tổ chức không có quan hệ mà lại hắn cũng rất tò mò hoài diệt nói tới thiên kiếp chiến giáp đến cùng có gì loại uy lực thế mà liền tuyệt thế hảo kiếm cũng chỉ là lấy ra làm thành bổ sung phẩm mà không phải chiến lực nếu quả thật có thần kỳ như thế cường lực chiến giáp chắc hẳn cầm để dâng cho diêm thần đại nhân hẳn là có thể để đại nhân thật cao hương a đem người này mang về thiên hạ hội giam lại sau đó tại ven biển mỗi cái ra cửa biển thì dán bô cáo liền nói hoài diệt tại ta thiên hạ hội trong tay muốn người sống trở về thì dùng tuyệt thế hảo kiếm đến nổi đồng thời để các nơi phân đà đặc biệt là ven biển cảng khẩu phân đà để bọn hắn chú ý một cái lưng kiếm hạp người trẻ tuổi tên gọi hoài không một khi phát hiện lập tức báo cáo không được kéo dài càng không thể hành động thiếu suy nghĩ mà ngắn ngủi ba ngày ven biển tất cả xuất cảng tàu thuyền cũng bắt đầu tiến hành nghiêm mật sàng lọc những chuyện này thậm chí không cần đến thiên hạ hội tự mình động thủ các nơi mạn thuyền lão đại nhận được mệnh lệnh về sau tự nhiên sẽ làm thành hạng nhất đại sự đến làm làm xong nhất định trọng thưởng làm hư hại hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng cho nên hoài không cái tên này trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp toàn bộ trung nguyên võ lâm trở lại thiên hạ hội tổng đà tần sương đem theo hoài không miệng bên trong đạt được tin tức cùng phá quân thông khí cái sau cũng là hai mắt tỏa ánh sáng cùng tần sương một dạng phá quân cũng lập tức liền nghĩ đến đem cái kia cái gọi là thiên kiếp chiến giáp hiến cho diêm thần cái này gốc dạng chủ nhân ngài muốn tọa c h ấ n thiên hạ hội để phòng kẻ xấu làm loạn tìm chiến giáp sự tình có thể hay không giao cho ta đi làm phá quân lời ấy rõ ràng là muốn cướp đi vớt mông ngựa bất quá tần x ư ơ n g lại trực tiếp điểm đầu nhận lời đây là có qua có lại phá quân đối với hắn giấu d i ế m bộ kinh vân tung tích sự tình mở một mắt nhắm một mắt xem như cho đ ủ hắn tần x ư ơ n g mặt mũi bây giờ phá quân muốn kiếm lời biểu hiện hắn tự nhiên cũng sẽ không đi đoạn bất quá tần sương vẫn là nói lần này đi đoán t r ư ờ n g phong bà không ít nhiều mang ít người một khi lực có thua cũng không cần cậy mạnh lập tức trở về tình thế trước mắt chúng ta thiên hạ hội còn không thể rời bỏ ngươi phá quân cười ha ha nói chủ nhân yên tâm chính là một đám thiết t ự ợ thôi thật sự cho rằng mặc một thân chiến giáp liền có thể thiên hạ vô địch đợi ta đem cái kia chiến giáp cầm về lại xin chủ nhân mời diêm thần hiện thân tự mình dâng lên thần sương cũng cười sau đó phá quân lại hàn huyên hai câu liền đứng dậy cáo từ hắn còn muốn đi tự mình xem xét xem xét, xét hoài diệt hỏi rõ ràng cái kia thiết tâm đảo chô ở nơi nào thực lực như thế nào cũng không biết hoài diệt tâm tư gì đột nhiên thái độ khác thường biết gì nói đấy thậm chí chủ động đưa ra muốn mang theo phá quân lên đảo tốt có người làm nội ứng đoán trường hội nhẹ nhõm rất nhiều phá quân cũng là cười ha ha lấy miệng đầy đáp ứng bất qua trong lòng lại là có sát ý mặc kệ hoài diệt tâm tư gì hắn thấy loại này nhiều đầu góc người đều giữ lại không được sau mười ngày chuẩn bị thỏa đáng phá quân mang theo hai mươi tên trong bang cao thủ còn có thân chúng mười sáu mai sinh tử phù hoài diệt bước lên một chiếc tàu nhanh hướng về ở nước ngoài thiết tâm đảo mà đi mà một bên khác ngay tại phá quân rời đi cùng ngày hoài diệt cái kia lấy đi tuyệt thế hảo kiếm đệ đệ hoài không tung tích rốt cục bị thiên hạ hội tra được bất quá tin tức lại nói cái này hoài không nên ngang hướng về thiên hạ hội tổng đ à mà đến là thật muốn cầm tuyệt thế hảo kiếm đổi ca ca hắn vẫn là có mưu đồ khác chương một trăm chín mươi sáu kỳ quặc bị thiên hạ hội áp chế sinh sinh yên lặng mười năm trung nguyên võ lâm rốt cục tạo nên gọn sóng ngày xưa thần binh tuyệt thế hảo kiếm tái hiện giang hồ để khá hơn chút g i ấ u được che giấu vết người hào hào lộ đầu ra nói thí dụ như niết g h phong lại tỷ như vô danh còn có biến mất đã lâu đoạn lãng nhắc tới cũng là buồn cười những thứ này hào hùng nhóm nhớ năm đó cũng là hoành chuyến võ lâm nhân vật hung ác hiện nay chỉ có thể ở trong âm u trầm trầm mưu chi căn bản không dám trắng trận ngang dọc tùy ý cái này cũng là thiên hạ hội bây giờ nắm giữ lấy đại thế mang tới biến hóa gần một trăm ngàn băng chúng lại thêm mênh mông nhiều tín đồ dùng để phá vỡ thiên hạ đều đủ tư cách làm thế nào có thể là một nắm võ lâm cất chuột dám tùy tiện mạo phạm kỳ thật thì tại thiên hạ sẽ bố cáo sau khi đi ra hoài không liền thấy đồng thời phát hiện còn có các đại xuất cửa biển đều bị nghiêm mật phong tỏa tại trung nguyên không có không thế lực hắn muốn đi đã rất không có khả năng hoài không bắt đầu suy tính là thiên hạ hội đến cùng có thể hay không coi trọng chữ tín có thể hay không cầm tới thần binh về sau lại trở mặt không quen biết cái này một do dự liền để hoài không chậm trễ không ít thời gian cũng cho một số nhìn chằm chằm vào hắn người có quyết tâm có động thủ thời cơ cùng hoài diệt so ra hoài không thực lực còn hơi có vẻ thấp một số không nói đối mặt vô danh hoặc là niết phong đoạn lãng cũng có thể làm cho hắn luôn cuống tay chân suýt nữa thất thủ lại thêm k h á c một số muốn tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm người trong võ lâm hắn trong khoảng thời gian này qua được có thể nói h i ể m tượng hoàn sinh có thể đáng ra sách một chút chính là hoài không tuy nhiên thực lực không thế nào cao cường nhưng là thủ đoạn lại không tầm thường đặc biệt là hắn sau lưng thanh kiếm kia hộp quả thực cũng là hắn đòn sát thủ mỗi khi gặp phải bao vây hoặc là lực có thua thời điểm hoài không liền sẽ tế ra sau lưng hộp kiếm bên trong binh khí sau đó liền hung man chi khí trăn đầy một đạo kiếm quang thế mà lại tại c ả m quan phía trên hình thành một đầu kinh khủng sắt thép cự thú nhắm người mà phệ mỗi lần ra khỏi vỏ đều là một phen gió tanh m ư a máu t a binh huyết binh binh khí này cũng là thiết tâm đảo chỗ tạo tên là thiên tội lấy giết hại vì bằng máu tươi làm thức ăn hung man đáng sợ một khi ra khỏi vỏ liền như là r a áp bánh hổ không thấy huyết quang tuyệt không quay đầu chỗ ăn chi huyết mặc kệ là địch nhân vẫn là người sử dụng có thể nói c h ô i này binh khí đã thương người cũng có thể thương chính mình bình thường tính cách không đủ cứng cỏi người có được tất không được k i ê n lành bất quá binh khí tà không tà tại rất nhiều trong mắt người d â u r ị a chỉ lợi hại hơn là được sau đó rất nhiều nhận được tin tức người cũng làm đi qua tuyệt thế hảo kiếm là thiên hạ hội điểm danh m u ố n bọn họ có lẽ không dám đoạt có thể trôi này thiên tội không phải a luân thiên giết hại cũng để cho hoài không minh bạch lấy chính mình thực lực căn bản là không có cách bền b ị đi xuống sớm muộn cũng sẽ bị trên thân càng thêm trầm trọng thương thế chỗ mệt mỏi chẳng bằng đánh bạc một lần đi đến chỗ sáng lập tức liền có thiên hạ hội bang chúng đem hắn vây quanh hoài không minh n ôn hắn muốn tự tay cầm lấy tuyệt thế hảo kiếm đi thiên hạ hội đổi về ca ca của hắn kể từ đó thiên hạ hội bang chúng lại cũng không dám động thủ với hắn thậm chí vì bảo trì thiên hạ hội uy nghiêm bọn họ còn muốn giúp đỡ hoài không chấn nhiếp chúng quanh nguyên lai càng nhiều tụ tập tới người trong giang hồ một số thấy rõ ràng người trong võ lâm ảo hảo ở trong lòng thầm mắng hoài không rào h o ạ n kể từ đó nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục cùng hoài không dây dưa mà nói thì mang ý nghĩa cần cùng thiên hạ hội cứng rắn rỗi bất luận là ai đều trước tiên phải ở tâm lý cân nhắc một chút ngay tại q u ầ n hùng trong bóng tối thời điểm do dự số lớn thiên hạ hội cao thủ chen c h ú c mà tới những người này thân mặc màu đen trang phục ở ngực thêu lên màu đỏ thần chữ chính là tần sương mười năm qua hao hết tâm lực xây dựng thiên hạ hội mạnh nhất hộ vệ thần vệ đội thần vệ đội hết thể năm trăm người công lực thấp nhất đều là hậu thiên cảnh giới đình phong tuyệt đại bộ phận đều là tiên thiên sơ kỳ võ giả mà lại bọn họ thuần một sắc đều là diêm thần cuồng tín đồ niềm tin chống đỡ g i ớ i chẳng những để bọn hắn có thể vượt xa bình thường phát huy thực lực thậm chí từng cái đều có thể không sợ sinh tử thủ đoạn thiết huyết vô cùng trong giang hồ danh tiếng cực lớn hết thảy hai trăm tên thần vệ đội đến về sau đại bộ phận theo dõi ánh mắt thì thành thành thật thật rút lui đi chỉ có những cái kia tự cao tự đại cường lực nhân sĩ còn tại xem chừng chờ đợi có thể sẽ có thời cơ xuất hiện bất quá không người là ngu ngốc hai trăm cơ hồ đều là tiên thiên võ giả tăng thêm nghe đồn những thứ này thần vệ đội sẽ còn tổng cộng chi thuật ai còn dám đi chịu chết niết phong tới đều là không tốt hoài không trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định hắn trước đó chỉ biết là thiên hạ hội rất cường thế lại không nghĩ rằng hội cường thế đến tình trạng như thế coi là thật nhìn thèm thuồng ư n g dương không ai dám trêu trọc nhìn thấy tần x ư ơ n g thời điểm hoài không cũng không khỏi chắp tay tôn một tiếng tiền bối loại kia thượng vị giả khí thế cường đại coi như tại sư phụ hắn trên thân hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua ca ca ngươi hoài diệt đã hồi thiết tâm đạo ngươi có thể lưu lại tuyệt thế hảo kiếm sau đó bắt ta thư tay đi tìm theo ca ca ngươi cùng một chỗ trở về phá quân thả người cũng có thể mang theo tuyệt thế hảo kiếm trở về bất quá muốn là chính ngươi trên đường làm mất rồi huynh đệ các ngươi hai thì đều không sống nổi hoài diệt trong lòng hơi chầm xuống hỏi tiền bối lời ấy ý gì Bố cáo phía tần r rõ ràng, ê n nhưng nói đến tuyệt thế hảo kiếm quý bang liền này không phong thế ta tuyệt thế thả ta t hảo chỉ sợ không hợp đại phái phong phạm kiếm được giờ là lấy loại đại đại địa sợ ca. A. Bây quý bộ, sương cười nói có hợp hay không phong phạm thiên hạ hội không quan tâm chỉ trách ngươi xuất hiện trễ chút mười ngày thời gian đừng nói cho ta ngươi không nhìn thấy cái kia dán bố cáo vậy vì sao phải bắt giữ ta đại ca hồi thiết tâm đ ả o tần sương nói thẳng vì sư phụ ngươi đoán tạo món kia nghe nói là thế gian mạnh nhất chiến giáp thiên kiếp nếu như thiên kiếp danh phó kỳ thực ta cảm thấy chúng ta thiên hạ hội có tư cách hơn nắm giữ nó người cứ nói đi các ngươi làm sao biết thiên kiếp không đúng sư phụ ta đã sớm nói thiên kiếp chính là đại hùng chi vật không thể hiện ở nhân gian làm sao có thể đã chú tạo hoàn thành thần sương s ư ớ n g sở cái này tình huống như thế nào hoài không biết thiên kiếp chiến giáp lại nói cũng không có hiện thế mà hoài diệt lại ấn định đã có hai người này vì sao nói ra một trời một vực ồ ngươi nói không có nhưng ca ca ngươi hoài diệt lại nói có a mà m lại nói các ngươi tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm vì chính là sử dụng tuyệt thế hảo kiếm hấp thụ năng lực đền bù thiên kiếp duy nhất thiếu hụt vậy ngươi nói một chút các ngươi tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm lại là cái gì mục đích hoài không nhữ mày suy tư một lát sau đáp ta biết tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm tuy nhiên cũng là vì sử dụng trên thân kiếm hấp thụ năng lực nhưng lại không phải dùng để chú tạo thiên kiếp mà là vì chữa bệnh sư phụ ta người mang quái bệnh cần tuyệt thế hảo kiếm mới có thể sống sót chữa bệnh dùng binh khí đến chữa bệnh tần sương hiếu kỳ hỏi thăm một phen về sau tâm lý có đáp án tuy nhiên còn không thể xác định nhưng lại minh bạch trước mắt cái này hoài không hẳn là bị trêu đùa chúng độc hoặc là bị dị t r ù n g nội kình xâm vào thân thể loại tình huống này có lẽ còn có thể dùng tuyệt thế hảo kiếm hấp thụ lực đến kéo dài tính mạng có thể hoài không nói sư phụ hắn cũng không phải là hai loại tình huống cái này ly kỳ mà lại khả năng cực thấp lại nói sinh q u á i bệnh vì sao không tìm y ngược lại tìm kiếm hoặc không ta đề nghị ngươi vẫn là đem tuyệt thế hảo kiếm lưu lại sau đó lập tức chạy về thiết tâm đảo đi ngươi sư phụ kia đoán chừng rất nhiều kỳ quặc nhìn tình huống ngươi đại ca hẳn là nhìn ra chút manh mối đây là tại mượn ta thiên hạ hội đao giải quyết chính mình phiền phức á hhh có tâm kế có lá gan chương một trăm chín mươi bảy sư phụ lại cũng không phải là s ư phụ thần sương đoán không sai thật sự là hắn là đem hoài diệt nhìn đến đơn giản thuận buồm sôi do sinh tử p h ù để hắn thực sự phất lờ không có nghĩ sâu mới có thể bất chi bất g i á c thành trong tay người khác đao đối với bị người lợi dụng loại chuyện này tần xương kỳ thật cũng không phải như vậy phản cảm cái này chủ yếu vẫn là xây dựng ở hôm nay thiên hạ sẽ thực lực trên cơ sở sử dụng có thể làm thành đao bị người mượn đi giết người cũng là có thể bất quá phải cẩn thận thiên hạ hội cây đao này cũng không phải ai cũng nắm được nắm đến vững vàng lòng nóng như lửa đốt hoài không rất là rộng thoáng trực tiếp lưu lại tuyệt thế hảo kiếm mang theo tần xương cấp thư tay của hắn còn có năm mươi tên thần vệ đội cao thủ đêm tối kiên trình trở về thiết tâm đảo mà sớm một bước đạp vào đường về hoài diệt lại là tại đệ đệ hoài không khi xuất phát đã tới thiết tâm đảo hoài không đề nghị là trong bóng tối lấy chi không hy vọng phá quân bọn người ở tại thiết tâm đảo trên tạo thành phạm vi lớn giết hại mà phá quân cười híp mắt gật đầu nhận lời cũng không biết tâm lý đến cùng tại sẽ có ý nghĩ gì lên đảo hoài diệt trước tiên liền bị đảo chủ cũng chính là sư phụ của hắn thiết thần gọi tới không thể nghi ngờ chính là hỏi thăm tuyệt thế hảo kiếm hạ lạc hoài diệt lại quỷ dị viện một bộ lý do thoái thác nói tuyệt thế hảo kiếm đã tại đệ đệ hoài không trong tay ít ngày nữa liền sẽ trở về mà hắn bởi vì dẫn dắt rời đi truy binh cho nên cùng đệ đệ hoài không tách ra thiết thần cả ngày rèn sắt không nghỉ nghe nói chỉ có như vậy mới có thể sử dụng tâm trí một lòng biện pháp còn trì hoãn trên người quái bệnh cho nên một bên rèn sắt một bên nghe xong hoài diệt lý do thoái thác lại từ chối cho ý kiến ngược lại là tốt một trận lo lắng các người thiết tâm đảo tựa hồ không yên ổn a chúng ta vừa tới không đủ ba ngày ở trên đảo thì liên tiếp chết hơn mười người phá quân cười một bên uống trà một bên hướng ngồi ở bên cạnh hoài diệt nói ra hoài diệt thì là thanh âm đạo mạc nói đã có người đã đợi không kịp tự nhiên sẽ có gợn sóng phá quân đại nhân ngài thật sự có lòng tin đối mặt thiên kiếp mà thắng chi phá quân cười ha ha một tiếng nói ngươi cũng là người tập võ đã tập võ lại thế nào không hiểu thực lực căn bản đến từ nơi đâu thần binh lợi khí tuy nhiên nhưng làm trợ lực nhưng cuối cùng chủ đạo thắng bại còn là mình cho dù các ngươi thiết tâm đảo thiên kiếp coi là thật đánh đâu thắng đó lại như thế nào cái kia cũng phải nhìn là ai tại trường khống ngươi sư phụ kia công lực bất quá tiên thiên viên mãn thực sự không đáng nhất sái muốn không phải ngươi nói thiên kiếp còn thiếu một chút h ỏ a hầu ta sớm đã đem này thu hồi lại bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi lại như thế nào hoài nghi lên sư phụ của ngươi một cái truy cầu bình hòa vũ khí thợ thủ công một cái nội lực thâm hậu lại lại chưa bao giờ trêu chọc thị phi cũng bất quá hỏi thế sự quy h ẩn võ giả làm sao có thể sẽ đoán tạo ra lấy giết hại làm chủ vũ khí hơn nữa còn là giả bệnh trong bóng tối mưu đồ ngay cả ta cái này đại đồ đệ cũng gạt cái này căn bản là hai tướng mâu thuẫn mà lại sư phụ tuyệt kỹ là tẩy thiết thủ cũng là hắn chú tạo binh khí thời điểm thường dùng nhất thủ đoạn có thể cái này tầm mười năm ta nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn dùng qua v à lại dùng kiếm để chữa bệnh loại này lấy cơ không phải rất buồn cười đúng không hắc chỉ có ta thiên vũ thật đệ đệ mới có thể tin là thật phá quân đặt chén tra xuống nhìn chằm chằm hoài diệt nhìn một lúc lâu mới nói nói thực ra khi xuất phát ta thì hạ quyết tâm sẽ không lưu lại tính mạng của ngươi bởi vì ngươi cái này nhận tâm nghĩ quá nhỏ quá âm luôn cảm thấy ngươi là kẻ gây họa hiện tại xem ra ta vẫn là đem ngươi xem đơn giản hoài diệt nghe được phá quân tràn đầy sát ý ngôn ngữ lại không để bụng thậm chí cười nói cái kia phá quân đại nhân bây giờ là không phải còn muốn giết tại hạ hh ắ c ắ c mệnh của ngươi đoán chừng là bảo vệ bất quá không phải ta không muốn giết ngươi mà chính là đệ đệ ngươi cứu được ngươi nói thì từ trong ngực lấy ra một tấm tiểu trang giấy đưa tới hoài diệt trước mặt trang giấy không đủ hai thốn vông trên đó viết cực nhỏ chữ viết người có kinh nghiệm có thể biết đây là một phong cắp tín cấp tốc xem hết bổ câu thư nội dung hoài diệt thần sắc quái dị không nghĩ tới đệ đệ hoại không thật lá gan lớn như vậy dám đi thiên hạ hội gặp mặt tần sương bây giờ đã hoàn thành giao tiếp tuyệt thế hảo kiếm đến thiên hạ hội trong tay mà lại hắn cũng tiêu tan muốn mạng khó khăn bất quá theo như trong thư năm mươi tên thần vệ đội lại là vì sao tới đây phá quân nhìn đến hoài diện sắc mặt biến hóa tâm lý biết hắn đang suy nghĩ gì há miệng hí ngược nói ngươi không phải nói muốn trừ hết ngươi cái kia giả sư phụ sao thiên kiếp làm thành thù lao tự nhiên là không đủ Quy thân u u ậ n thiên hạ hội mới là lớn nhất bán. ta mùa hạ hội Phá mới lời là có q đại đó phải nói nhân, chúng không như trước ta vệ ậ y à. Nói, t r ư ớ đội ó n g ư đều tới trọn vẹn năm mươi người lại thêm phá quân đại nhân trước đó mang tới hai mươi tên thân vệ cố lực lượng này ta thiết tâm đ ả o còn có nói chỗ trống phá quân không chút kiên kỵ cười to nói đương nhiên là có nói chỗ trống ngươi cũng có thể cự tuyệt nha đến lúc đó lao tử liền giết ngươi lại theo ngươi cái kia chạy tới đệ để nói nếu là hắn cũng cự tuyệt lại giết chính là lớn như vậy thiết tâm đảo luôn có người biết chuyện không phải sao hoài diệt điểm thế mà gật đầu không có phản bác càng không có lòng đầy căm phẫn lên án sự tình không đều là thế này phải không người khác làm đau chính mình là thịt cá thời điểm làm sao có thể sẽ có người cố kỵ cảm thụ của ngươi màn đêm buông xuống một mực quanh quẩn tại thiết tâm đảo trên đầu quỷ dị giết người sự kiện tiếp tục hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn thường thường hội mang đi thi thể nhưng lưu lại đầu người mà lại hành động cấp tốc không người phát giác đương nhiên cải trang thành hoài diệt thị vệ phá quân các loại người vẫn là thấy rõ ràng chỉ bất quá đều giữ im lặng chỉ cần những sát thủ này không muốn tìm tới trên đầu của bọn hắn là được ngày thứ hai một đường kiên trình hoài không rốt cục dẫn năm mươi tên thiên hạ hội thần vệ đội người đến thiết tâm đảo bởi như vậy cái này hai huynh đệ đi ra ngoài một chuyến mang về đến nhiều như vậy người xa lạ kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác được không thể tầm thường so sánh bầu không khí ở trên đảo nổi lên ma vừa xuống thuyền hoại không thậm chí còn đến không kịp đi gặp đại ca của mình liền bị nghe tin chạy tới đảo chủ tâm phúc cường ngạnh lôi đi nói đảo chủ muốn lập tức gặp hắn có thể không đợi hắn nhìn thấy đảo chủ trên người binh khí thiên tội liền bị lấy đi ma tới được cửa nhưng lại bị đảo chủ đột nhiên thân thể không thoải mái cấp tùy tiện đánh ra làm cho trong lòng của hắn một mảnh nghi ngờ bất quá may ra chính mình đại ca không có chuyện gì hoài không người thiên tội đâu hoài diệt c a o mày hướng đệ đệ hoài không hỏi vừa mới lên đảo thời điểm bị sư phụ hầu cận phụng mệnh lấy đi thế nào đại ca ta vừa về đến cũng cảm giác ở trên đảo bầu không khí không đúng tự nhiên là không đúng ở trên đảo những ngày qua mỗi ngày đều tại chết người đoán chừng đã không sai biệt lắm hơn trăm người a cái gì có phải hay không những cái kia trên đảo thiên hạ hội người làm hoài không trước tiên đã cảm thấy chuyện này cùng phá quân bọn họ thoát không khỏi liên quan bởi vì giang hồ trong lời đồn phá quân biệt hiệu thế nhưng là nhân đồ ai ngờ hoài diệt lại lắc đầu nói không phải đại ca ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì hoài không ngươi đi quá thiên hạ sẽ hẳn phải biết ta cấp tần x ư ơ n g nói tới thiên kiếp chiến giáp sự tình a ngươi hẳn là cảm thấy ta đang gạt hắn a hắc không phải thiên kiếp hoàn toàn chính xác đã bị tạo ra tới mà lại chúng ta đi trung nguyên tìm kiếm tuyệt thế hảo kiếm mục đích căn bản cũng không phải là vì chữa bệnh mà là vì đền bù thiên kiếp chiến giáp duy nhất sơ hở cái này sao có thể sư phụ tính cách làm sao lại đi chế tạo thiên kiếp chiến giáp loại này h u n g vật không thể nào sao vậy ngươi thiên tội giải thích thế nào đây không phải là h u n g vật cái này hoài diệt từ trên ghế đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ thanh â m rết r u n nói kỳ thật ngươi nói cũng không sai chúng ta sư phụ nhất định không biết đánh tạo thiên kiếp chiến giáp cũng sẽ không chế tạo thiên tội chỉ bất quá chúng ta nhìn đến cái kia sư phụ lại cũng không là sư phụ ngươi hiểu không c h ư một trăm chín mươi tám lấy huyết tẩy giáp một câu ngươi thấy sư phụ cũng không phải là sư phụ nghe tựa hồ có chút khó đọc tuy nhiên lại để hoài không sau khi nghe cả người toát mồ hôi lạnh mặt mũi tràn đầy không thể tin đại ca cái này điều này có thể sao vì sao ta không có phát hiện ngươi ngươi cả ngày thoải mái nhàn nhã nào có phần tâm tư này đi chú ý sư phụ biến hóa thậm chí ngươi sợ là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua những thứ này à hoài không trong lòng một đoàn đ â y dối đại ca hoài diệt mà nói thì cùng một cây đại truy đột nhiên cầu tại hót của hắn phía trên trực tiếp ngộng không biết như thế nào ngôn ngữ chính mình túi trào tầm mười năm coi như cha đẻ sư phụ lại là giả trang cái này lên làm đến hơi lớn cái kia thật sư phụ lại đi nơi nào hoài không ngươi có biết người kia vì sao muốn lấy đi ngươi thiên tội kiếm sao hoài không lắc đầu còn không có theo trong lúc khiếp sợ chầm tới như ta đoán không sai người kia là muốn đem thiên tội chia rẽ sau đó thêm đến thiên kiếp chiến giáp đi lên hình thành một loại mới đã có phòng ngự lại cố cực mạnh lực sát thương chiến giáp cái gì sử dụng tới thiên tội kiếm hoài không nghe vậy kinh hãi hắn là bản thân thể nghiệm qua thiên tội hung man khí diễm toàn bộ cũng là một cái khát máu manh thú nếu như bị tăng thêm tại thiên kiếp lên chẳng phải là khó đối phó hơn người kia nếu quả thật giống đại ca theo như lời nói có như thế vô địch chiến giáp gia trì người nào lại hội là đối thủ chật hoài không tâm lý lại nói không đúng đại ca thói quen tính trước làm sao không có khả năng biết rõ c ụ c thế khó có thể ngăn cản còn như thế nhàn nhã nhất định sớm có sắp xếp đã tính trước chẳng lẽ đại ca ngươi không phải là cùng thiên hạ hội đạt thành cái gì ước định a liên tưởng đến cái kia theo chính mình lên đảo năm mươi tên thiên hạ hội cao thủ hoài không một chút nghĩ đến một chút cái nghĩ khả năng. Đương nhiên, không đến năng. Đương phải vậy ngươi cho rằng dựa vào chúng ta thực lực cái gì thời điểm có thể thu thập rơi cái kia ngộp gạt chúng ta vài chục năm ý đồ cấp thiết tâm đ ả o đồng thời trắng trợn giết hại ở trên đảo cư dân người người trên đảo là người kia giết vì cái gì không biết mục đích của hắn bất quá ta xác định là hắn làm bởi vì phá quân nói cho ta biết hắn tận mắt thấy những sát thủ kia đem thi thể người chết mang vào thiên hương vườn thiên hương vườn chính là đảo chủ tư mật chỗ người bình thường căn bản không có tư cách đi vào hoài không l ắ c l ắ c suy nghĩ xốc xếp đầu lại hỏi đại ca thiên hạ hội không phải lương thiện ngươi trăm phương ngàn kế mời bọn họ xuất thủ đến cùng vẫn là tranh ăn với hổ tranh ăn với hổ ha ha dùng hết hổ để hình dung thiên hạ hội còn chưa đủ chuẩn xác bất quá muốn nhìn chúng ta nghĩ như thế nào thiên hạ hội muốn không chỉ là bản đầy đủ thiên kiếp chiến giáp còn có toàn bộ thiết tâm đ ả o không giống nhau hoài không kinh hô hoài diệt tiếp tục nói hư không thiết tâm đảo bây giờ đã đến cháy mi cấp độ thiên hạ hội muốn là phụ thuộc cũng không phải nô dịch phụ thuộc thiên hạ hội đối thiết tâm đảo kỳ thật cũng không chỗ xấu ngươi sẽ không muốn không ra a phụ thuộc không phụ thuộc ta mặc kệ nhưng thiên kiếp chiến giáp tuyệt không thể giao cho thiên hạ hội vì sao không thể ngươi lo lắng thiên hạ hội hội cầm lấy thiên kiếp chiến giáp trắng trận giết hại ha ha ha bây giờ toàn bộ trung nguyên võ lâm đã sớm bị thiên hạ hội cầm giữ bọn họ cầm lấy thiên kiếp chiến giáp đi giết người nào chính mình người sao bất luận như thế nào ta cảm thấy loại này h u n g sắt binh khí không thể để cho này hiện thế hoài không còn muốn thuyết phục lại nghe được ngoài phòng có tiếng người truyền đến lại là đảo chủ hầu cận cũng là trước kia lấy đi hoài không thiên tội kiếm người kia người tới bẩm bào nói đảo chủ cho mời hoài không hoài diệt hai vị thiếu chủ quá nửa đêm sư phụ tìm ta hai người không biết chuyện gì hoài diệt bất động thanh sắc từ trong nhà đi ra cười hướng cái kia hầu cận hỏi thiểu nhân không biết đảo chủ chi nói có chuyện gấp nhưng vẫn chưa nói rõ còn m ờ i hai vị thiếu chủ cái này theo ta đi đi được hoài diệt cười nhìn thoáng qua bên người đệ đệ cái sau hiểu ý theo cái kia hầu cận cùng đi ra hoài d i ệ t sân nhỏ mà hết thể này sớm bị trong viện phá quân an bài trạm gác ngầm nhìn ở trong mắt hoài diệt lần này đi nhất định có biến cố đường xa mà đến thiên hạ hội lại làm sao có thể bỏ lỡ trong h hầu e o cận một đường đến một t ư ớ c đó h à i Diệt kia i t đề cập qua chỗ qua h ê h ư ơ n v ư ờ này Bất tiến quá lại không có v o trong trong đạo, đảo đạo, Hoài trực tiếp một mật tiến Mật Diệt ra điện, chính vườn hướng xuống, nhập nơi quan. đầu hai mà mở là chủ h bế u ngoại h đệ c ũ n không phải lần đầu tiến tới. đầu t r n này n g g o trừ là bọn họ sư phụ trước kia nơi bế quan vẫn là đoán tạo thần binh địa phương xem như ở trên đảo khẩn yếu nhất một chỗ mật điện đến tầng dưới chóp nhất hai người thì ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc loại địa phương này từ đâu tới huyết tinh theo thang lầu cướp r a mật đạo trước mắt đ ố n g nhiên khoáng đạn bọn họ sư phụ thiết thần đang chắp hai tay sau lưng mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn đây là hoài diệt hai huynh đệ cái này tầm mười năm lần thứ nhất nhìn đến sư phụ cũng không có rèn sát không phải nói chỉ có rèn sắt thời điểm mới có thể chuyên chú vào tâm mới có thể ngăn chặn thể nội quái bệnh sao bây giờ bộ dáng như vậy lại cái kia giải thích như thế nào không rèn sắt kỳ thật cũng không có chuyện Giả bệnh không nhi diệt vị sư đêm khuya gọi các ngươi tới đây thì là muốn hỏi một câu các ngươi mang về trên đảo những người kia đến cùng lai lịch gì ý muốn như thế nào đang khi nói chuyện hai huynh đệ lại là nhìn đến sư phụ sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một phương ao nước mà trong ao tất cả đều là thầm máu đỏ canh hôi gây múi lờ mờ còn chứng kiến từng đoạn từng đoạn chân cụt tay đứt tung bay ở phía trên máu người hai huynh đệ một chút liền nghĩ đến những cái kia mạc danh kỳ diệu bị người giết chết ở trên đảo cư dân hoài không to a mày không có trả lời sư phụ hỏi ngược lại sư phụ ngài phía sau phương này trong hồ là cái gì đằng sau a ngươi nói cái kia chỉ dòng máu a tự nhiên là máu người là ngươi giết những cái kia ở trên đảo cư dân không là ta để các đồ đệ của ta giết lúc nói lời này thiết thần sau lưng theo chỗ tối s ô n g tới năm cái hình thủ kỳ quái người thế mà mỗi trên thân người đều có một bộ phận bị đổi thành binh khí tay hoặc là chân hoặc là xương sọ thiết thần cười nói đây đều là đồ đệ của ta hoài diệ tâm thầm đề phòng trầm giọng nói ngươi đến cùng là ai sư phụ ta thiết thần bị ngươi như thế nào ngươi lại vì sao muốn giết nhiều như vậy trên đảo cư dân thiết thần ha ha cười như điên nói các ngươi quả nhiên phát hiện hai mươi năm không dễ dàng a bất quá cũng đã chậm lao phu việc cần phải làm đã hoàn thành cho dù các ngươi từ trung nguyên tìm tới người giúp đỡ thì có ích lợi gì châu châu đã x é thôi ngươi đến cùng là ai xem ở các ngươi cấp lao phu đi theo làm tùy tùng mười năm sau phần phía trên lão phu liền nói cho các ngươi biết lao phu tên là thiết quần g đồ là thiết thần phế vật kia sinh đôi đệ đệ a đúng các ngươi không phải hiếu kỳ lão phu vì sao muốn giết cái kia chút ở trên đảo cư dân sao thì cho các ngươi mở mắt một chút đi cái này giả mạo thiết thần hai mươi năm lao đầu cũng chính là thiết quần g đồ mới vừa nói xong giơ tay lên phía sau hắn một cái đồ đệ liền cười h i ế p mắt vặn vẹo một cái cơ quan tiếp theo liền thấy đến một cái hình người cái bóng theo huyết chỉ bên trong c h ậ m c h ậ m thăng tới cái kia là một bộ khải giáp bộ dáng dữ tợn theo dòng máu bên trong thăng lên đến thế mà không có đâm nhuộm đến nửa điểm vết máu mà tại bộ giáp này sau lưng mấy cây dài khoảng hai thước trên mũi nhọn còn mang theo một cỗ thi thể ngạc nhiên chính là thiết tâm đào tả hộ pháp tâm sứ người người thế mà r ế t tâm sứ hoài không giận dữ vì cái gì r ế t không được lao nhân này lại còn nói ta không cần phải sửa đổi hắn thiết kế quả thực ngu không ai bằng tự nhiên chết chưa hết tội mà hoài diệt thì là sững s ở nhìn lấy bộ kia g i ữ t ậ n vô cùng lại tà khí lấm liệt chiến giáp ràng giặc mà hỏi đây cũng là thiên kiếp chiến giáp ngươi thế mà dùng máu người đi ngâm nó ha ha ha không tệ đây cũng là lao phu hết lòng hết sức rèn tạo nên mạnh nhất chiến giáp thiên kiếp hơn nữa còn là tăng thêm thiên tội về sau hoàn mỹ thiên kiếp vì để cho nó tà khí càng tăng lên máu người đương nhiên là tốt nhất trợ lực như thế nào c ó muốn h a y k h ô n g thử một c h ú t uy l ự c của n mươi c h 9 n cái này bộ chiến giáp cùng thiên hạ hội hữu duyên thiết quần đồ tuy nhiên cùng hoài diệt hai huynh đệ sư phụ thiết thần là s o n g sinh huynh đệ thế nhưng là tính cách lại là âm hiểm độc ác lại tính cách lương bạc cũng chính bởi vì vậy mới đưa đến hắn tuy nhiên một thân bản sự không kém chút nào kỳ huynh trưởng thiết thần nhưng xưa nay không bị người chào đón khắp nơi vấp phải chắc t r ở thậm chí t r e o ra đại họa sát thân về sau cùng đường mạt lộ thiết quần đồ bí mật đi vào thiết tâm đ ả o tìm kiếm che chở thiết thần nhớ tới huynh đệ tình nghĩa chứa chấp hắn nhưng lại cho mình t r ô n xuống mầm thai họa i ấ u ở thiết tâm đ ả o không lâu thiết quần đồ ngay tại thiết thần chỗ đó thấy được thiên kiếp chiến giáp bản thiết kế đây là thiết thần cùng đã chết đi tâm sứ cùng nhau nghiên cứu đi ra thật sâu bị thiên kiếp cường đại rung động thiết quần đồ một lòng như muốn chú tạo đi ra để cho mình biến thành cử thế vô địch cũng có thể để trước kia xem thường hoặc là chán ghét hắn người trả giá đắt mà sớm đã biết đệ đệ tính cách thiết thần trực tiếp cự tuyệt thiết quần đồ yêu cầu bất luận thiết quần đồ như thế nào hết sức cầu khẩn cũng thờ ở cuối cùng khơi dậy thiết quần đồ hồng tính trong bóng tối hạ độc thuốc sau đó đem thiết thần đẩy tới lòng đất trong vùng đất bí ẩn khổ lao bên trong nút lại Chứ đi trở ngại về sau thiết quần đồ liền bắt đầu sử dụng chính mình cùng ca ca giống nhau như l ú c hình thể cùng bề ngoài thống linh thiết tâm đạo làm bộ bị bệnh kỳ thực trong bóng tối chế tạo thiên kiếp nhưng thiết quần đồ phí hết tâm tư dùng trọn vẹn thời gian mười hai năm mắt thấy thiên kiếp cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng trình tự liền có thể hoà n mỹ có thể hoài diệt hai huynh đệ lần này ra ngoài trở về lại triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn chẳng những không có như ước nguyện của hắn cầm lại tuyệt thế hảo kiếm đền bù thiên kiếp sau cùng thiếu hụt thậm chí còn mang đến mười mấy tên công lực cao cường võ giả những thứ này dấu hiệu để thiết quồng đồ minh bạch chính mình n h ư đồ sắp bại lộ tại là muốn tiên hạ thủ vi cường xử lý trước hoài diệt hai huynh đệ mà bên ngoài cái kia mười mấy tên ngoại lai võ giả tuy nhiên rất khó giải quyết nhưng thiết quần đồ lại đối thiên kiếp có lòng tin bất luận là ai đều không thể ngăn cản hắn q u ộ t h ờ i thiết quần đồ năm cái đồ đệ thực lực không tầm thường một đối một tình huống dưới có lẽ còn kém phía trên hoài diệt hai huynh đệ một đường bất quá cùng mà đến năm đánh hai lập tức thì chiếm cứ thượng phong bất quá muốn bắt lại cái này hai huynh đệ thậm chí đánh giết nhưng cũng không dễ dàng như vậy nhưng mà này còn muốn hoài diệt hai người liều chết không lùi mới được không phải vậy bọn họ muốn là muốn đi chí ít có thể rời khỏi một cái thiết quần g đồ như thế nào trơ mắt nhìn hoài diệt hai người đào thoát thừa dịp hai người này bị đồ đệ mình c u ố n lấy đường khẩu thiết quần g đồ đem huyết trì bên trong thiên kiếp lấy ra ngoài bọc tại trên người mình nhưng là bởi vì không có tuyệt thế hảo kiếm hấp thụ năng lực đền bù thiếu hụt cho nên thiên kiếp chiến giáp thời gian sử dụng nhiều nhất chỉ có thể một ngày liền sẽ băng tảng rơi muốn là kịch liệt đánh nhau chết sống thời gian này sẽ còn rút ngắn cho nên thiết quần g đồ nhất định phải tốc chiến tốc thắng không biết có phải hay không là ảo giác vốn đến xem khí chất còn không quá trói mắt thiết quần đồ mặc vào thiên kiếp chiến giáp về sau k h í tất cả người cũng thay đổi thực chất bên trong lộ ra một cỗ tà ác lúc hành tẩu cho người ta một loại tắm gội tại huyết tinh bên trong cảm giác quỷ dị cảm giác mà lại tà khí l ấ m liệt phía dưới còn có một cỗ hung ác khát máu phong mang đập vào mặt hình dung d ọ người tránh ra thiết quần đồ mặc lên bộ chiến giáp này về sau mặc kệ là thân vẫn là tâm đều bị kích thích đỉnh điểm cặp mắt kia thần khát máu bên trong mang theo coi trời bằng vùng ngấm cuồng cái này khiến trận địa sẵn sàng đón quân địch hoài diệt không khỏi nhớ tới phá quân khác biệt chính là phá quân ánh mắt là vẫn luôn như thế mà thiết quẩn đồ lại là đang t r ỏ n g lên thiên kiếp chiến giáp về sau mới có từ bên hông quất ra một sợi xích sắt đây là hoài diệt binh khí vận dụng ở giữa xích sắt như là linh xả đem đ ầ u nhanh hung ác ba điểm cơ hồ phát vùng tới cực h ạ n nhưng chỉ vẹn vẹn năm chiêu sau đó hoài diệt thiếu chút nữa bị thiết quẩn đồ một chảo cào thành hai đoạn cho dù hắn nghìn cân treo sợi tóc trốn qua một kiếp nhưng binh khí trong tay nhưng cũng bị trực tiếp xé nát không có tự mình người đã trải qua sẽ không hiểu thiên kiếp chiến giáp đáng sợ đó là một loại không có chỗ xuống tay nhưng lại khắp nơi bị quản chế biệt khuất cảm giác cùng nói đây là một kiện chiến giáp không bằng nói đây là một kiện hơn mười thanh thần binh tập hợp thể chiến giáp mỗi một cái góc viền mỗi một mảnh biên giới thậm chí mỗi một cái n ô lên đều là một thanh sắc bén dị thường thần binh lại thêm thiên tội tổ hợp thậm chí còn cấp cái này bộ chiến giáp tăng thêm nguyên bộ binh khí không thể phá vỡ lại không gì không phá đây mới là bộ này theo thiết quần g đồ trong tay hoàn thành thiên kiếp chân diện mục mắt thấy hoài diệt hai huynh đệ liền muốn không địch lại thậm chí sinh tử tại chỗ thời điểm một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên nhảy lên không mà đến vốn là vô hình chi khí lại sinh sinh huyện hóa ra như có thực chất kiếm hình trung điệp đâm vào thiết quần g đồ trên ngực tốc độ quá nhanh lực đạo to lớn tình thế chi mãnh liệt trực tiếp đem thiết c u ồ n g đ ổ liền người mang giáp đâm vào đi xa mười mấy mét thậm chí đụng nát hắn sau l ư n g phương này huyết trì c h ậ c c h ậ c c h ậ c chiến giáp này cũng không tệ bất quá người này mà thì thực sự keo kiệt chút phá quân tới cùng nhau xuất hiện còn có một đám thiên hạ hội cao thủ mật điệu bên ngoài trông coi hai mươi tên theo phá quân tiến đến hết thể năm mươi tên phá quân kỳ thật đã s ớ m tới chỉ là lưu tại trên bậc thang không có xuống tới mà chính là bí mật quan sát bộ này danh sưng ơ mạnh nhất chiến giáp không thể không nói cho dù là lấy phá quân loại này bắt bẻ ánh mắt đến xem thiên kiếp cũng là một bộ hắn cuộc đời ít thấy mạnh mẽ binh khí đã không thể vẹn vẹn xưng là chiến giáp đặc biệt là vừa mới cái kia một đạo kiếm khí phá quân có lòng thăm dò phía dưới vừa ra tay cũng là tám thành công lực mặc dù không có sử dụng vạn kiếm quy tông gia trì nhưng đường đường phá hư cảnh t r ù n g kỳ thực lực cũng không phải nói đùa diệt đi mười cái thiết quần đồ cũng đủ nhưng nhưng bởi vì bộ kia thiên kiếp chiến giáp sinh bị tiêu trừ rơi mất phần lớn lực lượng thậm chí phá quân có thể cảm giác được chính mình tám thành công lực kiếm khí cũng không đủ phá vỡ cái này bộ chiến giáp phòng ngự thiết quần đồ lung la lung lay theo huyết chỉ nát đá sỏi bên trong đứng lên sắc mặt hoảng sợ cái này không đúng thiên kiếp không phải vô địch sao làm sao lại bị cái này tóc thai bù s ù bộ dáng xấu xí ngông quần gia hỏa nhất chỉ kiếm khí thì chấn thương hắn người kia là ai phá quân từng bước từng bước hướng về thiết quần đồ đi đến mà phía sau hắn năm mươi tên thiên hạ hội cao thủ đã bắt đầu điểm qua này phương trong vùng đất bí ở n g o ạ i trừ hoài không hai huynh đệ bên ngoài tất cả mọi người thiên hạ hội cao thủ tinh nhuệ thuần một sắc tiên thiên loại này lực lượng thiên hạ bên trong chỉ có thiên hạ hội cầm ra được như thế nào nho nhỏ thiết tâm đảo có thể ngăn cản nghe bên thai kêu thảm nghe tươi mới mùi màu tươi thiết quần đồ tâm theo trước đó hăng hái trong nháy mắt biến đến oa lạnh oa lạnh hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ chính mình rõ ràng đã mặc vào trên đời này cường đại nhất chiến giáp vì sao sẽ còn giống một đám hố hợp một dạng mặc người chém g i ế t cái này bộ chiến giáp cùng ta thiên hạ hội hữu duyên ngươi là mình khởi ra đâu vẫn là ta điểm nát đầu của ngươi sau đó thân thủ đi lấy phá quân đi rất chậm nhưng mỗi bước ra một bước đều như là nắm giữ ma lực trung điệp dẫm tại thiết quần đồ trong tâm khả m ư m ộ dạng khiến cho ở ngực thương thế bừng bừng phân c h ấ n n g ụ m lớn máu tươi thì phun ra có lẽ là hoảng sợ có lẽ là không t â m l ò n g lại có lẽ là não tử trong lúc nhất thời chui vào ngõ cụt thiết cuồng đồ đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn lớn tiếng gào thét ta không tin sau đó không muốn mạng phóng tới nhìn như không có chút nào phòng bị phá quân lấy công lực của ngươi cho dù cái này bộ chiến giáp cường hãn nữa gấp mười lần cũng không cải biến được ngươi tại lao tử trước mặt vận mệnh như thế ngu xuẩn mất khôn vậy ngươi liền cấp lao tử đi chết đi phá quân đưa tay ngón tay gãy liên tục Từng đạo từng đạo vạn kiếm quy tông tiên thiết vạn đánh đạo đạo đầu vào kiếm kiếm khí quy là chương ấ n khai thiết đồ hai trăm trong, trong phục ma lui địch thiết tâm đ ả o phía trên thứ trọng yếu nhất là cái gì không phải cái kia đầy kho các loại tinh xảo vũ khí mà chính là môn hạ mấy trăm chú tạo sư thậm chí là tinh anh chú tạo sư mà trong này lợi hại nhất trừ ra đã bị phá quân điểm thoái đầu thiết quần đồ bên ngoài liền muốn tính toán vị kia bị thiết quần đồ nhốt tại khổ lao bên trong hai mươi năm lâu ban đầu đảo chủ thiết thần tính toán ra nếu như chỉ so với so sánh công lực vị này nghe nói đã luyện thành thiết tâm đảo tối cường võ học tẩy thiết thủ thiết thần muốn so thiết quần đồ lợi hại mấy phần nhưng là tính cả chú tạo kỹ thuật phá quân vẫn cảm thấy thiết quần đồ lợi hại chút bởi vì cái này thiết thần thế mà truy cầu bình thản vũ khí chi đạo quên đi vũ khí vốn là sinh ra cần uống máu muốn bình thản thì có ích lợi gì cùng hoài không một dạng đối khắp thiên hạ sẽ muốn mang đi nhân gian hung khí thiên kiếp chiến giáp thiết thần dị thường mâu thuẫn có thể chống đỡ tiếp xúc lại như thế nào dùng phá quân mà nói tới nói thứ này cũng không phải ngươi chế tạo theo ngươi một đồng tiền quan hệ đều không có ngươi quản được sao phá quân ngày thứ hai trời vừa sáng liền rời đi lưu lại hai mươi tên trong bang cao thủ tạm thời đóng quân các loại thiên hạ hội một lần nữa phái tới chuyên môn nhân viên liên lạc phụ trách phụ thuộc môn phái thủ t ụ trong lúc này thiết tâm đảo phía trên bất luận kẻ nào đều không được rời đi hòn đảo này nửa bước quản ngươi thực tình quy thuận hay là giả dối căn cơ đều bị thiên hạ hội tìm được còn tha cho ngươi bay không để ý tới thiết thần sư đồ ba người là tâm tư gì dù sao phá quân lại là cao hứng bừng bừng toàn thân khoan khoái hắn chẳng những lấy được thiên kiếp chiến giáp còn lấy được chiến giáp bản thiết kế cùng cái kia thanh thiên tội kiếm bản thiết kế hắn không hiểu chú tạo tay nghề thế nhưng là muốn đến toàn bộ trung nguyên không có khả năng tìm không ra một cái có thể đánh tạo hai thứ đồ này thợ thủ công a cho dù tìm không thấy b ư ợ t phía dưới thiết tâm đảo người chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt thiên hạ hội mệnh lệnh chưa từng lại nói bang thiết tâm đảo ít ỏi thế lực cần phải hao phí thời gian mười hai năm mới có thể siêu tập đến tài liệu đồng thời chế tạo ra thành phẩm đổi thành thiên hạ hội tuyệt đối phải không lâu như vậy đến lúc đó có hay không có thể cấp thiên hạ hội trong bang các tinh anh cũng xứng đưa một bộ thô sơ bản Nghĩ đến thiên kiếp muốn thông kiếp sau là lúc dù ụ n toàn bộ thiên hạ biết, phá quân thì không hướng phấn, cho đến lúc đó ai còn dám nhảy ra hướng thiên hạ hội nói nửa chữ không. Hoàng đế đều không được. Mà phá quân đã đi đến ở nước ngoài, sau đó mang về một kiện nhân gian hung khí tin tức lan truyền nhanh chóng. tin cũng người chính g biết, thì một tức thiết tâm đảo để lọt đi ra tin tức, cũng là người có quyết tâm chính mình phát cho đảo Mà là là bộ hội hạ phá hiểu hạ chữ phá khí mình ai đi đi giác. đế dám đều sau để được. lúc Có có đó đã đó lẽ ra ra d về ở sao mới vừa lên bờ không lâu phá quân liền phát hiện có người ở trên đường muốn ngăn lại hắn cung cấp đi thiên kiếp chiến giáp cùng bản thiết kế mà người này chính là xa cách đã lâu vô danh còn có niết phong phá quân cùng vô danh đã chín năm không thấy niết phong cũng thế vốn cho rằng cái này thực lực của hai người sẽ bị chính mình càng vùng càng xa thế nhưng là bây giờ thấy một lần lại không phải như thế vô danh liền không nói người này mặc dù là võ lâm c h u y ể n kỳ giống như c ấ p chuột nhưng thiên phú siêu tuyệt chín năm qua thế mà công lực cũng là bạo tăng ẩn ẩn đã có cùng phá quân tương tự khuynh hướng cũng không biết có hay không mới thủ đoạn có thể cùng phá quân vạn kiếm quy tông chống lại mà niếp phong liền để phá quân cảm thấy có chút kinh dị cái này chín năm trước còn tại thủ hạ mình như là cỏ giác người hiện tại thế mà đã đột phá đến tiên thiên viên mãn mà lại trên thân còn mang theo một loại hư vô m ở mịt hư huyễn cảm giác đây là đem thân pháp luyện đến cực hạn mới có thể xuất hiện cảm giác c ư ơ n g địch tuyệt đối là phá quân nhàn nhã mấy năm qua gặp phải mạnh nhất hai địch nhân trong lòng cũng tương đương không phục h á n phá quân có diêm thần bàn cho rất nhiều trợ lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy mà hai người này vì sao còn có thể về sau đội kịp thiên phu thật có thể không nhìn tu hành tư nguyên cùng trợ lực sao phá quân hung tính đại phát phi thân cũng là một chiêu vạn kiếm quy tông mười thành công lực đánh ra trong nháy mắt đem vô danh cùng niếp phong hai người bao lại có thể lại phát hiện vô danh lại có thể tại hắn vạn kiếm quy tông ngang dọc vô số kiếm khí bên trong miễn cưỡng né tránh tuyệt đại đa số kiếm khí đều chỉ có thể cùng này gặp thoáng qua mà còn lại số ít kiếm khí cũng bị vô danh dùng thần kỳ thủ pháp bắn ra lại xem niết phong cái kia thân pháp cũng là gần như không tồn tại như liếu như một dạng lại có thể tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua không trở ngại thậm chí ngay cả tốc độ đều không bị ảnh hưởng chút nào phá quân hơi s ư ớ n g sở hắn đột nhiên có chút xem không hiểu được vinh dự nhân gian mạnh nhất kiếm chiêu vạn kiếm quy tông cứ như vậy bị người phá điều đó không có khả năng luân phiên thi triển kiếm khí như là d à y đặc đến như từng đạo tấm lụa răng khắp nơi tuy nhiên cuối cùng cản lại vô danh cùng niết phong cũng đem bước lui nhưng như thế dày đặc thôi động vạn kiếm quy tông đối với phá quân tới nói tiêu hao cũng là to lớn căn bản không thể bền bỉ cảm thấy mình chiếm cứ thượng phong vô danh rất là tiêu sái đứng chắp tay sắc mặt bình tĩnh nhìn cách đó không xa rõ ràng có chút kinh ngạc phá quân lời nói phá quân vạn kiếm quy tông tuy nhiên tinh diệu vô cùng nhưng là một dạng có sơ hở có thể tìm ra tăng thêm ngươi trong lòng tràn đầy bạo ngược căn bản không có lĩnh ngộ được kiếm chiêu tinh túy tự nhiên có thể phá mất hiện nay ngươi đã kỹ tận giao ra thiên kiếp cùng bản thiết kế chúng ta cũng không làm khó ngươi mà niếp g h phong lâu dài bị vô danh tẩy não tự nhiên là lấy vô danh vi tôn gặp vô danh ngừng tay hắn cũng thành thành thật thật đứng tại vô danh sau lưng biểu lộ cũng là lạnh nhạt tựa hồ phá phá quân kiếm chiêu chính là lơ lỏng chuyện bình thường đồng dạng thực lực tương tự nhưng là thủ đoạn lại bị đối thủ hiểu rõ phá quân trong lòng phiền muộn tới cực điểm cái này trách không được người khác chỉ có thể trách chính hắn l i ê n tần x ư ơ n g đều biết đem hóa công đại pháp nghiên cứu tăng lên h á n phá quân nhưng thủy trung tin tưởng vững chắc vạn kiếm quy tông vô địch bây giờ xem ra thật sự ấn chứng câu nói kia vô địch chỉ là dùng để bị đánh phá bất quá kiếm chiêu bị phá phá quân liền không có đường sống đương nhiên không có khả năng chỉ có một mực cô đơn chiếc bóng vô danh còn có ở ẩn nhiếp phong mới hội cảm thấy như vậy mới có thể coi là thật nắm vững thắng lợi đối với bây giờ thiên hạ hội bọn họ còn hiểu hơn đến quá ít vô danh vạn kiếm quy tông các ngươi cũng có thể phá mất lao phu không thể không nói âm thanh bội p h ụ bất quá thì tính sao ngươi thật sự cho rằng hiện tại giang hồ vẫn là chỉ dựa vào lấy cá nhân thực lực liền có thể xưng hùng thời đại sao so với lao phu đến ngươi càng thêm đáng thương buồn cười phá quân vung tay lên năm mươi tên thần vệ đội liền bọn tới xung quanh người hắn thế mà chớp mắt bày ra một cái kỳ quái trận hình đây là diêm thần đại nhân ban thưởng kim cương phục ma trận các ngươi không sợ chết mà nói liền lên đi thử một chút đi nghiếp phong tự kiềm chế thân pháp vô song hướng vô danh nói tiền bối để cho ta thử một chút đi nhất định cẩn thận nghiếc phong tiến lên một cùng trận pháp tiếp xúc liền phát hiện trước đó còn trước người trận pháp chẳng biết lúc nào thế mà vô thanh vô tức thay đổi trận hình giao thủ ở giữa đã đem phía sau hắn mười t r ư ợ n g nhét vào tạo thành một cái vây kín chi thế lại trận pháp này lưu động lúc như nước chảy mây trôi dừng lại nặng như núi nhạc lấy tính chế động dùng khỏe ứng mệt rất khó pha vây đầu đuôi tương ứng tựa hồ không có chút nào sơ hở mà lại những ngày này phía dưới sẽ giúp chúng thực lực cũng để cho hắn hoảng sợ năm mươi người thế mà tất cả đều là t i ê n thiên cao thủ ha ha niếp phong người thân pháp cao minh lại như thế nào trận pháp này một khi xa chuyển lên thì là liên miên bất tuyệt dung ngươi không được thoát ra phá quân là trận nhãn lại không có tham dự vây kín mà là tại trận bên trong du tẩu ngưng tụ kiếm khí tùy thời mà động một khi niếp phong thân pháp bị ngăn trở liền sẽ một chỉ điểm ra không đến nửa nén hương Nghiếp phong đã thân chúng hai đào, còn bị phá quân nhất hai phá đao, đã chỉ bị không i ế m k í điểm hiểm. chúng, cực tình thế cực kỳ nguy kỳ v d a h cạnh nhìn ra trận pháp này, manh h vẫn muốn bên trận này n mối ở lại ra k ô thể u hoạch nghiếp phong được gì. Gặp i m tượng hoàn sinh đã không ó có thể thoát trong biết h ra, liền trong lòng k thể lợi thêm, t phi h lợi â nói mà lên, muốn theo trận pháp phía sau chấn khai một lên, lỗ trận chấn hổng cứu ra nghiếp phong. Không thể không n sau cứu theo thể pháp phía khai ra vô danh công lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ tuy nhiên không phá được trận nhưng là cấp thân pháp vô song niếp phong chế tạo thoát thân cơ hội vẫn là có thể nhìn lấy hốt hoảng chạy trốn hai người phá quân lại không có nửa điểm vui mừng nhấc vung tay lên tiếp tục dẫn bang chúng ra tốc hướng về thiên hạ hội tổng đà mà đi các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm linh một bước trên mây mà đi làm tiết vô toán buông xuống thiên hạ hội thời điểm trước mặt là quỳ dạp trên đất tần x ư ơ n g còn có phá quân cùng đặt ở bên trên một phương hòng sát cùng một cái hộp ấm hòng sát bên trong để đó tự nhiên là thiên kiếp trong hộp gấm là thiên kiếp cùng thiên tội bản thiết kế tiết vô toán rất ngạc nhiên quan sát tỉ mỉ cái này bộ chiến giáp lại nhìn một chút bản thiết kế trong lòng vẫn là rất rung động h á n thấy cái này cùng truyền thống trên ý nghĩa chiến giáp cùng binh khí đã hoàn toàn khác nhau hoàn toàn vượt ra khỏi truyền thống phạm chủ đặc biệt là thiên tội kiếm thiết kế lý niệm càng là như vậy truyền thống binh khí đều là toàn thân một thể t r ú tạo hình dáng cũng đại khái tương tự tự a như tuyệt thế h ả o kiếm tuy nhiên dính chút linh tính nhưng lại cũng thuộc về truyền thống binh khí phạm chủ nhưng trôi này thiên tội kiếm không giống nhau từ bỏ truyền thống một thể thức chế tạo công nghệ dùng t o á i phiến hóa phương thức trước chế tạo ra tổ hợp bộ kiện sau đó ghép lại cứ như vậy chỉ cần binh khí vung ra người sử dụng liền có thể dùng nội lực thao túng tất cả bộ kiện lúc đối địch liền không chỉ chỉ có thể vì kiếm hình còn có thể biến hóa đa dạng hình thành một mảnh lưỡi dao sắc bén manh thú cái này giống như có lẽ đã cùng máy móc vũ khí dính vào bên càng khó hơn chính là chuôi nảy vũ khí phân hợp ở giữa thế mà cũng có thể làm đến kiên cố vô cùng sắc bén vô cùng thậm chí là thu phóng tự nhiên khéo như thế diệu thiết kế còn có đoán tạo tay nghề tiết vô toán cũng không thể không nói một tiếng tốt đến mức bên trên cùng thiên tội kiếm hợp làm một thể thiên kiếp chiến giáp kỳ thật thiết kế lý niệm cũng là nhất mạch tương thừa đều là đem sắc bén cùng kiên cố phát vung tới cực hạn biểu hiện tuy nhiên cái đồ chơi này đối với vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm không chỗ hữu dụng có thể đoán tạo lý niệm lại là rất hữu dụng thiết kế cùng chế tạo những thứ này người hiện tại ở đâu bẩm đại nhân đều đã chết chết rồi cái gì thời điểm chết tên gọi là gì tiết vô toán tâm niệm nhất động một bản sách màu đen sách thì trống rỗng xuất hiện trên tay hắn trong lúc nhất thời một cỗ đến từ hồn phách chỗ sâu lôi kéo làm cho quỳ dạp trên đất phá quân còn có tần xương cùng nhau trong lòng cuồng rung động nhiều năm trước loại kia bị mặc lên gông xiềng cảm giác lần nữa bị bọn họ cái bây giờ nhìn đến tiết vô toán trong tay quyển sách kia sách mới hiểu được trên người mình gông xiềng nguyên từ nơi đâu giờ k h ắ c này bọn họ mới biết được ban đầu tới thế gian người đã sớm bị diêm la thần minh buộc lên dây chuyền sống và chết cần phải đều tại quyển sách kia sách phía trên buộc lên theo phá quân trong miệng đạt được tâm sứ cùng thiết c ù n g độ tên tiết vô toán tâm thần nhất động liền trong tay sinh tử bạc phía trên tìm được cái này hai cái vong hồn tin tức bọn họ bây giờ còn tại trên hoàng tuyền lộ hành tẩu mà lúc này thân là tụ hồn sứ dung tử cũ cũng lòng sinh cảm giác trong cõi ư u minh nghe được diêm quân ý chỉ vội vàng chạy tới hoàng t u y ể n lộ tiếp dẫn cái này hai cái bị diêm quân khâm điểm vong hồn lên bờ đã tới thiên hạ hội tiết vô toán liền theo tần x ư ơ n g còn có phá quân nhìn khắp nơi nhìn bây giờ thiên hạ hội đi qua nhiều năm phát triển s á t thực so với hắn dự liệu còn cường đại hơn mấy phần bất quá dù vậy thực lực như trước vẫn là không thể chấn áp hết thảy chung quanh nguy cơ vẫn là thường xuyên hiện lên ngươi nói lấy thực lực ngươi bây giờ đối lên vô danh cùng niếp phong vẫn là làm không được dễ như t r ở bàn tay thậm chí vạn kiếm quy tông cũng bị bọn họ hiểu rõ nói như vậy ngươi ngược lại rơi hạ phong rồi phá quân tại tiết vô toán trước mặt theo không nghĩ tới muốn cái gì mặt m ũ i sự thật như thế hắn muốn muốn lần nữa đẻ qua vô danh bọn người lấy hắn thiên phú của mình căn bản làm không được chỉ có tiếp tục mời tiết vô toán cho hắn nghĩ biện pháp vạn kiếm quy tông mặc dù không tệ nhưng lại không so được lúc trước kiếm thánh thi triển kiếm hai mươi ba lấy ngươi bây giờ phá hư trung kỳ công lực không thương tổn cùng bản thân tình huống dưới cần phải có thể phát huy ra không sai biệt lắm bảy thành uy lực công lực tại ngươi phía dưới người cũng sẽ ở chiêu kiếm pháp này giam cầm bên trong chỉ cần công lực không phải vượt qua ngươi quá nhiều cho dù không thể triệt để giam cầm cũng có thể trên diện rộng ngưng lại bọn họ năng lực hành động tiết vô toán nói liền đem lúc trước theo kiếm thánh trên tay lấy được kiếm hai mươi ba toàn bộ d ố t vào phá quân trong chi nhớ miễn đi phá quân một lần nữa l ĩ n h ngộ phiến phức không để ý tới mừng rỡ như điên phanh phanh dập đầu phá quân tiết vô toán lại quay đầu nhìn về phía bên trên tần x ư ơ n g hỏi phá quân hướng bản quân cầu kiếm hai mươi ba ngươi thế nhưng muốn học điểm khác tần x ư ơ n g tự nhiên nghĩ nhưng lại không giống phá quân như vậy dám mở miệng nói thẳng nghe tiết vô toán chủ động hỏi tự nhiên cũng là quỳ xuống tạ ơn cất giọng nói thuộc hạ toàn bằng đại nhân an bài phá quân học được một môn thủ đoạn ngươi đi học một môn công pháp đi bộ này báo đan kinh chắc hẳn hẳn là có thể để công lực của ngươi đạt được lớn hơn tăng lên nói xong liền đem báo đan kinh cảm nộ quán thâu tiến vào tần x ư ơ n g trong đầu các loại hai người này thiên ân vạn tạ về sau thiết vô toán tiếp tục hỏi nói một chút kia là cái gì thiên môn ta đối bọn hắn còn có chút hứng thú có thể tiết vô toán hỏi thăm cũng không có đạt được quá nhiều tin tức chỉ biết là cái này thiên môn tổ chức đã tồn tại thật lâu thời gian một mực nút trong bóng tối không muốn người biết theo phá quân giao thủ tình h ư ớ nhịn g n cái tổ chức này thực lực phi thường cường hành chỉ là chẳng biết tại sao đột nhiên ló đầu ra ngoài nghe nói tại tái ngoại bắc địa có một tòa tên là thiên vấn tự miếu thờ là địa phương phật giáo con cháu thánh địa mà tại thiên vấn trong chùa có chỗ vết đá đỉnh núi có xây một cánh cửa đồng tên là thiên môn có thể dùng thiên vấn tự bên trong phần thiên thánh trượng gõ tòa kia thiên môn nếu như có thể đạt được thiên môn tán thành môn thì sẽ mở ra sẽ xuất hiện thần sứ trước tới đ ó đưa đây cũng là đoạn này thời gian chúng ta lấy được duy nhất liên quan tới thiên môn tin tức xác thực tần sương đang khi nói chuyện túi t h ấ p đầu có chút không dám đi xem tiết vô toán biểu lộ tại hắn muốn đến trước mặt vị này chính là thế gian chân thần không thể nghi ngờ bây giờ phàm tục ở giữa cũng có người lấy thần sứ tự xưng ơ đoán chừng sẽ chọc cho buồn bực vị này chân thần đại nhân nhưng không ngờ bên thai vang lên không phải gầm thét hoặc là hư lệnh mà chính là cười nói thần sứ có ý tứ có ý tứ tiếp dẫn người đều có thể gọi thần sứ cái kia phía sau người chủ trì chẳng phải là thần rồi bản quân cũng muốn đi xem một chút thần sương có thuộc hạ ngày này môn sự tình ngươi tiếp tục tra có điều không muốn đả thảo kinh x à các loại bản quân đi trước chơi với bọn hắn nhi lại nói thuộc hạ minh bạch hy vọng ngày này môn làm cho đại nhân chơi đến tận hứng thiết vô toán cười ha ha một tiếng vươn người đứng dậy dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái l i ề n bắt đầu cất cao trọn vẹn tăng lên một trăm triệu sau đó tâm niệm nhất động một mảnh đen nghịt vân vụ liền bỗng dưng mà hiện hội tụ đến tiết vô toán bên người sau đó thân hình về sau một nằm thế mà cứ như vậy nằm tại trên tầng mây tiếp lấy tầng mây nơi xa cấp tốc biến mất không thấy gì nữa bước vào nguyên anh cảnh giới tiết vô toán bây giờ thủ đoạn đã không lại cực hạn tại trước kia khôn sáo pháp lực khổng lồ tuy nói không cách nào cùng thiên địa chi đạo câu thông nhưng lại có thể cầu thông u minh cái này bước trên mây mà đi thủ đoạn là chính hắn suy nghĩ ra được mà cái kia mây đen không phải thật sự vân mà chính là địa phủ bên trong âm sát chi khí so với vân có thể càng hiếm có nhiều âm sát chi khí tại tiết vô toán pháp lực khu động phía dưới tốc độ rất nhanh thiên không thấy hắc người đã ở mênh g ô n g tuyết sơn bên trong nhìn một chút tần xương cho địa đồ đẩy ra bên người mây đen nhìn xuống đi xuyên qua mấy trăm trượng không trung nhìn đến một ngọn núi tuyết phía trên đứng sừng sững lấy một phương trổ miếu muốn đến hẳn là cái kia cái gọi là thiên v ẫ n tự đi t r ậ t tán đi mây đen Thân hình nện xuống, chương á c mặt đất t ba h ớ c lại lăng không huyền ở từ từ r i x u ố đất. c hai ỉ n h s ử l ạ m ộ trăm chút phục, y phủ, giao đ ộ linh hai môn đều đ ậ p bể tiết vô toán xuất hiện lập tức để trong chùa miếu các hòa thượng tâm lý khẩn trương bởi vì người này trên người sát khí quá nặng quá nặng mà lại quá t à vừa một bước vào trong miếu chẳng những ép tới chúng tăng trong lòng người phát lệnh càng quỷ dị chính là thế mà gây nên trong chùa tất cả tượng phật tào hào dạn nước đổ sụp không biết vị thí chủ này đến đây bản tự có gì chỉ giáo vì sao chấn vỡ bản tự tất cả tượng phật chủ trì hòa thượng trong lòng mặc dù cũng là kinh hãi có thể nhưng vẫn là đứng dậy hỏi t h a m hắn thấy tượng phật toái liệt nhất định là người này gây nên tuy nhiên lấy tu vi của hắn cũng không nhận thấy được nửa điểm dị thường thiết vô toán cười nói ngươi hòa thượng này được không biết rõ l ệ nghĩa ngươi chùa miếu tượng phật vốn là cái không xác tại bản quân trước mặt tự ti mặc cảm bể nát vốn là bình thường tại bản quân có liên c a n gì tốt quái đàn khẩu khí thăng nhân ào h ào giận dữ muốn tiến lên giáo huấn người này nhưng lại bị chủ trì quát bảo ngưng lại thí chủ đến đây nhất định có sở cầu mong rằng nói thẳng phần thiên thánh trượng mượn dùng một chút tạo thuận lợi đi tốt thí chủ chờ một lát chủ trì hòa thượng nói xong thì phi thân trở lại đại điện bên trong lấy dưới một cây được cung phụng tại trên hương án thiên trượng q u a y người đi ra giao cho thiết vô toán nửa điểm hỏi thăm cùng do dự đều không có lao hòa thượng ngược lại là thống khoái thiết vô toán đi chùa miếu bên trong các hòa thượng lại hào hào không xóa cảm thấy chủ trì như thế mềm yếu thật sự là không cần phải thiên vấn tự tuy nhiên không tham gia võ lâm sự tình nhưng cũng không phải sợ phiền phức địa phương như thế bị người phá hủy trình tự tượng phật còn nhẹ dễ dàng rời đi cái này muốn là nói ra chẳng những mặt mui không còn liền khách hành hương nhóm đoán chừng đều sẽ xem thường chủ c h i lại hỏi ngược lại chúng tăng một câu các ngươi có thể nhớ đến người kia hình dạng từ đầu đến cuối các ngươi có thể thấy rõ l i ế t một chút câu này nhìn như không giải thích được lại làm cho trong chùa tăng nhân cùng nhau nghẹn ngào bọn họ lúc này mới muốn từ bản thân từ đầu đến cuối thế mà đều không có thấy rõ vừa mới người kia hình dạng hoặc là nói rằng minh minh thấy rõ lại căn bản không có biện pháp ghi vào trong đầu bây giờ hồi tưởng lại là trống rỗng người kia một thân âm hàn chi khí mà lại huyết tinh hung sát tuyệt đối không phải chúng ta nho nhỏ thiên vấn tự có thể chọc nổi bây giờ tổn hại một số tượng phật mà thôi n h ì n một chút cũng đã vượt qua nếu thật là truy cứu sợ là chùa miếu cũng đem khó giữ được a thế nhưng là chủ trì chúng ta có thể hướng lên thiên môn cầu viện a chẳng lẽ lại người kia còn đấu qua được thiên môn hay sao một cái tăng nhân mở miệng hỏi hướng lên thiên môn cầu viện ngươi cảm giác có thời gian sao được rồi mọi người vẫn là mỗi người chuẩn bị một chút một lần nữa miêu tả tượng phật đi việc này không lại dùng để đúng chủ trì bất quá chủ trì người kia lấy đi phần thiên thánh trượng chắc hẳn cũng là nghĩ đi gõ vang thiên môn ngài nói hắn có thể hay không giống những cái kia c u ồ n g đồ đồng dạng bị thiên môn chấn thần giữ cửa đem giết chết ta ai người nào lại thấy rõ ràng đây thế nhân chỉ biết là thiên môn mở nguyện được đền bù nhưng lại quên trong đó mạo hiểm t â m không thể trí thành đi cũng là chịu chết thôi một bên khác cầm lấy thiên trượng t i ế t vô toán không có phí bao nhiêu thời gian liền tại tuyết phong phía sau núi phía trên tìm được chỗ kia thành lập thiên môn vách núi vách núi hình dáng kỳ lạ như một cái lối nhỏ theo ngọn núi chủ chốt bộ phận dọc theo đi lơ lửng giữa trời mà phần cuối chỗ chính là cái kia cái gọi là thiên môn chỗ làm bằng đồng cửa lớn cao hai trượng bao quát một trượng toàn thân vằng rực trên cửa có một mặt kỳ dị đồ án giống như vân không phải vân nhìn không hiểu t i ế t vô toán không có lập tức gõ mà chính là vây quanh cánh cửa này vòng vo hai vòng hắn dám khẳng định cái này cửa phía trên cũng không cái gì kỳ quặc càng không phải là cái gì pháp khí có thể giấu người tại bên trong tâm lý hiếu kỳ liền bông ra tâm nghiệm cảm giác như là tinh m i ệ n xúc g i á c theo bên người kéo dài triển khai không bông tha mỗi một phần khả năng c h ọ n vẹn hướng xuống kéo dài tới mười trượng trở lại tiết vô toán mới dừng lại hắn biết cái này giả thần giả quỷ thiên môn là làm sao tới dưới vách đá dựng đứng mười trượng thế mà khác có không gian bên trong có dấu người sống đoán chừng là có ai gõ cửa cái này người phía dưới liền sẽ tới làm bộ mở ra cái gọi là thiên môn thiết vô toán con ngươi đảo một vòng khoe môi v ệ n h lên c h ậ t trở lại cái kia đ ả o thiên môn trước đó vung lên trong tay thiền trượng cạch cạch thì hướng cửa đồng đập tới diêm la thể khí lực gì cho dù tiết vô toán không dùng thể nội pháp lực đ a n là thuần túy khí lực cũng đủ để dễ dàng đập nát đạo này cửa đồng nhưng hắn lại kìm nén chỉ dùng một chút khí lực vừa mới kẹt tại cửa đồng tiếp nhận cực hạn phạm vi bên trong khuấy động lên thanh âm điếc thai nhức góc đồng thời một bên dùng cảm giác quan sát đến mười trượng phía dưới chỗ kia động ẩn thân huyệt bên trong hai người quả nhiên tiếng đánh vang lên về sau động ẩn thân huyệt bên trong hai người liền từ trong động đứng dậy đợi đến gõ bảy tám lần về sau liền phi thân ra động huyệt thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn leo núi mà lên nhanh chóng liền đến đỉnh núi kẹp lại thời gian cảm giác được đối phương vừa mới đứng ở sau cửa tiết vô toán khỏe môi vệch lên trong tay thiền trượng đột nhiên đột nhiên vung ra lực đạo to lớn một tiếng oanh minh về sau trực tiếp đem chọn tòa cửa đồng oanh thành t o a i phiến kích động tiếng gầm thậm chí đem phương viên trong vòng trăm trượng tuyết động toàn bộ quân tới không trung tiết vô toán đem hoàn hảo không chút tổn hại thiền trượng cắm ở tầng băng phía trên dao động mở quạt giấy nhẹ nhàng một cái phiến trên mặt hoa hồng đầu lâu thì thần kỳ theo mặt quạt thoát ly mà ra trận b i ế n lớn một miệng liền đem cửa đồng bể nát về sau hiện hiện ra một bóng người toàn bộ cắn đó là cái nữ nhân một thân vàng nhạt ra lông áo choàng trải lấy thị nữ búi tóc mang trên mặt một trường cổ quái mặt nạ lúc này hoàn toàn đều ngây dại nàng vừa mới theo bên dưới vách núi mặt bò lên mới đứng vững chân đang chuẩn bị đẩy cửa ra cư cao lâm hạ tiếp kiến cái này gõ thiên môn phàm phu tục tử nhưng không ngờ cửa đồng thế mà bị đập bể cái kia to lớn tiếng gầm chấn động đến đầu nàng choáng hoa mắt trực tiếp thất thần các loại lấy lại tinh thần thế mà đã bị chế trụ tâm tư lộn xộn ở giữa nữ tử này trong lòng kinh hại thầm nghĩ người này lai、like、lịch gì lại có thể dùng một cái thiền trượng đập nát cao to như vậy cẩn trọng cửa đồng mà lại cửa đồng thoái thiền trượng còn hoàn hảo không chút tổn hại còn có chế ở của ta lại là cái gì thủ đoạn thế mà có thể viễn hóa ra một cái khô lâu giống như vật sống cắn vào ở giữa để cho ta toàn thân âm hàn vô cùng cơ hồ kinh mạch toàn thân đều bị động lại căn bản động đậy không được mảy may thậm chí giống như chỉ cần hắn nguyện ý cái này khô lâu tùy thời có thể một miệng đem ta cắn thành hai đoạn mà tiết vô toán sau lưng còn có một người mò tới cảm ứng phía dưới thực lực của người này thế mà cũng là phá hư cảnh giới nhìn thấy tiết vô toán đập bể cửa đồng lại chế trụ phía sau cửa người kia ra hỏa này thế mà còn muốn đánh lén kết quả có thể nghĩ bị tiết vô toán cũng không quay đầu lại chấn động trên thân pháp lực trực tiếp làm vỡ nát toàn thân cốt cách huyết nục hóa thành toàn màu đỏ tươi sắc vũ khí theo đỉnh núi tuyết phong cấp tốc phiêu tán tiết vô toán nhiều hứng thú vây lấy trước mắt mặt nạ nữ nhân dạo qua một vòng cười hỏi ngươi chính là thần sứ vì sao mang theo mặt nạ là xấu si sao nữ nhân tận mắt nhìn đến đồng bạn của mình bị tiết vô toán hộ thể kình lực chấn thành sương máu tâm lý càng là sợ hãi nhân vật như vậy vì sao muốn đến gõ thiên môn gặp nữ nhân không đáp lời tiết vô toán đưa tay s ố c hết lên nữ người mặt nạ trên mặt lộ ra một bộ coi như thấy qua mắt bộ dáng hỏi cũng không xấu nha đúng b ạ n quân hỏi ngươi ngươi vẫn chưa trả lời nữ nhân này thần sắc sợ hãi cố giả bộ c h ấ n định nói không tệ ta chính là thiên giới thần sứ thụ đế thích thiên chỗ phái c h ấ n thủ thiên môn các hạ người nào vì sao hủy ta thiên môn giết ta thiên giới sứ giả tiết vô toán trứng mắt chỉ chỉ sau lưng còn sót lại một chút xíu vết máu hỏi thiên giới sứ giả thì cái đồ chơi này các ngươi là đang t r e o chọc bản quân đúng hay không chương hai trăm lẻ ba đế thích thiên t ừ phúc một cái phá hư cảnh võ giả làm sao lại kéo lên thiên giới đây lại nói phương thiên địa này có hay không thiên giới còn có ai có thể so sánh hắn càng rõ ràng đế thích thiên là ai h ừ đế thích thiên chính là thế gian không phía trên thần minh ngươi không thể trêu vào nữ nhân một bộ đương nhiên biểu lộ nhìn lấy tiết vô toán tựa như đang nhìn một cái chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê hoặc là một cái tại chính mình muốn chết ngốc thiếu tiết vô toán sắc mặt không thay đổi tiếp tục cười hỏi hắn là thần minh vì sao các ngươi làm sứ giả của hắn thực lực lại nhỏ yếu đến như thế buồn cười nhỏ yếu đến buồn cười nữ nhân tức g i ậ n đến mắt t r ợ n trắng nàng rất muốn phản bác có thể là mình cũng tốt vẫn là vị kia đã chết mất đồng bạn cũng được mặc kệ cái gì công lực ở cái này người trước mặt hoàn toàn chính xác cũng là chuyện tiếu lâm sự thật như thế nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể trứng mắt hướng tiết vô toán trợn mắt nhìn ha ha chừng ta tiết vô toán cũng nghiêm túc dám chừng hắn cái kia chính là nói còn không phục rồi không phục vậy trước tiên để ngươi chịu phục hỏi lại lời nói dạng này hội giảm bớt rất nhiều phiến p h ứ c con ngón búng ra một đoàn lớn chừng ngón cái lục sắc h ỏ a diễm liền từ tiết vô toán giữa ngón tay trôi ra sau đó theo nữ nhân này chán đỉnh chìm vào chiêu này cũng là tiết vô toán mới suy nghĩ ra được thủ đoạn lấy cái tên gọi phần hồn tên như ý nghĩa cũng là dùng hắn bước vào nguyên anh cảnh giới về sau ngưng luyện được lục sắc ma chơi chìm vào k h ắ c hồn thể bên trong tiến hành t i ê u đốt hắn phát hiện loại thủ pháp này mặc kệ là đúng sống người vẫn là đối vong hồn đều phi thường hữu dụng n à y thống khổ trình độ xa so trước đó sinh tử phù m á n h liệt rất nhiều bất quá trước mắt nữ nhân này hồn thể cường độ cũng là bình thường so võ giả bình thường m ạ n h chút nhưng so với địa phủ những cái kia âm s a n h nhưng là kém xa cho nên tiết vô toán chỉ dùng một chút xíu lục s ắ c ma chơi sợ nhiều sẽ đem nữ nhân này hồn phách trực tiếp thiêu không có một chút xíu ma chơi đối tiết vô toán tới nói đã là rất ônu nhưng đối với nữ nhân trước mắt tới nói lại là chưa bao giờ có đau khổ thể nghiệm sống không bằng chết đã đến cực chỗ tiết vô toán cười híp mắt đong đưa cây quạt quạt trôi tới trôi lui tuyết mảnh rất có kiên nhẫn đợi chừng thời gian một nén nhang mới cúi đầu hướng đã đau đến tại trên mặt đất sẽ chỉ co giật nữ nhân giải khai trên người đối phương tất cả giam cầm nữ nhân khàn cả giọng kêu thảm lập tức vang lên tựa hồ không so với trước tiết vô toán cầm thiền trượng gõ cửa đồng thanh em tiểu ha ha ngươi giọng cũng không nhỏ như thế nào hiện tại có thể nguyện thành thật một chút ai là thịt cá ai là đau hiện tại cái kia thấy rõ ràng đi thân là thịt cá còn dám cùng đau trứng mắt cái này không phải mình tìm tội thụ nha nữ nhân cho dù lại bướng b ì n h đến từ hồn phách chỗ sâu đau khổ cũng đủ làm cho nàng minh bạch tất cả liên tục gật đầu xưng là chỉ c ầ u chết nhanh hoặc là đối phương than nàng nàng cũng không biết cho dù nàng hiện tại chết rồi loại khổ này đau cũng là sẽ không thiếu nửa phần tiết vô toán gặp nữ nhân phục nhuyễn lúc này mới hài lòng thu hồi đoàn kia thật nhỏ lục sắc ma chơi sau đó tiếp tục cười hỏi bản quân đối ngươi mới vừa nói thiên giới rất ngạc nhiên các bản quân thật tốt nói một chút t ố t t ố t nữ nhân triệt để đàng hoàng trực tiếp liền đem tự mình biết đồ vật tất cả đều đổ ra nghe được tiết vô toán n h u chặt mày thiên môn tồn tại thời gian xa vượt ra khỏi nữ nhân này niên kỷ theo nàng có thể nhớ được thì tại thiên môn tiếp nhận các loại thủ đoạn bồi dưỡng mà thiên môn lãnh tụ một mực cũng là cái kia danh s ư ơ n g thần minh đế thích thiên thời gian đã lâu đến nữ nhân cũng nói không rõ cụ thể bao lâu một trăm năm hai trăm năm nàng chỉ biết là thiên môn xúc giác đã sớm trải rộng thiên hạ các nơi theo tái ngoại đến ở nước ngoài theo người bình thường đến võ lâm hào hùng nhiều đến vô toán cũng không ai nói được rõ ràng nói như vậy các môn các phái đều có các ngươi người rồi trên cơ bản đúng thế thiên hạ hội cũng có có bất quá cực ít bởi vì vì thiên hạ hội tín ngưỡng chính là diêm thần vô cùng mâu thuẫn khắc thần minh tiết vô toán hiếu kỳ hỏi nói như vậy thiên hạ hội tín ngưỡng diêm thần người đều rất không có khả năng thành cho các ngươi thiên môn người rồi nữ nhân gật đầu nói đúng thế cái kia diêm thần giáo vô cùng kỳ quái một khi túi trào hoặc là cầu nguyện về sau rất dễ dàng trở thành kỳ tín đồ mà lại một khi trở thành diêm thần giáo tín đồ liền sẽ tôn cái kia diêm thần vì duy nhất chân thần cùng ta thiên môn thiên nhiên đối lập nghe nói rất nhiều trước kia thiên môn thành viên cũng là bởi vì tín ngưỡng diêm thần mà phản bội thiên môn mà bị thanh trừ hiện tại cũng thế bất quá mặc dù có người tin diêm thần giáo nhưng cũng không lại sẽ nói đi ra bằng mặt không bằng lòng thành viên còn có bao nhiêu ai cũng không biết đây chính là các ngươi chuẩn bị trong bóng tối đối phó thiên hạ hội nguyên nhân đối phó thiên hạ hội các hạ sợ là hiểu lầm c h ỉ ít ta theo chưa nghe nói qua tiết vô toán gặp nữ nhân này không giống như là đang nói láo liền t o mò hỏi thiên hạ hội thành lập diêm thần giáo đối với các ngươi mang đến lớn như thế trùng kích các ngươi không muốn diệt trừ bọn họ vậy các ngươi vì sao bỏ qua nhiều năm ẩ n tảng bắt đầu trong võ lâm ngòi đầu lên ta đây thật không biết chỉ biết là đây là đế thích thiên mệnh lệnh mục đích không phải thiên hạ hội mà chính là tuyệt thế h ả o kiếm còn có tham lang thiên tội cùng thất s á t tuyệt thế h ả o kiếm tham lang thất s á t thiên tội đều là binh khí những thứ này giống như bây giờ đều tại thiên hạ sẽ đi cái này còn gọi không muốn đối phó thiên hạ hội cái kia đế thích thiên là một cái xưng hô vẫn là tên người nữ nhân trả lời đã là phong hào cũng là tên người một người hẳn là thiên môn bên trong tựa hồ chưa nghe nói qua đế thích thiên là kế thừa hoặc là hội truyền thừa một người từ đầu đến cuối đều là tên của một người cùng xưng hảo điều này có thể sao một người có thể sống lâu như thế tâm niệm nhất động sổ sinh tử hiện ở trong tay phất tay hất ra hào hào trang sách lật qua lật lại sau cùng dừng lại đế thích tiên hơi hơi trầm ngâm một đoạn lạ thường to lớn chi nhớ liền từ trang sách bên trong một cái ký hiệu phía trên khắc sâu vào tiết vô toán trong đầu đế thích tiên tên thật từ phúc hơn nghìn năm trước một gã tên phương sĩ đảm nhiệm qua ngàn năm trước một tên đế vương ngự ý, bởi vì vị này đế vương muốn trường sinh bất lao liền ủy thắc hắn tìm kiếm trường sinh bất tử dược từ phúc nghiên cứu mệnh lý phát hiện thần thú phượng hoàng tồn tại ở nhân dân cuối cùng cố gắng thông qua bắt được phượng hoàng luyện thành trường sinh dược nhưng lại không muốn đem thuốc hiến cho vị này đế vương mà chính là tự mình nuốt vào có thể trường sinh sau đó nhưng tâm sự tình bại lộ liền thỉnh cầu chỉ huy 3.000 đồng nam đồng nữ lão xưng ơ đông độ đi đông doanh tìm kiếm tiên đan từ đó giảm âm thanh không để lại dấu vết có vô tận thọ mệnh từ phúc cũng giống tiết vô toán dạng này cảm thấy cực độ tịch mịch cùng n h ả m chán sau đó lấy khác biệt thân phận gia nhập võ lâm các đại môn phái sử dụng thời gian ngàn năm tập được vạn gia võ học chi trưởng cuối cùng tự sáng tạo võ công thánh tâm quyết cùng ẩn nấp môn phái thiên môn mời chào thiên hạ vô số cao thủ gia nhập liên minh đồng thời lấy khác biệt thân phận châm hỏi chính tà hai phái đấu tranh y đ ổ trò chơi chúng sinh đây mới là không nhìn không biết xem xét giật mình a tiết vô toán mới phát hiện nguyên lai mình bao phủ này phương phong vân thế giới bên trong còn có loại này hiếm có nhân vật tồn tại sống hơn một nghìn năm võ giả bây giờ lại là cái gì cảnh giới chương là giống n hai trăm linh bốn tương phản làm lòng người nát tiết vô toán đã lên hiếu kỳ tâm tư vậy liền không chịu nổi tính tình trao hỏi nữ nhân kia một tiếng muốn đối phương dẫn hắn đi đâu cái gọi là thiên giới nhìn một cái một phương diện hắn là muốn nhìn một chút cái này sống một nghìn chừng bảy trăm năm người đến cùng cùng người bình thường có cái gì không giống nhau một phương diện khác hắn cũng muốn nhìn một chút tập hợp vạn ra chiều dài sau đó mới bị sáng tạo ra thánh tâm quyết có gì chỗ hơn người chỉ dám ở trong lòng âm thầm chửi mắng nữ nhân nghe thấy tiết vô toán thế mà tuyên bố muốn đi thiên giới tâm đạo người đây là tự chui đầu vào lưới chỉ muốn gặp được đế thích thiên mặc cho ngươi công lực siêu tuyệt cũng giống vậy chỉ có thể n g n cổ liền giết chính mình muốn tìm chết ngược lại là bớt đi ta không ít công phu trong lòng suy nghĩ trên mặt lại một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng quy quy củ củ dẫn tiết vô toán theo trên vách núi trực tiếp n g ả y xuống sau đó giữa không trung đạp lên một khối đột xuất nham thạch mượn lực trực tiếp rơi xuống sườn đồi phía dưới trên mặt nước phần sau là một phương to lớn hồ băng mê ngông trên mặt hồ dựa vào một chiếc thuyền nhỏ nữ nhân rơi trên thuyền Khay đầu liền phát hiện tiết vô toán theo s á t ở sau lưng nàng cũng rơi xuống lúc này đã trực tiếp ngồi trên thuyền không biết từ nơi nào sờ s o ạ n một cái bầu rượu nhỏ đi ra xuống đến thoải mái nữ nhân chống thuyền kinh lực đột nhiên dưới tóc tốc độ cực nhanh thuyền nhỏ linh hoạt ở trên mặt hồ phù băng ở giữa nhanh chóng g h é qua đại khái qua một giờ mới đến lúc đó đó là một tòa cao ngất băng sơn không dưới hai trăm trượng toàn thân băng cứng liên miên không biết bao nhiêu dặm nhìn lấy rất là hiếm có chí ít tiết vô toán là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy thể tích băng sơn rất khó tưởng tượng thứ này là như thế nào hình thành nữ nhân ở băng sơn một cái góc viền chỗ ngừng thuyền sau đó hai tay vật khí một cô nóng rực dị thường trưởng lực thì theo hai tay của nàng phun ra ngoài thế mà trực tiếp đem nơi đây băng sơn ngọn núi hòa tan ra một phương hơn một trượng đường kính hang lớn m à thuyền nhỏ cũng theo này phương hang lớn lái vào băng sơn bên trong bên trong có động tiên h khác như là một phương băng thế giới đình đài lâu cát điêu lan ngọc thế giống như còn thật có nhiều như vậy thiên giới manh lưới bên trong ngang qua không ít người có nam có nữ toàn là võ giả mà lại tiết vô toán cảm giác phát hiện những người này công lực đều không thấp liền một cái hậu thiên cảnh giới đều không có dọc theo xoay quanh băng dai đi lên trên đường gặp phải không ít người ào ào túi đầu hướng dẫn tiết vô toán đi lên nữ nhân kia chào hỏi hình dung kính c ậ n xem ra nữ nhân này tại cái này thiên giới địa vị không thấp đi lên đại khái khoảng hai mươi trượng liền đến một tầng mới thiên địa so với phía dưới đỉnh đài lâu c á t nơi này lại là từng tôn giống như hoạt bát hình người tượng băng số lượng to lớn phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ không nhìn thấy đầu tụng quanh cùng một chỗ cho người ta một loại kỳ dị cảm giác c áp bách những thứ này tượng băng phía trên thế mà có lưu một c ố mịt mở khí tức là điêu khắc những thứ này tượng băng người tận lực lưu lại tượng băng nhóm phía trước nhất đứng thẳng một khối cao hơn một t r ư ợ n g băng bi phía trên khắc lấy bốn chữ bất động nhân giới đây là nói những thứ này tượng băng người đều là các n g ư ờ i thiên môn người rồi đúng thế người trong giang hồ nhập thiên môn liền sẽ bị đế thích thiên đ i ề u khắc thành tượng băng đặt ở này tiếp tục đi lên liên tục mười trượng cảnh vật chung quanh lại thay đổi không có những cái kia tượng băng lại nhiều vô số răng khắp nơi trong suốt trụ băng Trụ băng sáu cạnh tinh khiết thông thấu lại to lớn mỗi một cây không dưới năm sáu trượng nơi này cũng có một mặt băng bi tự tại giới nữ nhân gặp tiết vô toán nhìn cái kia băng bi giải thích nói như ta như vậy không hội hành tẩu giang hồ thiên môn thần quan liền nương thân ở giới này lại hướng lên chính là hư không thiên giới đế thích thiên liền ở nơi đó phía trước phương này tường băng chính là tiến nhập hư không thiên giới cửa vào một bên nói nữ nhân một một bên chỉ về đằng trước bị vô số nước đá vây quanh một mặt hình tròn tường băng tâm lý thầm nghĩ chỉ cần ngươi giam tới gần đế thích thiên nhất định biết đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào chạy thoát được đế thích thiên pháp trưởng đối với tiết vô toán loại này cuồng vọng tự đại tự chui đầu vào lưới hành động nữ nhân này là cực kỳ khinh bỉ cảm thấy tiết vô toán chỉ có thực lực sâu không lường được lại là cái không có náo tử măng phu bây giờ đế thích thiên nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cái gì là không có thể ngăn cản cái gì là núi cao còn có núi cao hơn ngay tại nữ nhân chỉ rõ chỗ kia cửa vào về sau tiết vô toán liền cười híp mắt đong đưa cây quạt hướng cái kia mặt tường băng bước đi mới vừa đi tới cái kia tường băng dừng đứng lại liền thấy tường băng bên trong đột nhiên nhiều thêm một bóng người có chút cao lớn đế thích thiên người này giết chấn môn thần sứ thuộc hạ không địch lại chỉ có thể đem dẫn tới nơi đây mời đế thích thiên v ì thần sứ báo thủ đến giờ phút này nữ nhân kia mới sắc mặt kính cẩn la lớn dưới cái nhìn của nàng đã không cần lại lá mặt l á trái lớn mật tường băng bên trong bóng người chính là đế thích thiên giờ phút này một tiếng rất có uy nghiêm hét to về sau cái kia tường băng phía trên đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay cực kỳ lớn phủ hướng đầu tới. toán về vô tiết trộm cảm nhận được băng trưởng phía trên kinh lực tiết vô toán có chút kinh ngạc cái này kinh lực tầng thứ hắn thấy cũng không cao c ù n g kết đan cảnh còn có trên bản chất trên lệnh phá hư cảnh giới tâm lý không hiểu một cái sống hơn 1,7005 n g người một cái tập hợp vạn gia võ học vào một thân người thời gian dài như vậy tu hành thực lực mới chỉ là phá hư không thấy động tác cái kia hướng tiết vô toán trộm tới to lớn băng trưởng liền tiêu trừ vô hình sau đó tiết vô toán tay vừa nhấc trực tiếp xuyên thấu tường băng xinh xinh theo tường băng đằng sau bắt một người đi ra đồng thời chế trụ người này toàn thân h u y ệ t vị hơi vung tay n e m tới đứng tại cách đó không xa nữ nhân kia dưới chân đây chính là đế thích thiên nữ nhân chỉ cảm thấy tâm lý một tôn trí cao vô thượng trụ cột trong nháy mắt bật nát nhìn lấy phía dưới chân sắc tái nhợt ánh mắt kinh hoảng hoảng sợ không thể tin không thể động đậy người này trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao nghe được tiết vô toán chỉ là theo bản năng nhẹ gật đầu cổ họng run run một câu cũng nói không nên lời bị tiết vô toán ném xuống đất nhân dạng diện mạo phổ thông nhìn lấy chừng năm mươi tuổi khuôn mặt sung mãn mơ hồ có loại tôn quý khí c h ấ t đương nhiên bây giờ những khí chất này đã nhìn không sao lại ra làm gì chính là để tiết vô toán hiếu kỳ không thôi cái kia hơn nghìn năm trước tồn tại đến nay đế thích thiên hoặc là từ phúc vốn là chỉ là muốn ngươi dẫn đường mà thôi cho là ngươi nhận qua phần hồn về sau biết thành thành thật thật nghe lời không có nghĩ đến cái này kỳ hoa tại trong lòng ngươi thế mà vẫn như c ũ không người địch nổi còn nghĩ đến muốn hắn đến bắt bản quân ngươi nói các ngươi có phải hay không rất buồn cười được rồi đi xuống luân hồi đi còn sống cũng là không có náo tử không s á t mà thôi nói đưa tay một chỉ điểm ra kiếm khí không có chút nào khói lửa vô thanh vô tức tức mất nữ đầu người tinh hồng vẩy ra ngâm trên đất t ử phúc mặt mũi tràn đầy t ử phúc ta rất hiếu kỳ ngươi tu luyện một nghìn bảy trăm năm làm sao mới công lực như vậy phá hư viên mãn muốn không phải ngươi chân nguyên dự trữ viễn siêu người khác ngươi đoán chừng liền lợi hại điểm phá hư hậu kỳ võ giả đều đánh không lại a ngươi nói một chút ngươi từ đâu tới t i n h khí cùng tự tin dám xưng chính mình v ì thần còn cứ vậy mà làm như thế một cái thiên giới đi ra là muốn dùng loại phương thức này chết cười địch nhân của ngươi sao t ừ phúc cũng chính là đường đường thiên môn lão đại đế thích thiên bây giờ nội tâm là sụp đổ hắn thật tốt trốn ở này phương băng tuyết ngập trời bên trong trì hoãn dung mạo già yếu đồng thời thanh tu không có đi t r e o chọc qua ai vậy kết quả ngược lại tốt người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống làm sao đưa tới như thế một tên s á t tinh càng làm cho tử phúc hoảng sợ là đối phương làm sao một miệng liền nói rõ tuổi của hắn còn có tên thật người này đến cùng lai lịch gì chương hai trăm linh năm vì dung mạo bất hủ làm một cái vốn là không s ở cầu người đột nhiên nắm giữ lâu dài sinh mệnh về sau thì sẽ biến ý c h i tinh thần xa suốt tựa như tiết vô toán một dạng nếu không có cái hệ thống tại trên đầu của hắn treo nói cho hắn biết không cẩn thận đề phòng liền sẽ như trên thay ký chủ đồng dạng bị người làm đến hồn phi phách tán lời nói hắn đoán chừng cũng sẽ như từ phúc đồng dạng tại thiên long thế giới bên trong ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi mà không có hệ thống cũng không có cảm giác nguy cơ từ phúc lại cùng tiết vô toán một dạng đã đạt thành trình độ nào đó vĩnh sinh cứ như vậy lòng của người này khí nhi thì thay đổi từ phúc vốn là phương sĩ luyện dược gia thần sống đến mức cũng không tệ lắm An trường sau i n h dược về s thì một chút đó ã mất muốn mình mà tự kết đi động liếu sử dụng động lực. Cũng không n lực. i cũng nên tìm cho mình một ít chuyện làm sau đó từ ì mình m một làm cho chuyện ít t Sau A. đó phúc liền bắt đầu rảnh rỗi n h ả m chán nếm thử các loại nhân sinh hắn làm qua đại môn phái sáng lập ra môn phái tổ sư làm qua vô số môn phái chân chạy tập dịch phổ thông đệ tử còn làm qua thương nhân quan viên người bình thường thậm chí hắn còn đã từng làm hoàng đế thời gian lâu mới phát hiện cái gì công danh lợi lộc huynh đệ tình nghĩa ái hận tình cứu đối với hắn cái kia vô tận sinh mệnh tới nói đều là thoảng qua như mây khói liền chuyện tiếu lâm có lẽ cũng không bằng theo bắt đầu hiếu kỳ hưng phấn hoặc là khắc cốt ghi tâm càng về sau chỉ cảm thấy cực độ nhàm chán để không nổi nửa điểm hào hứng duy nhất có thể cùng tính mạng của hắn cùng một chỗ tồn tại chỉ có cái kia một thân dần dần công lực cao thâm có thể từ phúc thiên phú thật sự là phổ phổ thông thông tuy nhiên tính không được quá kém có thể so với bình thường mức độ thiên tài đều lớn không bị kịp mà hắn thấy ngươi công lực cao lại như thế nào lao tử sống so người lâu a công lực lại cao hơn ngươi cũng có chết một ngày a lao tử các loại ngươi chết chạy ngươi mộ phần đi tiểu nhổ nước miếng ngươi cảm thấy người nào lợi hại hơn sống được lâu mới là vương đạo cái này thành từ phúc cho tới nay khái niệm có thể cho dù thiên phú không được lại đối với tu hành không phải rất để ý từ phúc hơn một nghìn năm năm tháng tích lũy cũng vẫn như cũ để hắn bước vào phá hư cảnh giới thậm chí đạt đến phá hư viên mãn phá hư lại hướng lên kỳ thật cũng là đột phá phạm nhân cùng tu sĩ ở giữa danh trời chỉ dựa vào tích lũy muốn đột phá căn bản liền không khả năng dù sao không phải ai đều có thể giống tiết vô toán dạng này nắm giữ hệ thống nắm giữ diêm la thể cho nên từ phúc đến phá hư cảnh giới viên mãn về sau dựa vào cái kia điểm đáng thương thiên phú khó tiến thêm nữa chỉ có thể năm qua năm tiếp tục lưu giữ tục chân nguyên nhưng thủy trung không có khả năng sinh ra biến hóa về chất tiến vào kết đăng cảnh đối với từ phúc tự bạch thiết vô toán rất là cảm thấy buồn cười cái này nghe tựa hồ rất không có đạo lý cũng rất thật đáng buồn nhưng là đồng dạng nắm giữ vĩnh sinh năng lực tiết h vô toán lại cảm thấy từ phúc cái này nhất đại đời qua được kỳ thật rất hợp lý không có người động lực có thể không phải liền là như thế sao vậy ngươi vì sao muốn thu thập những vũ khí kia ngươi đừng nói cho bản quân ngươi là chuẩn bị cất dấu chơi vui từ phúc cũng không phải là cái người cao ngạo ngàn năm qua hắn thực chất bên trong vẫn là lúc trước cái kia đi theo đế vương bên người cẩn thận chặt chẽ phương sĩ tự xưng là thần cũng tốt vẫn là bao trùm thế gian ý đồ đùa bỡn thương sinh cũng được đều là dựa vào thực lực của hắn c ũ n g không uý hiếp điều kiện tiên quyết ban đầu hắn khắp nơi du đãng học nghệ thời điểm hắn không hề giống bây giờ như vậy không ai bị nổi bây giờ một cái chưa từng thấy qua người thần bí để hắn cảm thấy một loại ta mới là con kiến hôi rõ ràng cảm giác thậm chí hắn hiểu được lấy thủ đoạn của đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn tính mạng của hắn hắn chỉ là trường sinh cũng không phải là bất tử bất diện một nghìn bảy trăm năm cũng không có để hắn sống đầy đủ ngược lại để hắn so người bình thường càng thêm sợ hãi cái chết mà lại người này bộ dáng tuy nhiên nhìn không rõ ràng thế nhưng là lờ mờ lại làm cho hắn cảm giác là từng quen biết chính mình cần phải gặp qua hồi vị đại nhân này t i ể u nhân không phải là vì cất giữ mà là vì đạt được long nguyên long nguyên, long nguyên liền là chân long trong bụng viên kia nguyên đan bất quá muốn s á t long đến đan nhất định phải gom góp bảy loại thế gian hung khí mới có thể phá vỡ long nhục thân đoạt kỳ tính mệnh long trên đời này còn có long thiết vô toán rất ngạc nhiên trận cầm r a sinh tử sổ ghi chép đọc qua một lát sau lại thu hồi sổ sinh tử phía trên vẫn chưa xuất hiện qua long loại sinh linh này nói cách khác nếu có long cái kia long chính là trời sinh không tại trong luân hồi sinh linh nói trắng ra điểm cái kia chính là không về hắn vô đạo diêm la quản t i ế t vô toán trầm ngâm trong chốc lát mới lại hỏi long nguyên có gì công hiệu cùng phượng huyết một dạng có thể trường sinh t i ế t vô toán nghe vậy kỳ quái nói trường sinh ngươi không phải đã ăn vào phượng huyết luyện chế trường sinh dược sao long nguyên đối ngươi còn có cái gì cái gì dùng l i ê n long nguyên cái này từ phúc bố trí gần ngàn năm kế hoạch hắn mới nói chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì không thể nói sau đó từ phúc nói thẳng ta không muốn có người giống như ta có thể trường sinh mặt khác long nguyên hiệu quả so phượng huyết mạnh hơn chẳng những có thể lấy trường sinh còn có thể chú nhan không giống v ư ợ n g huyết như vậy hình dạng sẽ từ từ già yếu chủ yếu hơn vẫn là đạt được long nguyên về sau còn có thể trên diện rộng tăng cường công lực thiết vô toán sau khi nghe thẳng n h ữ m ô i cái này từ phúc ý nghĩ hoàn toàn chính xác thanh kỳ chính mình trường sinh không hy vọng có người giống như hắn theo đuổi là duy nhất tính cái này hắn còn có thể lý giải nhưng chú nhan loại chuyện này hắn thì không quá hiểu một cái sống hơn một bảy nghìn năm người mục đích trước thoạt nhìn hình dạng bất quá năm mươi như thế vẫn chưa đủ sao đến mức nói r a tăng công lực một cái thụ thiên tư có hạn không thể lĩnh nộ được đạo võ giả công lực mạnh hơn thì có ích lợi gì thực sự không tiến kết đan không thành được tu sĩ cuối cùng chỉ có thể ở p h ạ m tục bên trong bước lên mà thôi như thế ẩn nấp sự tình ngươi vì sao không trải qua cân nhắc liền trực tiếp nói cho bản quân ngươi không sợ bản quân biết về sau giết ngươi diệt khẩu sao tiết vô toán lời kia vừa thốt ra từ phúc lập tức xoay người quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi mợ miệng nói diêm thần đại nhân thống ngự thế gian sinh tử tiểu nhân tự nhiên vạn phần kính cẩn không dám mảy may làm trái ngươi nhận ra bản quân mới đầu không thể nhận ra diêm thần chân cho chỉ cảm thấy ngài hai đầu lông mày tuy nhiên nhìn không rõ ràng nhưng tựa hồ gặp qua sau suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới lúc này mới nhớ tới tiểu nhân từng tại thiên hạ hội thấy qua tôn này kim thân mong rằng diêm thần đại nhân vạn vạn không nên trách tội tuyệt thế hảo kiếm thiên tội tham lang thất xác cái này bốn trôi vũ khí không cần ngươi quan tâm mặt khác ba thành vũ khí là cái gì ngươi lại như thế nào dự định gặp tiết vô toán hỏi như thế từ phúc vội vàng trở lại diêm thần đại nhân yên tâm còn lại ba thành vũ khí phân biệt là anh hùng kiếm kinh tịch đao hỏa lân kiếm trừ hỏa lân kiếm người nắm giữ đoạn lãng vốn là ta thiên môn môn đồ bên ngoài kinh tịch đao cùng anh hùng kiếm cũng đã tại tiểu nhân tính kế bên trong tin tưởng không bao lâu liền có thể cầm tới cái này mai ấn ký ngươi cầm lấy cầm tới còn lại binh khí về sau bóp nát nó bản quân liền có thể biết được đến lúc đó bản quân muốn đi nhìn một chút các ngươi đến cùng như thế nào đồ long cần tuân diêm thần đại nhân p h á p chỉ vừa mới nói xong từ phúc phát hiện người trước mắt cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy hô thật dài hô thở ra một hơi từ phúc lúc này mới có quắp ngồi dưới đất tâm lý thổn thức không thôi hắn tự hỏi mình bây giờ công lực thủ đoạn đã viễn siêu thế gian tất cả mọi người đưa tay ở giữa xem thiên hạ hào hùng tại con kiến hôi không khác nhưng tại vị diêm thần trước mặt hắn lại phát hiện mình trái lại biến thành con kiến hôi còn có q u y ề n kia chợt lóe lên rồi biến mất quyển sách từ phúc minh bạch nhiều năm trước chính mình không hiểu cảm giác gông xiềng đeo trên cổ của mình đến cùng từ đâu mà đến rồi nguyên lai chính mình trốn ở thiên giới bên trong coi là vô địch thiên hạ có thể mạng nhỏ lại sớm đã rắc tại trong tay người khác một quyển sách liền đem thế người sinh tử thu hết điều này chẳng lẽ mới là thật lực lượng của thần chương 206, long đảo không có người biết ngày đó tại thiên môn thiên giới bên trong xảy ra chuyện gì bất quá thiên môn biến hóa lại làm cho người xem không hiểu từ phúc trực tiếp tại thiên môn băng phong chi đỉnh đứng vững lên một tôn cao mười trượng diêm la tượng băng bộ dáng thần thái đều cùng thiên hạ hội diêm la trong tòa tháp tôn này kim thân giống như đúc khác biệt duy nhất chính là tượng băng trong tay không phải cầm lấy q u ả giấy mà chính là một quyển sách lần thứ nhất túi trào về sau tín ngưỡng chi lực phản hồi để từ phúc phát ra từ nội tâm càng thêm k i n h sợ Cũng minh bạch minh ngắn ngủi mười vì sao tuy h hai nhiên ờ i gian cái năm này một, đột x ấ t thần tại phát triển hiện nhanh chóng như riêng giáo lại sao được v ậ g i ố nhiên g n ư ư ôn cần thành, cần n dịch. Chỉ cần tâm thành, chỉ tâm g ơ đối đều được với cái giác tượng thần cầu nguyện, bất một t nguyện, luận khẩn chính ràng mạnh không gì, cầu cầu cảm sức là sẽ rõ tụ tập đến trong đến cái ơ ngươi. thể Đây cũng là thần tích à? Cũng chỉ có thể là thần tích. Tuy chỉ nhiên của cũng Cũng có c Đây là là à? này c ó lực lượng thần bí đối với từ phúc thật sự mà nói không đáng nhắc tới tuy nhiên lại trong lòng của hắn mở ra một cái lóe tia sáng trói mắt cửa lớn thần là cái gì từ phúc từng gần tại trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ qua về sau cảm thấy thần cũng là vĩnh sinh cũng là không có thể ngang hàng sau đó hắn tự cho mình chính mình phát hiện mình ở trên đời này cũng là vĩnh sinh cũng là không có thể ngang hàng vậy mình chẳng phải là cũng là thế nhân thần đây cũng là từ phúc tự xưng ơ đế thích thiên nguyên nhân bây giờ một tôn so với hắn càng thêm thần bí càng thêm không có thể ngang hàng thậm chí có thể đem lực lượng ban ơn cho tín đồ thần xuất hiện hắn mới biết được nguyên lai mình chỉ là một cái tự cho là đúng đướng ốc có lẽ đối mặt phạm tục hắn có thể xưng là thần nhưng trên thực tế hắn lại cùng chính hắn trong mắt những thứ này phảm nhân giống như đúc kể từ đó trên đời này liền là thật có thần mà không phải hắn dạng này ngụy thần đã diêm thần là chân thật tồn tại vậy ta từ phúc có phải hay không cũng có thể đi theo hai bên ngày sau cũng có thể cố gắng tiến lên một bước thành làm một cái chân chính thần minh đâu Thành thần. ý nghĩ này vừa ra tới ngay tại từ phúc trong đầu rốt cuộc vung đi không được hơn một nghìn năm đến hắn lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế nguyện vọng cũng lần thứ nhất cảm giác được chính mình trong l ò n g ngực viên kia xem hồ biến thành thạch đầu trái tim biến đến lửa nóng có thể có như thế nào mới có thể để diêm thần đại nhân nhận lấy chính mình đâu loại sự tình này gấp không được chấm chấm h ư u toan mới là thượng sách sau đó tiết vô toán cấp từ phúc thứ một chuyện thì không thể tránh khỏi thành từ phúc trong lòng hạng nhất đại sự anh hùng kiếm người nắm giữ vốn là vô danh có thể không tên lại đem anh hùng kiếm giao cho đã khôi phục trí nhớ bộ kinh vân bất quá tử phúc không quan tâm trong mắt của hắn mặc kệ là bộ kinh vân cũng tốt vẫn là vô danh cũng được chỉ là con kiến hôi hắn chỉ cần nghĩ vậy liền có thể cầm xuống mà sự thật cũng là như thế vô danh bị bắt bộ kinh vân tính cả anh hùng kiếm cùng một chỗ cũng bị bắt được thiên môn băng lao bên trong mà kinh tịch đao nó người nắm giữ là một tên đông doanh đ à o khách tên là hoàng ảnh vốn là hoàng tộc về sau si mê đao đạo từ bỏ hoàng quyền cùng tất cả giàn buộc buôn tẩu thiên hạ lấy đao kết bạn chỉ vì trèo lên đao đạo đ ỉ n h phong không thể không nói đây là một cái cực kỳ thuần túy võ giả nhưng dù cho như thế tại từ phúc trước mặt đây cũng chỉ là một cái một chút dị loại một số con kiến hôi cái kêu bắt vẫn là muốn bắt kinh tịch đao anh hùng kiếm tới tay lại thêm đoạn lãng trong tay hỏa lân kiếm tiết vô toán phân công dặn dò sự tình bây giờ liền xem như làm xong trước sau chỉ dùng không đến một tháng thế gian nhìn lấy nằm trong lòng bàn tay khối kia ba tấc lớn nhỏ màu đen tiểu bài từ phúc chỉnh lý tốt quần áo sau đó quy quy củ củ quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng bóp nát trong tay hát bài t i ể u nhân từ phúc cung nên diêm thần đại nhân bóp nát đồng thời một cỗ viễn siêu chung quanh hàn băng ý lạnh liền sung thứ từ phúc chỗ chỗ này hư không thiên giới mà hắn quỳ sát túi trào tấm kia trên ghế dựa lớn đã thêm một bóng người chính là tiết vô toán mà lần này tiết vô toán bên chân thêm một cái hình thể to đến kinh khủng màu đen dị thú chính là tiết vô toán toạ kỵ vô đạo địa phủ khí vận thần thú mặc vân sự tình đều làm xong đúng vậy đại nhân kinh t h ự c đao anh hùng kiếm đều đã chuẩn bị sẵn sàng đoạn lãng cũng cầm hỏa lần kiếm ở phía dưới chờ vậy thì đi thôi các n g ư ờ i dẫn đường đi xem một chút sáu trăm năm mới vừa ra thần long đến cùng d á n g dấp ra sao tuân lệnh đại nhân từ p h ú t xuất hành chiến trận cực lớn cơ hồ đem thiên môn tất cả cao thủ đều mang theo đi số lượng quá ngàn trước là khoái mã tại đất tuyết bên trong đi nhanh sau đó đến bờ biển đổi lại ngồi đại thuyền hơn ngàn người chia ra ngồi hơn hai mươi chiếc đại thuyền hướng về ở nước ngoài mà đi mục tiêu chính là từ phúc nhiều năm tìm kiếm hỏi thăm về sau phát hiện đất kỳ dị long đảo sáu trăm năm chính là mười cái con giáp mỗi khi mười cái giáp tử về sau sẽ xuất hiện một cái đặc biệt thời gian tên là kinh thụy đây là từ phúc nghiên cứu mệnh lý lặp đi lặp lại thôi diễn đi ra thần long hiện thế chuẩn sắc thời gian đế thích thiên thuộc hạ có một chuyện nghi hoặc nhiều ngày đến thủy t r u n g không cách nào nổ ra còn mời đế thích thiên vì thuộc hạ giải hoặc từ phúc ngoài khoang thuyền vang lên một cái thương lão nhân âm thanh người này là từ phúc thủ tịch n g u sĩ cũng là hắn cái kia một thân phương sĩ bản l ĩ n h truyền nhân người này mặc dù võ công không được nhưng đối mệnh lý nghiên cứu đã không thấp hơn từ phúc chuyện gì không rõ từ khi chúng ta ra thiên môn mở bắt đầu đỉnh đầu vẫn treo lấy một mảnh mây đen như áp đỉnh chi thế gió thổi không tan phơi nắng không đi nhiều ngày đến thuộc hạ hết lòng hết sức muốn tính toán cái minh bạch lại phát hiện mảnh này mây đen đến vô ảnh cũng không can căn bản tính toán không ra đầu mối không biết sao từ phúc cười ha ha một tiếng nói ngươi lại không tất lo ngại ta biết rõ cái gì t ư ở n g cũng không tiện nói cùng ngươi nghe các loại thời cơ đã đến ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả đi thôi nhìn kỹ đội tàu tính toán thời gian cũng nên đến những dị tộc kia địa bàn đừng ra cái gì chuyện rắc rối thuộc hạ minh bạch thuộc hạ cáo lui từ phúc thông qua buồng nhỏ trên tàu nhìn về phía đỉnh đầu không trung chỉ thấy một mảnh che đậy toàn bộ đội tàu phương viên không dưới trăm t r ư ợ n g mây đen to lớn cái này mây đen chỉ có từ phúc biết lai lịch đó là thần thủ đoạn tại mây đen phía trên là đầu kia kinh khủng có thể đảng vân mà lên to lớn dị thú cùng diêm thần đã diêm thần không muốn tại đội tàu bên trong hiện thân vậy hắn từ phúc tự nhiên là sẽ không lắm miệng đội tàu tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền gặp ngăn cản đầu tiên là một đầu to lớn long quyển phong từ đằng xa của tới thanh thế hoảng sợ trên thuyền đám người hào hào biến sắc coi là đội tàu cần né tránh hoặc là bỏ thuyền đỏ mệnh ai ngờ từ phúc chân nguyên toàn bộ khai hỏa phồng lên phía trước nước biển hình thành nhảy một cái thủy long ngang nhiên đụng vào con rồng kia do x u á y thế mà cứ như vậy đem tiêu trừ không thấy tiếp lấy không bao lâu lại xuất hiện một đám sau thai sinh quai hàm quái vật hình người những quái vật này có thể câu thông trong biển hung thú có thể ở trong biển sâu lặn du động so cá đều nhanh chính là cái kia ngư tộc người từ phúc trong tin tức sớm biết những thứ này dị tộc tồn tại những thứ này ngư tộc người đời đời kiếp kiếp đều canh giữ ở long đảo xem thần long vì mình thần minh chẳng những ngày đêm túi trào mà lại tuyệt không cho phép kẻ ngoại lai bước vào lòng đảo phạm vi c h ă m giảm ngư tộc người chẳng những nhục thân cường tráng khác hẳn với nhân loại còn có một loại đặc thù tu hành hệ thống cao thủ đông đảo bị trong ừ Phúc chuyến coi là chuyến này t ở ở ngại lớn nhất. Người ngăn cản một tên cũng không lệnh, nhân mã liền biển giết. giết lại. hạ hai tới Phúc phe Một Từ từ mặt biển một mực tới ở trên mực ả mã để đ t r o lúc đó song phương có nhiều thương vong đặc biệt là ngư tộc người thao túng những cái kia đáy biển cự thú càng làm cho thiên môn cao thủ tổn thất nặng nề chỉ khi nào đạp vào lục địa tình thế liền n ị c h chuyển ngư tộc người liên tục bại lui rất nhanh hai tộc bên trong bốn đại cao thủ đều lần lượt bỏ mình mà ngay tại lúc này bầu trời đột nhiên tối sầm lại mặt trời bên cạnh nhiều một cái hắc ảnh c h ậ m chậm tựa hồ tại đem mặt trời từng miếng từng miếng thôn v h hết nhật thực từ phúc cất giọng cười nói nhật thực hiện kinh thụy chi nhật đến mọi người cẩn thận thần long sắp hiện thế chương hai trăm lẻ bảy thần long bá vương long nhật thực xuất hiện lại thêm từ phúc lời nói này ở trên đảo mọi người cùng nhau chớ lên tiếng trong mắt theo bản năng nhìn về phía mặt biển hoặc là đỉnh đầu thần long m u ố n xuất hiện là theo hải lý ra tới vẫn là từ trên trời rơi xuống thần long lại hội là bộ dáng gì thực lực gì bất luận ở trên đảo đám người hà loại ý nghĩ có phải hay không tâm hoài q u ỷ thai từ phúc đều bất động thanh sắc thiên môn người đều dựa vào hắn từ phúc thực lực chấn áp lại ai là trung tâm người nào lại là hiền hòa tâm cách từ phúc rất rõ ràng thậm chí tại kế hoạch đồ long đoạt long nguyên trước đó hắn thì chuẩn bị xong đại khai sát giới bây giờ sát ý của hắn biến đến càng tăng lên trên đầu diêm thần còn nhìn lấy long nguyên nhất định phải từ hắn đoạt lấy sau đó hiến cùng diêm thần đại nhân ai dám ngăn t r ở hắn người nào nhất định phải chết các ngươi mau nhìn một tiếng kinh hô phá vỡ trên long đảo quỷ dị yên tĩnh lúc này đỉnh đầu mặt trời đã bị âm ảnh che cản một nửa liền thấy trên mặt biển tới gần đảo bờ địa phương dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hắc ảnh tựa hồ là đang nổi lên quay đến chung quanh mảng lớn nước biển cuồn cuộn từng đợt hơi nước mang theo nhiệt độ đồng thời theo trên mặt biển buốc lên đi ra mặt biển thế mà bị lực lượng thần bí làm nóng cấp tốc sôi trào cẩn thận thần long muốn đi ra thoại âm rơi xuống một lát sau cái kia dưới mặt biển to lớn bóng mờ đột nhiên theo dưới mặt nước v à o ra nương theo cùng đình thai nhức góc gào thét trực tiếp lao ra mặt nước hiện ra cao đến hơn ba mươi trượng thân thể to lớn đến làm cho người khó có thể tin nhưng đầu này thần long bộ dáng cùng trung nguyên truyền thuyết long một trời một vực chẳng những không có long rác thậm chí cũng không phải là trường xà giống như thân thể tóm lại bộ dáng nhìn lấy tuy nhiên cực kỳ hung mánh rung động tuy nhiên lại rất khó đem loại này quái vật khổng lồ cùng truyền thống quan niệm bên trong thần long liên hệ với nhau mà vẫn ở trên long đảo mới xem trò vui tiết vô toán lúc này lại là gương mặt ngốc trệ nhìn lấy phía dưới thần long thẳng níu môi một hồi lâu trong miệng mới nhảy ra một câu cái này đặc biệt như thế nào là khủng long a đã nói xong thần long thì mẹ nó là cái đồ chơi này không tệ bây giờ đang từ dưới mặt biển xung tới khi thế hung hăng nửa mặt lên trời thét dài to lớn h u n g thú cùng tiết vô toán biết đến một loại tên là khủng long hoặc là nói bá vương l o n g sinh vật cơ hồ giống như l ú c ngoại trừ lớn hơn rất nhiều còn lại không có không khác biệt cái này thì có chút kỳ quái loại vật này rõ ràng không phải cái gì thần long mà lại tuy nhiên hình thể to lớn nhưng nhìn này bản chất cũng không phải cái gì thứ không tầm thường tại tiết vô toán trong mắt thứ này nhiều lắm là cũng liền một cái kết đan cảnh sơ kỳ thực ự c l mà lại trí lực cứ thấp thì l i ê n tiết vô toán bên người nằm sấp mặc vân cũng đối phía dưới cái này người cao to chẳng thèm ngó tới ô, ô ô một tiếng tựa hồ muốn nói muốn không phải chủ nhân không có lên tiếng không phải vậy nhà ngươi mặc vân đại gia sớm một miệng hỏa thiêu chết ngươi còn gọi gọi tiết vô toán tâm lý lại thầm nghĩ thứ này rõ ràng không phải loại kia thiên điệu dị t r ù n g cũng không phải xuất sinh liền không ở luân hồi thần vật cũng là phổ thông sinh linh vì sao có thể không tại sổ sinh từ phía trên lưu danh đến cùng là cái quái gì tại tiết vô toán trầm tư thời điểm phía dưới đã lại nhấc lên huyết tinh đ ầ u n à y quỷ dị xuất hiện cự hình bá vương long vừa ra tới thì cực kỳ nóng nảy nó cũng không chỉ là hình thể lớn chút còn có thể phun lửa hỏa diễm thế mà nhiệt độ kỳ cao dung kim hóa thiết miệng vừa hạ xuống trước hết gặp nạn lại là xem nó vì thần minh ngư tộc người ngư tộc người thất kinh không hiểu bọn họ thề sống chết bảo vệ thần long vì sao muốn thiêu chết bọn họ ngu xuẩn thần long vốn là hung thú làm sao có thể biết tốt xấu giết hại cùng phá hư mới là nó duy nhất h ứ n g thú thông chi một chút đi theo kế hoạch hành động t ừ phúc bình tĩnh ra lệnh trước mắt hết t h ể đều còn tại h ắ n trưởng khống bên trong cái này cự hình bá vương long trên người lân giáp cứng cỏi dị thường đao kiếm khó thương tăng thêm to lớn hình thể lực lượng kinh khủng thường thường một cái t r à đạp hoặc là to lớn cái đuôi một cái đập lên liền sẽ có mấy người hoặc là mười mấy người bị nón n ệ n thành thịt nát tựa hồ cường han đến không thể n g ă n cản nhưng t ừ phúc đã sớm chuẩn bị thất loại vũ khí tham l a n g thất s á t thiên tội tuyệt thế hào kiếm anh hùng kiếm kinh tịch đao hỏa lân kiếm phân biệt từ bảy người vận dụng dựa theo từ phúc theo mệnh nên bên trong suy tính ra bảy cái thần lòng t ử huyệt làm mục tiêu né tránh xây dịch ở giữa liền muốn tùy thời động thủ thực lực tuy nhiên đạt đến kết đan sơ kỳ có thể cái này cự hình bá vương long quy thực sự quá thấp căn bản không có phát hiện có bảy con đối với nó tới nói con kiến chuyển lớn nhỏ người chính linh hoạt leo lên cái đuôi của nó sau đó dẫm lên sống lưng nó một đường hướng lên trên rất nhanh liền đến đỉnh đầu của nó thần long tử huyệt đều tại đầu vừa vặn bảy cái dựa theo từ phúc thôi toán bảy loại tuyệt thế thần binh có thể đột phá cái này bảy cái tử huyệt mặt ngoài lân giáp mà lại thất trôi vũ khí phía trên sát khí tiến vào cái này bảy cái tử huyệt về sau có thể nhanh chóng xoắn nát thần long nam bộ đem triệt để đánh g i ế t từ phúc thôi diễn không thể nghi ngờ là tinh chuẩn đầu này nâng cự hình bá vương long phát hiện thời điểm nguy hiểm đã chậm thất trôi vũ khi đã toàn bộ cắm vào nó thất chỗ tử huyệt bên trong tiếp lấy một tiếng rên rỉ về sau cái này ngốc đại cá tử liền ầm vang ngã trên mặt đất bị chết như cùng một chuyện cười dùng tiết vô toán mà nói tới nói cái đồ chơi này chính là mình đắn chết đường đường kết đan cảnh sơ kỳ thực lực bị nhất quyền phá hư cảnh thậm chí tiên thiên cảnh cặn bã vây g i ế t trí tử thậm chí ngay cả từ phúc người mạnh nhất này cả tay đều không ra quả thực buồn cười cái này cái gọi là thần long vừa chết tiếp lấy mới là màn kịch quan trọng tất cả thiên môn cao thủ đều biết từ phúc mưu đồ thần long vì chính là thần long thể nội long nguyên bây giờ thần long chết rồi long nguyên đâu cự hình bá vương long thi thể nện xuống mười hơi về sau một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra kim sắc quang hoa đan hoàn theo này trong miệng c h ậ m chậm bay ra cho dù nơi này không người gặp qua long nguyên nhưng cái này chùm sáng vừa xuất hiện tất cả mọi người tâm lý đều cùng nhau kinh hô long nguyên xuất hiện sau đó chính là đoạn ngoài sáng chính là thiên môn cao thủ long nguyên xuất hiện đồng thời rất nhiều cao thủ lập tức phản bội cái gì đế thích thiên cái gì thiên môn đều gặp quỷ đi thôi đạt được long nguyên liền có thể công lực đại tiến có thể so với đế thích thiên thậm chí siêu việt cũng có thể to lớn như vậy dù hoặc làm sao có thể không động tâm lớn nhất kỳ hoa chính là ngoại trừ tham dự đồ long thiên môn cao thủ bên ngoài còn có thật nhiều ngoại nhân nút trong bóng tối lúc này cũng nhảy ra ngoài có ý tứ nhất chính là theo đuôi mà đến nghiếp phong cùng chạy ra nhà tù cùng đi đến bộ kinh vân hai người này vì cái gì không phải long nguyên bản thân mà chính là không nguyện ý long nguyên bị đế thích thiên hoặc là khác người tâm thuật bất chính phải đi điểm xuất phát hoàn toàn như trước đây là vì thiên hạ thương sinh hoặc là toàn bộ võ lâm thái bình thật giống như trên thế giới này trừ bọn họ bên ngoài những người khác là lấy diệt thế làm suốt đời tâm nguyện một dạng có phong vân cái này cứu v ạ n thế giới tổ hai người tư phúc phiền toái lớn nhất liền đến có lẽ phong vân hai người đơn đả độc đấu đều cùng từ phúc khác rất xa Có kích mạch chi lực, vậy coi như rất khác、nhau. Lúc trước phong vân mỗi người công lực còn có mạch chi lực thể một thủ, phát thể huyết rất tại tiên tiên thời thì thể thủ huyết hai khi như nhau. phong nghiền ép phá hư sơ kỳ hùng điểm ra dựa sau người liên nội mỗi người liên lân vân lân kỳ kỳ kỳ kỳ ép vậy vào về sơ sơ bây á b giờ hai người đã song song bước vào tiên thiên viên mãn tăng thêm kỳ lân huyết mạch g i a trì thực lực tự nhiên lần nữa tăng vọt thế mà làm cho từ phúc cái này nắm giữ hơn 1,7005 công lực phá hư viên mãn võ giả luống cuống tay chân mắt thấy đã liền muốn tới tay long nguyên liền bị cướp đi từ phúc tâm lý giận dữ lại lại kinh hãi nhưng đối mặt tại kỳ lân huyết mạch chi lực ra chỉ dưới tốc độ đã tiêu chí thật không thể tin m i ế t phong hắn cũng hiểu được mình muốn đoạt lấy long nguyên dường như rất nhỏ khả năng tâm lý thấp t h ỏ m từ phúc ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nơi nào có một mảnh đen nghịt mây đen ha ha từ phúc gia hỏa này còn thật không phải bình thường phế a được rồi mặc vân ngươi đi đem cái viên n ư ỡ n g kia long nguyên cầm về đi